truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện ht audio truyện chương hai ma đạo kiếm tông khả năng thăng cấp thiên phú ba dương đại hỏi nói như vậy kiếm thánh muốn gán tội cho người khác dĩ nhiên nếu như sư tỷ của ta thật sự là ma đồ há có thể có tên kiếm thánh nàng cầm kiếm đi thiên hạ trong hai năm lưu lại bao nhiêu mỹ danh mộ dung trường an nghiêm túc nói trong giọng nói tràn ngập kính nể. Dương Đại càng thêm cảm thấy hứng thú đối với kiếm thánh. Mộ Dung Trường An đã là âm chúng, không có khả năng nói láo, nếu như hắn nhận biết là thật, kiếm thánh kia đúng là một vị anh hùng bi kịch. Nhắc lên kiếm thánh, lời Mộ Dung Trường An nói trở nên thao thao bất tuyệt, Dương Đại cũng muốn hiểu kiếm thánh, vui lòng nghe. Một mực cho tới đêm khuya, Dương Đại mới lo gục. Trở lại căn cứ trong phòng, Dương Đại mở to mắt, tầm mắt bỗng nhiên hơi động, nhìn một bên, nhíu mày hỏi: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy Kỷ Vân Yên người mặc y phục màu trắng dựa ở trên ghế salon xem tivi, tư thái của nàng lười nhác, tựa như đang ở nhà mình. Kỷ Vân Yên nhìn chằm chằm màn hình tivi, bình tĩnh tự nhiên nói: "Ngươi không muốn thăng cấp thiên phú." Dương Đại lập tức lộ ra nụ cười, hỏi: "Muốn uống chút gì không?" Kỷ Vân Yên trợn trắng mắt, nói: "Ngươi nằm mơ đi, ta tới để cho ngươi biết, sau này ta sẽ ở lại mảnh căn cứ này." Lần sau thiên phú thăng cấp đã rơi ở trên người ngươi Ngươi cứ đợi đến ta đột phá tới linh chiếu cảnh đi Đa tạ đa tạ Dương Đại ngồi bên cạnh Kỷ Vân Yên nói Sau này có chuyện gì Cứ tìm ta Ta có thể giúp Tận lực giúp ngươi Sẽ không để cho ngươi giảm thọ vui. Kỷ Vân Yên khẽ nói Ta đây nhớ kỹ Có thể phóng xuất Hùng Liệt hay không Dương Đại tự nhiên không có ý kiến Không chỉ là Hùng Liệt Cùng nhau phóng xuất tính cả các âm chúng hạch tâm khác Hùng Liệt nhìn thấy Kỷ Vân yên. Cười ha hả nói Xem ra ngươi đã lựa chọn hắn Rất tốt, ta cảm thấy thiên phú của hắn thích hợp nhất đầu tư của ngươi Kỷ Vân Yên đánh giá hắn, nói Xem ra ngươi xác thực trải qua không tệ Trạng thái tinh thần tốt hơn với trước đó liễu Tuấn Kiệt cười nói Đó là tự nhiên, trở thành âm chúng Liền không sợ chết, cũng không sợ đau nhất Không sợ đau nhất Ba chữ này để ánh mắt Kỷ Vân Yên sáng lên Nàng và Hùng liệt sốt trục hàng huyên Dương Đại không có quấy rầy, nếu Kỷ Vân Yên nguyện ý trở thành âm chúng cũng là chuyện tốt. Sau đó vô hạn thăng cấp cho mình. Phía trên cấp độ SSS sẽ còn càng mạnh. Bất quá dùng tư chất tu luyện của Kỷ Vân Yên có quỷ biết phải bao lâu mới có thể đi đến không vô cảnh. Chờ chút. Trường sinh quyết. Ánh mắt Dương Đại sáng lên, mạch suy nghĩ lập tức thông suốt. Trường sinh quyết quả nhiên là thần kỹ. Dương Đại càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng hắn khắc chế rất khá. Kỷ Vân Yên cùng Hùng Liệt hàng huyên một hồi lâu mới rời khỏi, nàng tự nhiên không phải ở trong phòng Dương Đại, mà ở sát vách, kế bên Dương Đại, cơ quan tình báo cũng yên tâm. Hùng Liệt ngồi xuống, cười nói. Xem ra nàng cũng muốn trở thành âm chúng, thật ra nha đầu này cũng thật đáng thương, trở thành âm chúng có lẽ cũng là một loại giải thoát. Dương Đại xem tin tức trong TV, nói. Xem nàng tự mình lựa chọn đi, vô luận như thế nào, ta đều tôn trọng nàng, dù sao thiên tứ hiến tế cần giảm thọ, ta xem như thiếu nàng một mạng. Hùng liệt nụ cười càng sâu, hết sức vui mừng về thái độ của hắn. Năm giờ 36 rạng sáng hôm qua, Nam Trung Hành tỉnh xuất hiện tung tích quỷ quái, hư hư thực thực có vị giới tiết điểm xuất hiện. Nghe tin tức trong TV, tâm tư Dương Đại bắt đầu tung bay. Hắn thật ra cũng có thể hiểu rõ vì sao phía trên đêm kỷ vân yên an bài tới đây, chính là bởi vì sau đó phải đối mặt đại kiếp của thí luyện giả. Đây là thăm vực lần đầu tiên có đại kiếp dành cho thí luyện giả địa cầu, không có tiền lệ, không biết nên như thế nào đối mặt, dưới tình huống không nắm chắc được Dương Đại tự nhiên thành một phần ác chủ bài. Dựa theo tốc độ Kỷ Vân Yên mạnh lên, còn có một khoảng thời gian mới có thể đi đến linh chiếu cảnh, toàn nhờ vào đang dự quốc gia đến đỡ. Nói trở lại, tù khí cảnh, tâm toàn cảnh là hai đại cảnh giới, Kỷ Vân Yên cũng đã hiến tế qua hai lần. Ngoại trừ thiên đạo, còn có ai? Hay là nói, tù khí cảnh không tính? Dương Đại suy nghĩ lung tung. Âm âm. Lôi vân cuồn cuộn dãy núi bị mưa to cọ rửa, giữa rừng núi có một môn phái từng tòa lầu cát, phòng ốc đứng ở trên núi. giờ phút này, mỗi một đầu thềm đá đều chảy xuôi máu tươi, chảy xuống dưới chân núi. giữa sườn núi, phía dưới cổng vòng đá có một đạo thân ảnh đi tới, người hắn mặc hắc y, mang theo mũ chùm, thấy không rõ hình dáng, hai tay rút kiếm, máu trên lưỡi kiếm không ngờ lại không thể bị nước mưa cọ rửa. khù khù, người tốt xấu cũng tính thiên kiêu kiếm tông, không ngờ lại tự mình đối phó tiểu môn phái một phương. một tiếng cười treo tức truyền đến, chỉ thấy trong rừng cây phía trước xuất hiện một nữ tử áo tím chính là chữ Linh mà Dương Đại trước đó gặp phải trong thượng cổ bí cảnh. Quanh thân chữ Linh tản ra một cổ khí tức cường đại khiến cho nước mưa đến gần nàng liền bốc hơi, tựa như tiên khí vần quanh. Người mặc Hắc Y bình tĩnh nói: "Ta dùng chính là kiếm pháp, không có sử dụng kiếm khí, hết sức công bằng." Chữ Linh cười nói: "Thật sự là không đủ đáng yêu, sau đó phải đi chỗ nào? Sẽ không còn muốn tìm tiểu môn phái gây phiền toái đó chứ?" Người Hắc Y dừng bước lại, nói: Hồng Trần Giang hồ sát thực không đủ thú vị, tiếp theo liền đi thập phương giáo đi, nhìn một chút thành thanh thiên có cường đại như như trong truyền thuyết hay không, Ngươi đây, ngươi tìm kiếm hạng võ, đã tìm được chưa? Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 202, không vô cảnh tầng 8, giáo phái tụ tập, 1 Chữ Linh hơi nhăn lông mày, u quán nói Không có tìm được, ta hoài nghi tiểu tử kia căn bản không gọi hạng võ Người H.I. nói Có lẽ đang ở trong thập phương giáo, nghe nói trong thập phương giáo có một vị dị nhân trưởng khống số lượng lớn quỷ tu, vừa hay thập phương giáo đang ở trong mảnh bí cảnh kia. Chữ Linh cười nói Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới tìm ngươi, cùng nhau tiến đến, người đối phó thành thanh thiên, ta đi tìm hắn. Được. H.I. nhân vừa dứt lời, tan biến tại chỗ. Chữ Linh đi theo hóa thành một đoàn khói tím, thông hướng rừng núi phía trên, tan biến trong mưa to bàn bạc. ầm ầm một đạo sấm sét chợt hiện, giống như lão thiên đang giận dữ mắng mỏ huyết án nơi này. Kỷ vân yên dọn tới ngày thứ bảy, dương đại để hắc tâm thánh quân kết thúc tu luyện quyển thiên liên vân đại trận, thả ra càng nhiều âm chúng, lấp đầy động thiên phúc địa, gần hai trăm vạn âm chúng cùng nhau tu luyện. cảm thụ được linh lực trong cơ thể tăng trưởng, dương đại nằm dưới tàn cây, lộ ra nụ cười thỏa mãn. lúc này, trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ. chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc sát sát sát sát thu hoạch được truyền thừa của nhân vật truyền thuyết đại hạ vương triều kiếm thánh. Lại là truyền thừa của Kiếm Thánh Trong tháng gần đây, Dương Đại ít nhất thấy 5 tin tức liên quan tới truyền thừa Kiếm Thánh hiện lên ở trước mắt Lần này nhân vật chính là sát sát sát sát vị Hạ quốc thứ 7 có thiên phú cấp độ SS. Truyền thừa Kiếm Thánh càng ngày càng nhiều, xem ra Kiếm Tông càng ngày càng sôi nổi Đại Kiếp đang đến dần Trong lòng Dương Đại cũng có cảm giác cấp bách Hắn vẫn phải nỗ lực mạnh lên Dương Đại đứng dậy để mộ dung trường an tiếp tục truyền thụ Kiếm Pháp cho mình kiếm đạo bác đại tinh thâm, mục tiêu của hắn là đi đến trình độ thực lực mộ dung trường an trước kia. Tháng ngày tiếp tục trôi qua. Mỗi lần Dương Đại lo Loốc đều có thể vào bí võng nhìn thấy tin tức kiếm tông, bọn hắn ở từng vương triều xung quanh mang hoang chi địa lan truyền kiếm đạo, tuyền dương kiếm thánh mạnh mẽ, tuyền dương kiếm thánh gặp bất công, hy vọng của thập phương giáo cũng ngày càng xa sút, hết thảy thí luyện giả cũng có thể cảm giác được kiếm tông cùng với các thế lực thần bí khác đang lập một âm mưu nhằm vào thập phương giáo. Thập phương giáo cũng rất bình tĩnh, nhưng dương đại vào bí võng thấy số lượng thí luyện giả gia nhập thập phương giáo càng ngày càng nhiều, xem ra hạ quốc cùng thập phương giáo đã đạt thành chiến lược hợp tác. thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua, dương đại đang ở dưới tàn cây xem liễu tuấn kiệt cùng mộ dung trường an tu luyện, kiếm đạo thiên phú liễu tuấn kiệt rất không tệ, miễn cưỡng trở thành đệ tử mộ dung trường an. hết thảy âm chúng đều sẽ thay phiên tu luyện, sẽ không hoàn toàn dừng lại, như thế này phòng ngừa có người vĩnh viễn ngừng bước không tiếng. dương đại đột nhiên cảm nhận được thân phận bài truyền đến linh lực ba động. Hắn lập tức lấy ra, đem thần thức dò vào trong đó. Một tháng sau, Thập Phương Giáo mời giáo phái chính đạo Trung Lập Mang Hoang chi địa đến đây làm khách, hết thảy đệ tử Tinh Anh làm tốt chuẩn bị so tài hữu nghị. Tiếng nói của một trưởng lão vang vọng trong đầu Dương Đại, nghe mà hắn nhíu mày. Luận bàn. Thật phiền phức. Dương Đại hiểu rõ Thập Phương Giáo muốn lôi kéo chính đạo cùng nhau đối kháng ma đạo, nhưng hắn không muốn ra đầu ngọn gió, miễn cho chọc địch. Bất quá đệ tử Tinh Anh Thập Phương Giáo nhiều như vậy, Không có khả năng mỗi người đều cần ra tay, nói như vậy, mùi vị sẽ thay đổi, không phải hợp lại, mà là tranh phong đối lập. Dương Đại điều chỉnh tâm tính, đều thu hết thảy âm chúng vào trong không gian linh hồn, sau đó lựa chọn lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn lấy điện thoại di động ra, đi đến cửa sổ sát đất trước, một bên nhìn ra bầu trời đêm phía ngoài, một bên gọi điện thoại hỏi thăm gia đình. Hiện tại trên mạng cũng đang thảo luận chuyện đại kiếp thí luyện giả khu Hạ Quốc, cha mẹ Dương Đại tự nhiên cũng đang chăm chú Bọn hắn đều hết sức lo lắng cho Dương Đại Yên tâm đi Con trai của hai người đã là đệ tử tinh anh của thập phương giáo Sẽ không xảy ra chuyện Sư phụ ta rất ngư Người đứng thứ hai thập phương giáo Ta hoàn toàn là đi ngang Ta sẽ không can thiệp vào Hiện thực là nhà ta Ta mới mạo hiểm Trong thâm vự ta khẳng định điều thấp Dương Đại nói chuyện với cha mẹ một hồi lâu Còn thuận tiện trò chuyện với em trai và em gái Hắn cúp mấy trò chuyện Mở ra phần mềm chat Xem nhóm trò chuyện nhoáng chát vẫn như củ náo nhiệt, Dương đại phát hiện dịp cầu tiên không ngờ lại cũng tiến vào trong nhóm. Tổng số người trong nhóm đã đi đến con số 50, Hắn nhìn kỹ một chút các thành viên, cơ hồ đều là có danh tiếng. đương nhiên, danh tiếng lớn nhất vẫn là hắn. Mọi người bên trong đang trò chuyện Thái Dương thần, châu Âu bất mãn Thái Dương thần càng lúc càng lớn. Nếu ở trước giờ tận thế, Thái Dương thần làm những chuyện này đều không tính là gì. Bây giờ thí luyện giả cuộc khởi, đại quốc trên cơ bản đều có thể gánh vác thú triều, dân chúng sinh hoạt cũng tính miễn cưỡng khôi phục thời kỳ hòa bình. Bọn hắn tự nhiên bắt đầu khôi phục tiêu chuẩn đạo đức thí luyện giả. Thái Dương thần càng ngày càng hung hăng càng quấy, thậm chí tiếp nhận phỏng vấn, tuyên bố nếu không có hắn, châu Âu đã sớm luân hãm, không có người có tư cách khoa tay múa chân trước mặt hắn, cũng không ai có thể hạn chế hắn. Lần này phát ngôn dẫn tới sóng to gió lớn trên mạng, kinh động quốc tế, mặc dù Thái Dương thần gặp phải rất nhiều chửi mắng, nhưng không ít thí luyện giả vẫn ủng hộ hắn, nếu không có bọn hắn những người thí luyện này, nhân loại đã sớm diệt tuyệt, dựa vào cái gì bọn hắn không thể hưởng thụ đãi ngộ vượt qua người ta một bậc. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 203: Không vô cảnh tầng 8, giáo phái tụ tập 2. Chủ đề trong người một nhà tương thân tương ái cũng kéo dài tới cái đề tài này, dùng vương tường, mạnh đại đế cầm đầu hơn 10 người duy trì thái dương thần, những người khác thì cảm giác đến địa vị của bọn hắn đã vượt qua dân chúng, không cần thiết lại thêm đặc quyền, nói như vậy, văn minh nhân loại không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Kỷ Vân Yên thậm chí còn kêu gọi hắn khiến cho hắn phát biểu ý kiến. Dương Đại đương nhiên sẽ không lên tiếng. Chủ đề mẫn cảm loại này, hắn mới không tham gia. Một phần vạn bị người screen show ra ngoài dở trò thì nguy. Đối với cái đề tài này, Dương Đại cũng không có quá cảm thấy gì. nhu cầu hắn trong hiện thực đã được thỏa mãn toàn bộ, cũng không muốn tùy ý làm bậy giống như Thái Dương thần. Hắn trọng tâm đã chuyển dời đến trong thâm vụ. bất quá theo Dương Đại, giai cấp không sớm thì muộn sẽ xuất hiện, căn bản ngăn không được. Thời điểm cá lực lượng nhân tất cả mọi người không sai biệt lắm mới có thể sử dụng tiêu chuẩn đi hạn chế. Nhưng là một người cường đại đến có thể trung chuyển một nước, thậm chí toàn thế giới, bất kỳ hạn chế gì đều là giấy Thái Dương Thần, người tiếp tục hát hóa đi, nói không chừng thế nào một ngày Dương Đại yên lặng suy nghĩ, ngược lại Thái Dương Thần ở châu Âu tùy tiện làm sao náo, hắn đều không thèm để ý Hắn nhưng không có tâm địa thánh mẫu, yêu thương toàn thế giới Sau mấy tiếng, trời chưa sáng, Dương Đại lại tiến vào trong thâm vực Sau đó một khoảng thời gian, hắn dự định kẹp lấy bút không lo gúc Hắn muốn hưởng thụ 200 vạn âm chúng tu luyện mang tới tăng phúc, sớm ngày đi đến hạch tâm đệ tử, là hắn có thể đổi động thiên phúc đi càng lớn, thả ra càng nhiều âm chúng. Một tháng trôi qua rất nhanh, đối với Dương Đại mỗi ngày đều đang luyện kiếm mà nói, có thể nói là thoáng một cái đã qua. Tu vi của hắn thuận lợi đi đến không vô cảnh tầng 8. Xem ra vẫn rất có hy vọng trở thành luyện hồn cảnh đệ nhất toàn cầu. Dương Đại vui thích suy nghĩ. Đúng lúc này. Một đầu nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc thiên đạo, thành công vượt qua thất túc cửu thiên huyền lôi kiếp, bước vào luyện hồn cảnh. Dương Đại ngay cả người. Xoa. Đệ nhất thế giới mất rồi. Chỉ có thể tranh nhanh nhất thế giới. Dương Đại rất tò mò thiên đạo làm sao làm được, hắn dựa vào âm chúng bật hắc thiên đạo thì sao? Xem ra sau khi thiên đạo thăng cấp thành thiên phú cấp độ SSS, tốc độ gia tăng tu vi của hắn cũng được tăng cao cực nhiều. Thiên phú cấp độ SSS không có khả năng yếu hơn thiên phú cấp độ SS. Dương Đại suy nghĩ ban đại chiến đầu ở háng Tây Hành tinh, trợ giúp nhóm âm chúng tăng phúc linh lực, đây tuyệt không phải toàn bộ năng lực về thiên phú của thiên đạo, nhưng thiên phú thiên đạo cụ thể là cái gì, hiện tại vẫn không rõ ràng, ngay cả bên trong bí võng trong cũng không có ghi chép. Thiên đạo so với Dương Đại càng triệt để hơn, ẩn giấu đến cực sâu. Mặc kệ như thế nào, thiên đạo đều là người một nhà, hắn càng mạnh, trợ giúp Hạ Quốc càng lớn, đây là chuyện tốt Không sớm thì muộn có một ngày, địa cầu nhân tộc sẽ đối mặt chủng tộc cường đại, cũng không thể dựa vào một mình hắn. Thiên đạo đột phá cấp tốc dẫn nổ Internet, cùng ngày liên truyền khắp toàn cầu. Luyện hồn cảnh Vị luyện hồn cảnh đệ nhất toàn cầu Đây là thiên đạo lần đầu tiên vượt qua Thái Dương Thần ở trên cảnh giới. Lại thêm Thái Dương Thần gần đây danh tiếng kịch liệt giảm xuống, thiên đạo trở thành đệ nhất anh hùng mới, châu Âu bắt đầu cầm thiên đạo tới đạp Thái Dương Thần. Giữa trưa ngày kế tiếp Thái Dương Thần tiếp nhận phỏng vấn, đối với Thiên đạo tràn ngập khinh thường, tuyên bố Thiên đạo căn bản không xứng so với hắn, ngay cả bá vương bất quá gian, thần tàn các thí luyện giả nổi tiếng toàn cầu đều không bị hắn để vào mắt. Nói lời này khiến cho danh tiếng hắn giảm xuống càng nhanh, toàn thế giới giống như đều đang mắng hắn. Dương Đại cũng không biết mình bị Thái Dương Thần khinh bỉ, hắn còn tại đang ở trong thâm vực tu luyện. Hắn đã đi đến không vô cảnh tầng 8, khoảng cách luyện hồn cảnh càng ngày càng gần. Mục tiêu của hắn là thứ hai vị luyện hồn cảnh hạ quốc cùng lúc đó các môn phái khác đã thập phương giáo tỵ tử ngoại môn phụ trách tiếp đải đệ tử nội môn thủ hộ trật tự đệ tử tinh anh cũng không sao dương đại không người quấy rầy ở giữa dãy núi ở một pháp khí thật to bay lượng đang tiến lên trên mỗi một pháp khí trên có mấy trăm vị tu tiên giả trên núi lớn dọc đường có đệ tử thập phương giáo chờ đợi hình thành một đầu đại đạo tiếp khách không nhìn thấy cuối tiểu điệp diệp cầu tiên đứng ở một phương trên đỉnh núi nhìn các đại môn phái trùng trùng điệp điệp tiểu điệp cảm khái nói tu tiên giới mang hoang chi địa thật sự lớn Không ngờ đại môn phái giống như thập phương giáo lại có nhiều như thế, hơn nữa còn không tính ma đạo. Diệp cầu tiên nói Mang hoang chi địa sát thật lớn, lớn hơn nhiều so với địa cầu. Nghe nói bên ngoài mang hoang chi địa còn có thiên địa càng rộng lớn hơn. Hạ quốc có một nhóm cao thủ đang song sáo trong thiên địa càng xa kia, trước mắt vẫn là cơ mật. Tiểu điệp hỏi Lần này đại kiếp thật chính là dùng thập phương giáo làm mục tiêu. Diệp cầu tiên nói Nên như vậy, nhằm vào dị nhân liền phải nhằm vào thập phương giáo chắc là dùng phục sinh kiếm thánh làm lý do ma đạo mượn cơ hội quét ngang các đại giáo phái tiểu điệp lâm vào trong suy tư nghe nói thập phương giáo thu nạp rất nhiều dị nhân dị nhân thiên tư vô song có không dị nhân dám tiếp nhận bần đạo khiêu chiến bần đạo chính là đệ tử nội môn thần kiếm thiên đảo vô ương vũ một tiếng cười to vang vọng đất trời dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử bay ra khỏi một pháp khí to lớn chân hắn đạp một thanh trường kiếm áo lam phần phật anh tư tiêu sái truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 204, không vô cảnh tầng 8, giáo phái tụ tập, 3. Hắn ngừng trên không trung, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, ngạo nghễ nhìn về phía bốn phương tám hướng, nói. Có vị nhân dám ra đây cùng luận bàn bần đạo hay không, để bần đạo mở mang kiến thức một chút những người được thiên đạo ban cho lực lượng. Lớn lối như thế, tự nhiên chọc cho đệ tử thập phương giáo không vui. Lúc này có một thí luyện giả nhảy ra, nói vậy để ta tới thử một chút đạo hạnh của ngươi các tu tiên giả phái khác cũng dồn dập bay ra ngoài bắt đầu quan sát thập phương giáo muốn chủ đạo chiến đạo giáo phái trung lập kết minh nếu kết minh ai là minh chủ quyền nói chuyện phân lượng đều phải thật tốt ước lượng như thế nào ước lượng tất nhiên là so tài xem hư thực dương đại đang ngủ trong động thiên phúc địa bỗng nhiên bị động tĩnh ngoài động bừng tỉnh đây là thập phương giáo cố ý thiết trí cấm chế nếu như động tĩnh bên ngoài quá lớn động thiên phúc địa cũng có thể nghe được tránh cho đệ tử thập phương giáo bận biểu bế quan mà xảy ra sơ sẩy. Hùng Liệt nói, bên ngoài giống như đang đấu pháp. Các âm chúng hạch tâm khác cũng hứng thú, Dương Đại lập tức mang theo bọn hắn đi vào ngoài thiên địa, tiến vào trong động phủ. Dương Đại cẩn thận dùng thần thức quan sát, thì ra các đại giáo phái đang tỉ thí. Hắn không có ra ngoài mà đứng trong động phủ quan sát. Một thí luyện giả đang chiến đấu cùng thần kiếm Thiên Đảo Vô Ương Vũ, hoàn toàn ở vào hạ phong, Vô Ương Vũ đã chiến thắng năm vị thí luyện giả. Hằng hải, các đại môn phái đều đang chê cười thí luyện giả. Cái này là dị nhân sao? Thoạt nhìn rất bình thường. Vừa rồi năng lực người kia có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có ý tứ mà thôi. Khụ khụ, kiếm tông nhìn trúng dị nhân nhỏ yếu như vậy, xem ra truyền thuyết cũng không nhất định có thể tin. Nghe nói dị nhân mới buông xuống 10 năm, 10 năm đã có tu vi như thế, đúng là con cưng của trời. Người thế nào biết trước khi dị nhân buông xuống không có tu luyện? Những dị tộc trong bí cảnh càng mạnh mẽ, so sánh với bọn hắn, dị nhân hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dương Đại bắt được lời từng người các giáo phái thảo luận, sắc mặt các đệ tử thập phương giáo đều khó coi, thậm chí hận không thể thay thí luyện giả chiến đấu. Thí luyện giả gia nhập thập phương giáo đã có một quãng thời gian, nhưng cũng không hề hoàn toàn dung hợp, thậm chí có không ít ma sát, cho nên nhìn thấy thí luyện giả biểu hiện, bọn hắn lên cơn giận dữ, chẳng qua đối mặt mặt khác giáo phái không tiện phát tác. Rất nhanh, người thí luyện kia lại bại. Ngô Uyên Vũ cười to, dị nhân liền ta tới. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang vọng đất trời, chỉ thấy Lữ Tụng chân đạp kiếm hà lao tới, sau lưng ngưng tụ ra thanh liên pháp tướng. Vô Ương Vũ híp mắt, cảm nhận được khí thế đối phương, hắn không dám khinh thường, lúc này thi pháp, kiếm trong tay nằm ngang ở trước mặt, cao tốc lựa chọn, phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm ảnh, cùng nhau thẳng hướng Lữ Tụng. Hai tay Lữ Tụng rút kiếm, tùy ý huy kiếm, một đạo kiếm khí vô hình đánh tan những kiếm ảnh kia, sơn nhạc gần đó bị ảnh hưởng phát động đại trận hộ sơn, không có ảnh hưởng đến đồng phủ trong núi biểu hiện của hắn để ánh mắt tu tiên giả các đại giáo phái sáng lên, các đệ tử thập phương giáo âm thầm thở dài một hơi. Lữ Tùng đã song sáo nổi danh trong tông môn, trước đó không lâu vừa trở thành đệ tử tinh anh, thực lực hắn không thể nghi ngờ. đối mặt vô ương vũ, Lữ Tùng cường thế tới gần, vô ương vũ nhanh chóng thi pháp, đủ loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, kiếm quang lấp lánh thiên địa, nhưng còn chưa đụng phải Lữ Tùng liền tiêu tán. Lữ Tùng bỗng nhiên đưa tay, một thanh kiếm bên tay phải hóa thành một đạo quan hồng mau chóng đuổi theo. Hai tay vô ương vũ vỗ xuống, sau lưng bay lên một hộp kiếm, hộp kiếm mở ra, từng thanh từng thanh phi kiếm lướt đi, hàng trăm hàng ngàn, kiếm khí hạo đẳng như vạn hoa nở rộ khiến cho người hoa mắt thần mê, kiếm chiêu càng biến hóa khó lường, nhưng không thể ngăn cản nổi kiếm của lữ tụng. Nồi! Nồi! Nồi! Từng thanh từng thanh phi kiếm bị kiếm lữ tụng đánh gãy vang lên, kiếm kìa đánh tới vô ương vũ, kỳ thế như điện, lăng lệ không thể đỡ. Trong động phủ, hùng liệt cảm khái Lữ Tụng cái tên này lại mạnh lên, Ta trước kia cho rằng hắn có truy tư cách đuổi theo thiên đạo. Hứa trường sinh vuốt trâu nói. Xác thực rất không tệ, không ngờ trong dị nhân có kiếm tu lợi hại như thế. Hắn nhìn về phía mộ dung trường an bên cạnh. Mộ dung trường an mặt không chút thay đổi nói. Kiếm của hắn còn chưa đủ, chỉ có kỳ chiêu, không có ý thuộc về mình, thậm chí còn không bằng chủ nhân chúng ta. Cái gì gọi là thậm chí? Dương Đại âm thầm khó chịu, mặc dù Lữ Tụng là tiền bối nhưng hắn cảm giác mình đã vượt qua Lữ Tụng. Vô luận là tu vi hay là kiếm đạo, gần đây mấy tháng, hắn cũng không có tu luyện chuyên môn luyện kiếm, hắn cảm giác kiếm đạo của mình đã tăng tốc rất nhanh, rất mạnh. Không đến một phút đồng hồ, Vô Ương Vũ liền thua trận, đối mặt Lữ Tụng không có chút lực lượng chống đỡ. Các đệ tử thập phương giáo dồn dập khen tốt, Vô Ương Vũ xấu hổ vô cùng, xám xịt rời khỏi. Lữ Tụng cũng không có tiếp tục gọi Ồng Ngao đang muốn rời khỏi. Chờ một chút ta tới. Một đạo âm thanh lạnh lảo vang lên, chỉ thấy một nam tử hắc y bay ra, đầu hắn đội mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng sát khí hắn trên người mười phần khiếp người. Mộ Dung Trường An híp mắt nói, "Luyện hồn cảnh, không ngờ lại ẩn giấu thành đệ tử không vô cảnh, người này là ma đạo." "Ma đạo?" Dương Đại nhíu mày, hỏi, "Ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không?" Mộ Dung Trường An nói, "Nếu phân hồn trước, ta dễ dàng trấn áp hắn." Hiện tại chưa hẳn. Dương đại lúc này truyền âm cho động phủ trên lầu Phương Thanh Nghe, để Phương Thanh Nghe trước đi giải quyết. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 205, bắt đầu xâm nhập, cảnh giác tăng lên. Lữ Tùng đứng ở phía trên kiếm hà, hí mắt nhìn về phía trước nam tử Hí đạp không mà đến. Nam tử Hí cũng hai tay rút kiếm, hắn kiếm lượng lờ lấy huyết khí, sự xuất hiện của hắn để đệ tử các giáo động dung. Người này là ai? Chưa từng thấy qua, nhưng sát khí này không phải chính đạo. Thật mạnh, tu vi thâm bất khả chắc. Cái tên này là đệ tử của Tuế Trầm Hồ. Đệ tử Tuế Trầm Hồ rất ít hành tẩu thiên hạ, không có song sáo nổi danh cũng rất bình thường. Nghe các giáo phái đệ tử nghị luận, Diệp cầu tiên nhíu mày, còn mắt chăm chú nhìn chầm chầm nam tử Hắc Y. Lữ Tùng nhất kiếm nói. Tới đi. Đối phương nếu gọi lại hắn, thân là quốc trụ, hắn tự nhiên không thể lui xuống nam tử hắc y không có lên tiếng, tiếp tục rút kiếm đi tới phía hắn hắn. phía trên động phủ của dương đại, phương thanh nghe đi ra cửa động phủ, ánh mắt của nàng rơi vào trên người hắc y nhân, lông mày hơi nhíu. ma đạo sao? vì sao hoàn toàn không nhìn ra? phương thanh nghe âm thầm kinh dị suy nghĩ, nhưng nàng cảm thấy dương đại sẽ không nói hưu nói vượng, tất nhiên đã nhìn ra cái gì. nàng rơi vào trước động phủ dương đại, dương đại lập tức mở ra cấm chế, để cho nàng đi vào. người như thế nào phán đoán? Phương Thanh nghe hỏi, tầm mắt đi theo rơi vào trên người mộ dung Trường An. Mộ dung Trường An cũng bình tĩnh, bỏ qua tầm mắt Phương Thanh nghe. Dương Đại nhìn về phía mộ dung Trường An, mộ dung Trường An không mở miệng không được nói. Người này vận dụng là kiếm khí thuật của Kiếm Tông, không phải đạp hư cảnh không thể nhìn thấu, chỉ là ta vừa biết, cho nên có thể xem thấu. Kiếm Tông Ánh mắt Phương Thanh nghe biến đổi, lập tức tan biến tại chỗ cũ. Nàng cũng không có trực tiếp đi ngăn cản nam tử H.I mà tiến đến tìm kiếm thành thanh thiên, tu vi của đối phương không phải nàng có thể đối phó. Ngoài động phủ truyền đến tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa, chỉ thấy lữ tùng cùng nam tử hắc y đại chiến cùng một chỗ, tử kiếm tấn công, linh lực bùng nổ, chấn động bầu trời, chấn động từng pháp khí bay lượn ở phương xa đều đến hơi rung động. sắc mặt lữ tùng đại biến, nam tử hắc y linh lực đột nhiên bùng nổ, chấn động đến hắn thổ huyết bay rất ra ngoài, áo bào phá toái, như mũi tên bay về phía chân trời. một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng lữ tùng. Ấn ở đầu vai hắn, để hắn dừng lại Chính là trưởng lão, sở hình Sở hình mặt không biểu tình Tầm mắt sắc bén nhìn chầm chầm nam tử HI Nói Luyện hồn cảnh ra tay, có phải quá mức hay không? Luyện hồn cảnh Đệ tử các giáo sông sao Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía nam tử HI Cũng dần trở nên bất thiện Tu sĩ chính đạo coi trọng nhất tính nghĩa Người này ẩn dấu tu vi chèn ép cảnh giới thấp Tự nhiên để bọn hắn tức giận Nam tử HI bình tĩnh nói Ta chẳng qua thử một chút, cũng không có sử dụng lực lượng luyện hồn cảnh, nếu thập phương giáo để ý, kia dễ tính, thật có lỗi. Nói xong, hắn quay người bay trở về phía trên pháp khí của Tuế Trầm Hồ. Lời này vừa nói ra để hắn càng bị nhiều người khinh bỉ. Trong động phủ, Dương Đại Dị hỏi. Hắn cứ lui như vậy, xem ra hắn không quá mạnh, làm sao dám ra mặt? Mộ Dung Trường An nói. Không, hắn rất mạnh, vừa rồi vị trưởng lão kia tuyệt không phải đối thủ của hắn, hắn có thể đang đợi. Đến mức vì sao ra tay, đoán chừng là nhịn không được, kiếm tông dù sao cũng là ma đạo, trong xương cốt ẩn giấu ma tính, ma tính và nhân tính xung đột, tổng sẽ làm ra cử động chính bọn hắn đều khó mà khắc chế. Lương tử tiêu nhịn không được hỏi. Vậy ngươi làm ra cử động gì khó mà khắc chế rồi à? Đơn đấu thập phương giáo tính không? Tính. Lương tử tiêu im lặng, hiện tại hồi tưởng, mộ dung trường An lúc ấy quả thật có chút bị điên. Dương đại nhíu mày, thật chỉ là khắc chế không được sao? Dương Đại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sở Hình mang theo lửa tụng rời khỏi, các giáo tiếp tục tiến lên, không có đệ tử lại tỉ thí với nhau. Nhưng trận chiến vừa rồi xem như để bên thập phương giáo ngậm bồ hòn, ánh mắt đệ tử thập phương giáo nhìn về phía Tuế trầm hồ đều tràn ngập khó chịu, lửa giận. Trật tự khôi phục, bầu trời ngoài đồng phủ khôi phục trạng thái bình thường. Dương Đại xem trong chốc lát, liền dẫn nhóm âm chúng trở lại trong động thiên phúc địa. Ngược lại hắn đã để Phương Thanh nghe mật báo, còn lại cứ giao cho thập phương giáo. Đối với thập phương giáo, Dương Đại vẫn hết sức tín nhiệm, đại giáo ngàn năm này hết sức ổn, hẳn là có thể chế định ra sách lược tốt nhất. Hai ngày sau, thập phương giáo đóng cửa trận pháp truyền tống, hết thảy có 27 môn phái tu tiên đến, toàn bộ thập phương giáo đều trở nên náo nhiệt, đệ tử các giáo tự động tiến hành trao đổi, do các trưởng lão dẫn đầu đều không được đồng thủ, mà cao tầng các giáo thì tụ tập tại cùng một chỗ, thương thảo chuyện đối kháng ma đạo. Theo các giáo trao đổi ngắm dần sâu, những người thí luyện cũng thu được rất nhiều tình báo của man hoang chi địa. Chính ma hai đạo, thế lực trung lập. thượng cổ bí cảnh, yêu tộc yêu tôn. Thời cổ thánh địa, thần thú dị tộc. Chờ chút, những người thí luyện kích động nhất, giống như mở ra cửa lớn thế giới mới. Dương đại lo gúc, vào bí vọng cũng nhìn thấy những bài viết tương quan. Khù khù, thập phương giáo mạnh như vậy. Hùng liệt ngồi bên cạnh Dương đại, cảm khái. Trong màn hình máy tính bản biểu hiện một bài viết nói về thập đại tu tiên giả mang hoang chi địa, trong đó vấn thương thiên bài thứ hai. Thành thanh thiên bài thứ tư Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HT audio truyện Trường 206 Nhập thần kiếm ý Tấn thăng cấp độ SSS 1 Thập phương giáo lại có hai người xếp Ở năm vị trí đầu Xếp hàng thứ nhất chính là trưởng giáo tuyệt tâm môn Tuyệt vô thiên Sống hơn ngàn năm Là lão quái vật chân thực Người thứ ba là trưởng giáo tử đàn thánh lâu Nói tóm lại 10 hạng đầu chín ma hai đạo đều chiếm một nửa, còn có bài danh giáo phái thập phương giáo xếp ở hạng tư, chủ yếu là ngàn năm trước đại chiến, bằng không thập phương giáo thuộc về thứ nhất, liên quan tới trận đại chiến kia, lần này các giáo thịnh hội cũng không có đề cập, đệ tử các giáo phái cũng không rõ ràng. Dương Đại suy đoán có quan hệ với kiếm tông, kiếm tông cũng là ngã xuống giải tán tại ngàn năm trước. Ngay khi đám người Dương Đại say sưa ngon lành xem diễn đàn bí võng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Kỷ Vân Yên trực tiếp tiến vào. Dương Đại nhìn về phía nàng tức giận nói. Ngươi không biết gõ cửa sao? Kỷ Vân yên bình tĩnh nói. Ngươi trong phòng này lại không có gì đáng giá để ta trộm, mà ngươi đã tích cốc, không có tắm rửa, sợ cái gì? Trừ phi ngươi muốn cùng âm chúng của ngươi. Nàng nhìn về phía nhóm âm chúng, lấy làm kỳ nói. Ngươi không phải có nữ nhân âm chúng à, làm sao chỉ gọi nam nhân ra, chẳng lẽ ngươi? Nàng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Kỷ Dương Đại. Dương Đại xạ mặt lại, nói. Ngươi có chuyện gì không? Kỷ Vân Yên nói Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá Cảm nhận được phòng ngươi trong có linh lực ba động mới đến Dù sao ta tạm thời không thể vào nội môn Phía trên hy vọng ta sau khi đột phá trước tiên giúp ngươi thăng cấp thiên phú Đến lúc đó ngươi chú ý một chút thăm vực thông báo Thấy ta đột phá là có thể chuẩn bị lo gút Nói xong, nàng quay người rời khỏi Nhẹ nhàng khép cửa phòng Chỉ vì chuyện này Truyền âm không được à Dương Đại im lặng Nhưng cũng không nói thêm gì hắn có thể cảm giác được Kỷ Vân Yên có chút không đúng. Có lẽ là không muốn giảm thọ. Mặc dù hết sức đồng tình, nhưng Dương Đại sẽ không bỏ qua, hắn không muốn, tự nhiên có những người khác muốn, chuyện này chạy không khỏi, hắn cũng không có khả năng bảo vệ Kỷ Vân Yên, vì nàng gánh chịu hết thầy áp lực, như thế không thực tế. Sau này ta sẽ vì ngươi tìm ra càng nhiều dược liệu, đang dược kéo dài tuổi thọ. Trong lòng Dương Đại quyết định, sau đó tiếp tục xem bí võng. Hai ngày sau, các đại trưởng giáo thương lượng kết thúc. Kể từ hôm nay, Thập Phương Giáo gia nhập đội ngũ Vây Quét Ma Đạo, vì thương sinh trừ ma. Kể từ hôm nay, Tử Đàn Thánh lâu gia nhập đội ngũ Vây Quét Ma Đạo đệ, đạ vì thương sinh trừ ma. Kể từ hôm nay, Tuế Trầm Hồ gia nhập đội ngũ Vây Quét Ma Đạo, vì thương sinh trừ ma. Kể từ hôm nay, Thần Kiếm Thiên Đảo gia nhập đội ngũ Vây Quét Ma Đạo, vì thương sinh trừ ma. Từng đạo âm thanh hùng hậu vang vọng trong Thập Phương Giáo, Dương Đại đang luyện kiếm cũng bị đánh gãy, chỉ là nghe vài câu tuyên ngôn thôi cũng đủ để nhiệt huyết dâng trào. Dương Đại âm thầm cảm khái, Hà Quốc vẫn có có thủ đoạn, để Thập Phương Giáo đi lôi kéo thế lực chính đạo, trung lập, khiến cho những người thí luyện sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Thật ra logic này hết sức dễ hiểu, thí luyện giả chết hết, mà đạo tất nhiên sẽ thừa cơ sang bằng Thập Phương Giáo, Thập Phương Giáo vong, các giáo phái khác còn xa. À. Từ xưa đến nay, chính mà thế bất lưỡng lập. Chuyện phát triển hết sức thuận lợi, để lo lắng trong lòng Dương Đại giảm bớt. Sau đó có khả năng tiếp tục tu luyện, song vào luyện hồn cảnh. Lúc này Thân phân bài của hắn truyền đến dị động, hắn lập tức lấy ra. Hết thảy để tự tin anh mau tới Ngộ Đạo Sơn. Dương Đại nghe xong, không thể không thu một nhóm âm chúng cường đại nhất vào trong không gian linh hồn, sau đó rời khỏi Động Phủ. Ngộ Đạo Sơn, cơ duyên thánh địa lớn nhất thập phương giáo, hắn còn chưa đi qua. Vừa rời khỏi Động Phủ, hắn đã thấy Phương Thanh Nghê, hắn truyền âm hỏi. Sư tỷ, lúc trước ma tu kia. Phương Thanh Nghê hồi âm. Tạm thời đừng quản, sư phụ để cho chúng ta an tâm chớ vội, không cần thiết quan tâm những chuyện này. Đây là muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kiếm tông. Dương Đại hoang mang suy nghĩ, sau đó cùng Phương Thanh nghe bay về hướng ngộ đạo Sơn. Trước mắt kiếm tông xem như con bài ngoài sáng, tu tiên giới huyên náo đều biết bọn hắn đã hoành không xu thế, nhưng không có ai biết kiếm tông đến cùng ở đâu, lãnh tụ là ai. Xác thực có khả năng lợi dụng tên nam tử hắc y đạt được càng nhiều tình báo. Dương Đại một bên bay lượng, một bên suy tư. Hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, các đệ tử lui tới bay lượn giữa thiên địa, căn bản không nhận biết được là ai đang nhìn hắn. Dương Đại Bảo trì cảnh giác, dù sao trong giáo có đệ tử kiếm tông, hắn nhất định phải cẩn thận. Sau 5 phút, hai người tới gần Ngộ Đạo Sơn. Ngộ Đạo Sơn là một ngọn núi lớn nhất trong thập phương giáo, ở tích trong mây, trong vòng phương viên trăm dặm không có sơn nhạc khác, lẻ loi trơ trọi toát ra ngọn núi, thông thiên triệt địa. Dương Đại từ xa xa nhìn lại, bị sự hùng vĩ của núi này rung động linh khí bàn bạc đập vào mặt trên biển mây phía trước từng nhánh giáo phái đang chờ lấy mỗi một giáo phái đều có mười mấy đệ tử tất cả đều là tu vi không vô cảnh không gặp được một vị linh chiếu cảnh xem ra thập phương giáo bỏ hết cả tiền vốn bằng không các đại giáo phái cũng sẽ không tới dương đại lặng yên suy nghĩ vốn gốc hẳn là ngộ đạo sơn hắn rất tò mò ngộ đạo sơn đến cùng có dịu hiệu như thế nào dương đại đi theo phương thanh nghe đi vào phía trên mây mù bên thập phương giáo nhóm quốc trụ đều ở đây còn có tĩnh trụ Thí luyện giả không vô cảnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 207: Nhập thần kiếm ý, tấn thăng cấp độ SSS. 2. Số lượng đệ tử tinh anh thập phương giáo vượt qua 300, còn nhiều hơn lúc trước hắn thấy, đoán chừng có một bộ phận mới trở về. Trương Triển Vân đi vào trước mặt Dương Đại, truyền âm nói: "Ngộ đạo sơn rất quan trọng, các đại giáo phái đều đi vào vào tìm bảo, bí tịch Ở trên núi còn có thể tầm bảo cũng có thể lụng bàn, một khi sắp thương tới tính mệnh, các trưởng giáo đều sẽ ra tay đem bọn ngươi chuyển ra, cho nên không cần lo lắng tính mệnh. Dương Đại Hội âm hỏi, Không phải đã kết minh rồi sao? Chính là bởi vì đã kết minh, mới cần biểu hiện ra thực lực để các đồng minh yên tâm, mà các giáo đầu nhập tài nguyên, cũng không dễ chia, không bằng xem thực lực các đệ tử. Đúng thế! Ta có thể dùng âm chúng không? Dĩ nhiên có thể, đây cũng là cơ hội hiện ra thiên tư của dị nhân thập phương giáo rất khó cho toàn bộ dị nhân đi vào. Dương Đại không hỏi thăm nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn phát hiện ngoài trừ thiên đạo ra, các quốc trụ đều ở trong thập phương giáo, đều là đệ tử tinh anh. Hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nếu quốc trụ khác bước vào luyện hồn cảnh, có phải cũng có thể thành hạt tâm đệ tử hay không? Thí luyện giả có thể hay không để số lượng hạt tâm đệ tử bành trướng? Một nén hương thời gian trôi qua. Linh khí ngộ đạo sân bắt đầu cuồn cuộn, một âm thanh vang lên đệ tử các giáo chuẩn bị vào núi, trong vòng một ngày. Vừa dứt lời, đệ tử 27 chi giáo phái như là mưa tên xông vào, số lượng không vô cảnh cộng lại vượt qua con số 1000, theo phương hướng khác nhau vào núi, Dương Đại cũng không có dừng lại, cấp tốc vào núi. Cách Ngộ Đạo Sơn càng gần, càng có thể cảm nhận được nó hùng vĩ. Dương Đại đón mây bay lượng, tay cầm duyên quan kiếm, hắn triệu hoán hứa trường sinh, thiên tuyệt tra, thủ ở hai bên của mình. Hắn đi dạo vòng quanh giữa sườn núi, hắn nhìn thấy một mảnh đất trống, lập tức hạ xuống. Hắn tỉnh tọa ngay tại chỗ, sau đó lại triệu hoán từng người từng người âm chúng, tất cả đều là không vô cảnh, có tới trên trăm vị, ngay cả mộ dung trường an cũng bị hắn triệu hoán ra. Ngoài trừ luyện hồn cảnh ra, các âm chúng khác dồn dập chui vào lòng đất, bắt đầu lục soát tìm cơ duyên. Dương đại đem duyên quan kiếm đặt nằm ngang ở trên hai chân của mình, bắt đầu cảm ngộ thiên thế kiếm quyết. Quả nhiên, hắn khép lại mắt, thể xác tinh thần tiến vào một loại trạng thái thoải mái dễ chịu khó tả. Nhóm âm chúng của hắn rất nhanh đã dẫn tới trưởng lão các giáo chú ý Đó chính là thiên phú của dị nhân Chính là kẻ này Nghe nói hắn nắm giữ quỷ nô nhiều đến trăm vạn Trăm vạn Không hợp thói thường như thế Đó không phải là mộ dung trường A ngà. Không ngờ thập phương giáo lại bỏ được đưa hắn đưa cho kẻ này Không vô cảnh liền nắm giữ nhiều quỷ nô luyện hồn cảnh như vậy Xem như tung hoành vô địch không vô cảnh Nghe các trưởng lão giáo phái khác thảo luận Các trưởng lão thập phương giáo cũng thẳng tắp cái eo Mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Trương Triển Vân không tính đệ tử tinh anh, cho nên cũng bồi theo các trưởng lão. Trương Thiên Niên cười ha hả nói. Dị nhân các ngươi còn có bao nhiêu? Trương Triển Vân cười nói. Còn rất nhiều, trước mắt còn có mấy trăm triệu người, chúng ta đang làm công tác tư tưởng, hàng năm đều sẽ có số lượng lớn người buông xuống phương thiên địa này. Bọn hắn cố ý nói đến lớn tiếng, nói đúng là cho các giáo phái khác nghe. Mấy trăm triệu dị nhân? Các giáo phái khác lúc đầu lo lắng dị nhân đã bị thập phương giáo nắm giữ, không ngờ còn có nhiều như vậy. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Dương Đại tràn ngập sốt ruột. Trong mấy trăm triệu người có xuất hiện vị Dương Đại thứ hai hay không? Rất nhanh, Ngộ Đạo Sơn trên bùng nổ chiến đấu, nhưng cũng không ít đệ tử giống như Dương Đại, mượn đặc tính của Ngộ Đạo Sơn lĩnh hội đạo pháp của mình. Dương Đại đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, một cổ cường đại kiếm ý bùng nổ, dẫn tới không ít đệ tử gần đó ghé mắt. Các đệ tử thần kiếm thiên đảo càng kinh ngạc. Kiếm Tu có thể ngộ được kiếm ý vốn rất thưa thớt, còn là kiếm ý mạnh mẽ như thế. Người này thật chính là quỷ Tu, quỷ kiếm Kim Tu. Thập Phương Giáo cũng bị kinh động đến, bọn hắn chỉ biết Dương Đại nhiều quỷ nô, chưa từng thấy qua Dương Đại ra tay, hiện tại cảm thụ được kiếm ý của Dương Đại, tự nhiên kinh ngạc, dứt bỏ quỷ nô, bản thân kẻ này đã là thiên kiêu. Trường Thiên Niên nhíu mày, lẩm bẩm nói: Cổ kiếm ý này. Trương Triển Vân mở miệng nói: Hắn từng chiếm được cơ duyên của Thiên Túc chân nhân bây giờ kiếm thánh truyền thừa đã mọc lên như nấm, chẳng có gì lạ, nhưng hắn có thể tu luyện tới tình trạng như thế, đây mới là đáng quý. Trường thiên niên giãn ra lông mày, khẽ gật đầu. trưởng lão các giáo phái khác nghe, xong cũng buông xuống đề phòng. phía bắc ngộ đạo sơn, trong rừng cây có một cây đại thụ, trên cây treo một cái chung nhỏ màu vàng kim, phía trên có mấy tên tu tiên giả đang chiến đấu. mỗi khi có người muốn tới gần chung nhỏ màu vàng kim liền sẽ bị các tu tiên giả khác hợp lại ngăn cản. chiến đấu như vậy tại ngộ đạo sơn có tới mấy chục chỗ. Trần Triệt bị đánh lui, hắn lắc lắc tay phải đang rung lên, thầm mắng. Bọn gia hỏa này quá biến thái đi. Có thể vào ngộ đạo Sơn đều là đệ tử tinh anh các giáo, đều là thiên tài, Trần Triệt phát hiện thực lực của mình không ngờ lại không đủ dùng, tùy tiện gặp được một vị đều có thể bước lui hắn. Lúc này, quốc trụ không chết không thôi đánh tới, tay cầm song đao tựa như một cái bóng màu đen, nhanh như điện. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 208, nhập thần kiếm ý, tấn thăng cấp độ SSS 3. Một đệ tử tuế trầm hồ vung tay áo, tế ra mười mấy phi tiêu, đám phi tiêu cấp tốc biến lớn, phân hóa ra vô số tàn ảnh, phô thiên cái địa bao phủ hướng không chết không thôi Không chết không thôi không sợ hãi chút nào, thân thể bỗng nhiên hóa thành khói đen, bị vô số phi tiêu xuyên thủng Một giây sau, không chết không thôi xuất hiện bên cạnh chung nhỏ màu vàng kim, trực tiếp cướp nó đi Muốn chết Lớn mật anh thủ thời gian buông xuống, đám tu tiên giả giận dữ, dồn dập ra tay. Không chết không thôi quay người, giờ đào chém đi, đào khí tự như bút mực đột nhiên vẽ trên vách núi, dài đến hai trượng, vô cùng hùng vĩ, rung động ánh mắt, ngăn lại hết thể pháp thuật công kích, đào khí khủng bố đẩy lui những người tu tiên kia. Không chết không thôi không có rời khỏi, mà đứng ở trên đỉnh cây, treo tức nhìn bọn hắn. Những người tu tiên kia giận mà không dám nói gì, dồn dập quay người rời khỏi. Cơ duyên trên núi nhiều như vậy. Không cần thiết liều chết cùng cường giả, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Không chết không thôi biểu hiện kinh động đến giáo phái các phương, ngoài trừ dương đại, lại còn có dị nhân khác làm bọn hắn động dung. Đau khí của hắn thật sự quá nhanh, tựa như thần thông tiện tay quát tới. Dần dần, các quốc trụ khác cũng bắt đầu hiện ra thực lực, các giáo càng ngày càng tán thành đối nhân. Khi dương đại đang ngộ kiếm, nhóm âm chúng của hắn kết bè kết đội cướp đoạt pháp bảo, 50 vị không vô cảnh âm chúng hợp lại, có thể nói là quét ngang. Liên tục có tu tiên giả bị đào thải, nếu không phải trưởng giáo ra tay, bọn hắn nhưng có thể chết ở trong tay âm chúng. Một lúc lâu sau, 50 vị âm chúng trở về, thụ ở bên cạnh Dương Đại. Đây là không chết không thôi trước đó phân phó, chỉ cần cướp đoạt đến 20 món pháp bảo là có thể dừng lại. Nếu như một mình hắn độc bá, chính là đánh mặt, mặt khác giáo phái chắc chắn không cao hứng, không tốt đối với đại kiếp kế tiếp. Bây giờ Dương Đại cũng không phải hết sức cần pháp bảo. Một trăm vị không vô cảnh, ba vị luyện hồn cảnh thủ sau lưng Dương Đại, tràn diện hết sức hùng vĩ, tu tiên giả đi ngang qua ven đường bị dọa cấp tốc tránh xa. Tên Dương Đại cũng xem như chính thức đi vào trong các giáo phái lớn. Bản thân hắn đi tắm trong trạng thái ngộ đạo, suy nghĩ bay vào một loại trạng thái khó mà nói rõ, hắn một mực luyện kiếm, kiếm chiêu càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng mạnh mẽ, đủ loại kỳ tư dịu tưởng bùng nổ trong đầu, thân thể đều có thể cấp tốc làm ra chiêu thức. Loại cảm giác này giống như thần trợ. Phía trên, trên một gốc đại thụ ngang trời cách đó ngàn mét có một bóng người xinh đẹp đang đứng, nhìn xuống hắn. Đây là một nữ tử áo vàng, khuôn mặt bình thường, tay cầm một thanh kiếm, an tĩnh nhìn chầm chầm dương đại phía dưới, khẽ động. Mấy canh giờ sau? Dương đại bùng nổ kiếm ý, phóng lên tận trời, mắt thường có thể thấy, tự như một vệt hào quang theo giữa sườn núi bay lên, dẫn tới trưởng lão các giáo, các đệ tử ngoài ngộ đạo sân ghé mắt. Đây là đột phá kiếm ý. Kiếm ý của hắn tiến vào giai đoạn nhập đ Nhập thần kiếm ý Đây là dị nhân à tự thân thiên phú yêu nghiệt Còn có thiên phú kiếm đạo khủng bố vô song. Đột nhiên nhớ tới kiếm thánh năm đó Kiếm tu mang hoang chi địa Đi đến giai đoạn nhập thần cũng không nhiều Không biết trôi qua bao lâu Dương đại đột nhiên bừng tỉnh Trạng thái ngộ đạo bị cưỡng ép gián đoạn Hắn mở to mắt nhìn lại Nhóm âm chúng còn ở xung quanh Hắn nhíu mày hỏi Bao lâu Mộ dung trường an trả lời còn có một canh giờ nữa kết thúc. Dương Đại nhắm mắt, tiếp tục ngộ đạo, làm thế nào cũng không cách nào tiến vào trạng thái trước đó. Quả nhiên, ngộ đạo Sơn không thể để cho người một mực lĩnh hội, hẳn là có một loại hạn chế nào đó. Dương Đại đứng dậy, cảm thụ một thoáng, phát hiện trên núi còn có hai ba trăm vị tu tiên giả, còn đang chiến đấu tranh đoạt cơ duyên. Thiên Tuyệt mở miệng nói, nhóm âm chúng đoạt được hai mươi món pháp bảo, còn phải lại tranh sao? Dương Đại trả lời, không cần, đi thôi. Hắn thả người nhảy lên, mang theo nhóm âm chúng bay ra ngộ đạo sơn, tự chủ đào thải. Hành vi của hắn lần này cũng dẫn tới đệ tử các giáo phái kính trọng, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn nếu muốn tranh, còn có khả năng tranh càng nhiều, rõ ràng cho mặt giáo phái khác mặt mũi. Trở lại trận doanh thập phương giáo, các trưởng lão đều hướng Dương Đại Quang tới ánh mắt hài lòng, kẻ này biết làm người. Dương Đại Tùy ý chọn 10 món pháp bảo, ném cho Trương Triển Vân, nói Nộp lên Trương Triển Vân bất đắc dĩ nói Này làm sao có ý tứ? Nói xong, hắn cấp tốc thu 10 món pháp bảo vào nhẫn trữ vật. Dương đại đi đến trước mặt trương thiên niên, nói Trưởng lão, ta có thể rời khỏi trước không? Tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo trước đó. Trương thiên niên cười ha hả nói Tự nhiên có thể. Dương đại hành lễ, quay người mang theo nhóm âm chúng rời khỏi. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi trên người mình, có trưởng lão các giáo, cũng có đệ tử các giáo, tất cả đều nhớ kỹ diện mạo của hắn. Hắn không có lập tức thu hồi âm chúng, bởi vì trong thập phương giáo có thể là có kiếm tông tà ma chui vào, hắn cũng không muốn ở trên đường trở về bị tập kích. Mấy phút đồng hồ sau, hắn trở lại trước động phủ của mình trước, đang muốn đi vào. Một đạo thân ảnh đuổi theo, nói: "Đạo hữu, chờ một chút." Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo vàng xa lạ bay tới. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HT Audio Truyện. Trường 209, nhập thần kiếm ý, tấn thăng cấp độ SSS. 4. Mộ Dung Trường An đưa tay, dùng chỉ làm kiếm, chỉ hướng nữ tử áo vàng, để nàng dừng lại. Nữ tử áo vàng ném ra một phong thư, nói. Phong thư này ngươi sau khi trở về hãy xem thật kỹ, liên quan đến tiền đồ của ngươi. Dứt lời, nàng quay người rời khỏi. Thiên Tuyệt đưa tay, tiếp được phong thư này. Dương Đại nhíu Mày hỏi. Gặp nguy hiểm không? Thiên tuyệt nói, không có cấm chỉ, không có linh lực ba động, hẳn không có nguy hiểm. Dương Đại dùng ánh mắt ra hiệu hắn đưa thư cho mộ dung trường an, sau đó rời xa mộ dung trường an. Mộ dung trường an tiếp thư xem xét, vẻ mặt trở nên phức tạp, nói, không có gặp nguy hiểm, đi vào lại nhìn. Dương Đại gật đầu, mang theo nhóm âm chúng trở lại trong động thiên phúc địa. Hắn phái ra âm chúng, để các âm chúng tiếp tục tu luyện, hắn thì ngồi dưới tàn cây, tiếp nhận thư trong tay mộ dung trường an. Hắn một bên mở thư, vừa nói Tin của người nào? Mộ Dung Trường An nói Kiếm Tông Dương Đại kinh ngạc, trong lòng hắn hơi cảm giác lo lắng Kiếm Tông không ngờ lại để mắt tới hắn Chẳng lẽ bởi vì hắn biểu hiện trong ngộ đạo sơn? Dương Đại một bên hoang mang, một vừa tra xét nội dung bức thư, rất nhanh liền động dung Phong thư này lại là chữ Linh viết Chữ Linh quả nhiên là người Kiếm Tông, Dương Đại kỳ quái có ai có thể cướp đoạt cơ duyên trước mặt mười mấy môn phái chứ? Chử Linh mời hắn gia nhập kiếm tông, tuyên bố tông chủ kiếm tông chuẩn bị diệt trừ hết thể dị nhân, chỉ cần hắn chịu sớm gia nhập, nàng sẽ bảo vệ hắn. bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. giáo phái chính đạo, trung lập chung và một chỗ cũng đỡ không nổi ma đạo hợp lại. chuyện khác, nếu Dương Đại đồng ý gia nhập, cần muốn giúp đỡ thu thập tình báo dị nhân. sau khi xem xong, Tây Phải Dương Đại giấy lên liệt diễm, trực tiếp đốt hết phong thư. nói đồ, để cho hắn phản bội địa cầu nằm mơ. Mộ Dung Trường An thấy hắn làm ra lựa chọn, trong mắt lộ ra dị sắc. Vì chủ nhân này còn có cốt khí hơn so với hắn tưởng tượng. Yêu nữ kia rất mạnh, lúc trước ngay cả Thành Thanh Thiên cũng không có ngăn lại nàng. Nàng truyền tin cho ngươi, nói rõ nàng đã chui vào thập phương giáo, trách không được thập phương giáo không có đánh trắng động cỏ. Hùng liệt cao mày nói, chữ linh sắc thực rất mạnh. Dương Đại Vĩnh Viễn quên không được tình cảnh nàng dễ dàng lướt qua nhóm âm chúng dứt tới trước mặt mình. Kiên nghị đối với cô gái này, Dương Đại một mực luôn để lên hàng đầu. Dương vội mở miệng nói Mặc kệ nhiều như vậy, trước tu luyện đi Hắn cầm lấy duyên quan kiếm, điều động kiếm ý Mộ dung trường an cảm khái Kiếm ý của ngươi đã tiến vào giai đoạn nhập thần Kiếm ý có thể chia làm sơ thành, nhập thần, đại thành tiên thần Năm đó tỷ ta chính là nương tự theo đại thành kiếm ý quét ngang thiên hạ Dùng tiên thần kiếm ý, thành tựu kiếm thánh Dương đại hỏi Người đến cảnh giới kiếm ý gì? Mộ dung trường an bình tĩnh nói Đại Thành Kiếm Ý Dương Đại đột nhiên nhớ tới lúc trước giống như có người nói mộ dung trường an là Đại Thành Kiếm Tu, thì ra là chỉ Kiếm Ý. Sau đó, Dương Đại an tâm suy nghĩ Kiếm Ý, dư vị cảm ngộ trước đó. Ngày kế tiếp, các đại giáo phái rời khỏi. Thập phương giáo khôi phục lại bình tĩnh. Dương Đại lo gúc, gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, nói ra chuyện chữ Linh Lôi kéo mình, để cho hắn và Thập phương giáo thương lượng. Trước mắt, trong giáo xác thực xuất hiện gian tế Thập phương giáo, bất quá người không cần lo lắng chưởng giáo tòa trấn giáo, những bọn gian tế kia không dám làm loạn. chính đạo, trung lập đã hợp lại, chẳng mấy chốc sẽ hợp lại tiến đánh ma đạo. nghe trương triển vân trò chuyện thảo luận, dương di nhíu mày. trực tiếp tiến đánh ma đạo, không phải tiến đánh kiếm tông sao? kiếm tông cũng là ma đạo, căn cứ chưởng giáo các giáo thương thảo, bọn hắn cho rằng kiếm tông sớm không có, bây giờ cái gọi kiếm tông chỉ là ma đạo ngụy trang. thật ra kiếm tông chính là ma đạo giáo phái, muốn lấy kiếm tông để lẫn lộn thông tin, tăng thêm kinh khủng thôi. còn nữa, nếu kiếm tông đột kích. Ma đạo cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chắc chắn bỏ đá xuống giếng, ngược lại sẽ khai chiến cùng ma đạo, chẳng thà tiên hà thủ vi cương. Dương Đại cảm thấy có đạo lý, không hỏi thêm nữa. Sau khi cút máy, Dương Đại bắt đầu lên mạng, hắn phát hiện mình lại lên hot tìm kiếm. Hot tìm kiếm thứ nhất, kiếm đạo thiên phú của bá vương bất quá gian. Dương Đại tìm hiểu ra nhập thần kiếm ý đã truyền khắp thập phương giáo, truyền khắp các giáo phái khác, mượn hot tìm kiếm, dân chúng cũng biết đến cảnh giới kiếm ý phân hóa. Mộ Dung Trường An chính là đại thành kiếm ý dạng này vừa so tất cả mọi người ý thức được kiếm đạo thiên phú của Dương Đại có bao nhiêu yêu nghiệt trong lúc nhất thời trên mạng đủ loại ngôn luận đều có thậm chí còn có người nói Dương Đại là sông thiên phú đừng nói sông thiên phú thật là có năm năm trước Hà Quốc đã xuất hiện một vị sông thiên phú bất quá rất nhanh liền mai danh ẩn tích Dương Đại âm thầm đắc ý lão tử đúng là sông thiên phú bất quá trước kia thiên phú bị đổi sau đó hắn lại tiến vào bí võng lướt xem tin tức. Không giống với không khí thiên võng xem hót tìm kiếm, bầu không khí trong bí võng rất khẩn trương, vừa đi vào, hắn đã nhìn thấy biểu ngữ. Chính ma đại chiến mở ra, đại kiếp thí luyện giả đến. Kiểu chữ câu nói màu đỏ như máu, dù Dương Đại thấy đều có chút khẩn trương. Tất cả bài viết trong diễn đàn đều liên quan tới phân tích thực lực, tình báo các giáo phái ma đạo. Dương Đại cũng nghiêm túc xem xét. Giáo phái mạnh nhất ma đạo là tuyệt tâm môn, trước đó trong thượng cổ bí cảnh cũng đã gặp qua. Chưởng giáo tuyệt tâm môn càng đầy nhất đại tu sĩ mang hoang chi địa, cảm giác áp bách 10 phần. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 210, nhập thần kiếm ý, tấn thăng cấp độ SSS. 5. Dương Đại lấy máy tính bảng tiến hành mở rộng màn hình, để nhóm âm chúng cùng một chỗ xem, nhớ nhiều thêm tình báo. Sau 7 ngày, trong động thiên phúc địa, Dương Đại nghỉ ngơi dưới tàn cây hắn xuất ra thân phận bài đem thần thức dò vào trong đó kể từ hôm nay các ngươi phụ trách trấn thủ thập phương giáo đây là âm thanh của trương thiên niên khó được nghe được hắn dùng thân phận bài truyền tin tức thần thức dương đại nhìn về phía ngoài động phủ giờ phút này các tòa động phủ giữa thiên địa lần lượt mở ra từng người từng người đệ tử bay ra đi về phía dãy núi truyền tống xem ra các đệ tử lấy được mệnh lệnh khác biệt bọn hắn lấy được chỉ lệnh là tiến công dương đại rất hài lòng an bài này Hắn muốn thụ ở BV Đức N ở trong thập phương giáo, còn có thể tu luyện. Hắn thu hồi thần thức, tiếp tục tu luyện. Hắn lúc trước đã để từ siêu nhân tiến đến hối đoái luyện hồn đan, chỉ cần tu vi của hắn đi đến không vô cảnh tầng 9 viên mãn, là có thể đột phá trùng kích luyện hồn cảnh. Nửa ngày sau, trong thập phương giáo trở nên yên tĩnh, ở giữa dãy núi có đệ tử nội môn tuần tra, đệ tử tinh anh nhóm cũng không có bị an bài đặc biệt, vẫn như cũ có khả năng tự mình tu luyện. Dương Đại cố ý điều động hai yêu vương âm chúng, thủ trong động phủ tránh cho có người chui vào trong động thiên phúc địa. Tháng ngày trước sau như một. Dương Đại mỗi ngày đều đang đợi nhóm âm chúng nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá. Thời gian thoáng qua, lại năm ngày đi qua. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Vân Dự Yên, thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Dương Đại thấy nhắc nhở trước mắt, ngay cả người, dù sau một ngày có ít nhất cũng mười cái nhắc nhở, cho nên hắn lo lắng mình nhìn lầm. Lại nhìn một lần, xác định là Vân Dự Yên. Đây là ID thăm vực của Kỷ Vân Yên. Ánh mắt Dương Đại lóe lên màu nhiệt huyết. Hắn không có lập tức lo gúc, mà đợi nửa giờ mới thu hồi nhóm âm chúng lo gúc. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại yên lặng cảm thụ căn phòng cách vách, không có linh lực ba động, Kỷ Vân Yên còn chưa lo gúc. Dương Đại thả ra một nhóm âm chúng, sau đó ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Rất nhanh, điện thoại di động của hắn chấn động, là trương triển Vân gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết có thể tìm Kỷ Vân Yên thăng cấp thiên phú. Sau đó. Tổng cục trưởng cục chiến đấu, cục trưởng tổng cục thâm vực, tổng cục trưởng cơ quan tình báo, một đám cao tầng đều gọi điện thoại cho Dương Đại, còn động viên hắn phải dìan giữ sơ tâm. Dương Đại để điện thoại di động xuống, tâm tình của hắn quả thật có chút xúc động, nhưng cũng không có thất thố. Sau một tiếng, phòng cách vách truyền đến linh lực ba động, đại biểu cho Kỷ Vân Yên lo gút. Kỷ Vân Yên trực tiếp đi tới, đẩy ra cửa phòng của Dương Đại. Sau khi đóng cửa phòng, nàng trực tiếp đi tới, Trừng Liễu Tuấn Kiệt một cái, Liễu Tuấn Kiệt vội vàng tránh ra. Kỷ Vân Yên theo đó ngồi bên cạnh Dương Đại Đợi không được Kỷ Vân Yên cười híp mắt hỏi Dương Đại nói "Sát thực, bất quá ngươi yên tâm Sau này ta sẽ tận lực tìm kiếm đan dược tăng trưởng tuổi thọ giúp ngươi Cho ngươi bù lại, ta lại thu thập đan dược Chờ ngươi trở thành đệ tử nội môn Tới đồng phủ của ta cầm Không, ta tự mình đưa qua Kỷ Vân Yên sát thực bỏ ra tuổi thọ Hắn nhất định phải hồi báo Kỷ Vân Yên trợn trắng mắt, khẽ nói Lại là loại này, ta muốn chết Ngươi cần phải trước tiên đem ta thu làm âm chúng. Dương Đại cười nói. Tốt, bất quá ngươi hẳn là còn có thể sống thật lâu, đừng suy nghĩ nhiều. Kỷ Vân Yên lắc đầu nói. Thân thể chính ta, ta rõ ràng nhất, nào có dựa vào đang dược là sẽ một mực bất tử, ta sống không được bao lâu. Ai, đời này thật tiếc núi, rất nhiều chuyện đều còn không có nếm thử. Ngươi còn muốn nếm thử cái gì? Yêu đương, kết hôn, sinh con, học đại học, tụ hội các loại. Kỷ Vân Yên ngoẹo đầu nói. Nàng quan sát tỉ mỉ Dương Đại, nói Thật ra ngươi cũng thật đẹp trai, hết sức phù hợp ta thẩm của Mỹ, chính là Khủ khủ, chính là không có tia lửa, ta hiểu, ta hiểu Dương Đại vội vàng nói tiếp, có mấy lời không thể nói ra miệng Hắn tạm thời còn không muốn lún vào tình yêu Có lẽ còn không có gặp được vị nữ nhân nào có thể làm cho hắn xúc động Trước mắt hắn cảm thấy tình yêu không cần thiết Tu luyện mạnh lên mới là chính sự, nữ nhân nha, còn nhiều Hừ, bắt đầu đi Kỷ Vân Yên không nhịn được khẽ nói, không cho Dương Đại sắc mặt tốt. Hai người đứng dậy, đi đến trong một gian phòng, nơi này xem như phòng tu luyện, đồ dùng gì cũng không có. Ngươi tỉnh tòa. Kỷ Vân Yên phân phó, ngữ khí hết sức hung hăng, Dương Đại lập tức làm theo. Nhóm âm chúng muốn tiến đến xem, nhưng bị nàng đóng cửa. Cảm xúc Dương Đại sụt sôi. Cuối cùng muốn thăng cấp thiên phú. Cấp độ S.S. Ta đến rồi. Dương Đại cố nén xúc động chờ đợi Kỷ vân yên thi triển thiên tứ hiến tế hai tay Kỷ vân yên đặt trên bờ vai dương đại bỗng nhiên lại gần hôn gương mặt của hắn một cái hắn cả kinh mở to hai mắt toàn thân cứng đờ thật ra lúc vừa nhìn thấy ngươi ta liền đã thích ngươi khụ khụ ta không cho phép nói chuyện bằng không ta không thăng cấp thiên phú cho ngươi dương đại bị dọa căm như hến có thể là bởi vì ta cả ngày đối mặt một đám lão đầu tử hoặc là bị cục chiến đấu nhìn chằm hầm ngươi là người đồng lứa thứ nhất ta gặp phải Ngươi gặp qua ta, ngươi phù hợp bất kỳ tiêu chuẩn nào về ý trung nhân trong lòng của ta, gương mặt ngươi đẹp mắt, ngươi danh chấn thiên hạ, ngươi luôn là ngăn cơn sóng dữ. ngươi. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 211, nhập thần kiếm ý, tấn thăng cấp độ SSS. Sáu. Nghe Kỷ Vân Yên dùng giọng nói ôn nhu trước nay chưa có tự an ủi mình, dương đại đều nổi da gà. tỷ tỷ ta nhỏ hơn ngươi rất nhiều tuổi, tính thế nào người đồng lứa, hai đời nhân sinh cũng không có nữ hài tự thổ lộ với hắn như thế. trong lòng dương đại không khỏi có một loại cảm thụ dị dạng, cảm giác dành cho kỷ vân yên cũng đang biến hóa. ta mỗi lần lo gút đều sẽ cho gửi tin nhắn cho ngươi, nhưng ngươi luôn không trả lời, hừ, ngươi khẳng định cho rằng ta đối với bất kỳ ai đều làm như vậy, thật ra ta chỉ có nhắn với ngươi như thế, người khác ta còn không nhìn trúng, bất quá thái độ của ngươi để ta cảm giác không tệ, ít nhất ngươi không có vì thăng cấp thiên phú tận lực nịnh nọt ta, dây dưa ta. Có thể đây gọi là tiện, ngươi càng không để ý ta, ta càng muốn nói chuyện với ngươi, lần này chuyển đến bên cạnh ngươi, cũng là ta chủ. Động xin, ta nhờ thiên đạo hỗ trợ tạo áp lực, mới đưa việc thăng cấp thiên phú rơi vào trên đầu ngươi. Kỷ Vân Yên vừa nói, một bên từ phía sau lưng ông lấy Dương Đại. Dương Đại vô ý thức mong muốn quay người, nhưng bị nàng quát bảo ngưng lại. Đừng động, nghe ta nói, ngươi không cần cho ta bất kỳ trả lời chắc chắn gì, người như ta không có khả năng có cuộc sống bình thường cả đời, ngươi cũng không cần cho ta bất kỳ hứa hẹn gì. Ta có thể cảm giác được ngươi cũng không có hết sức thích ta, ta cũng không trách ngươi, thời gian chúng ta chung đụng thật sự là quá ít. Nàng buông tay ra, đi đến trước mặt Dương Đại, ở trên cao nhìn xuống hắn. Dương Đại ngửa đầu nhìn về phía nàng, dáng dấp nha đầu này mặc dù không tính là nữ tử đẹp mắt nhất hắn gặp qua, nhưng có thể xem như là mỹ nữ. Kỷ Vân Yên nhìn chầm chầm hắn, nói Ngươi không thuộc về ta, cũng không thuộc về bất cứ người nào, hy vọng ngươi sau này tiếp tục bảo vệ quốc gia, thậm chí bảo vệ toàn nhân loại trước khi ta không tin cái gì mà cứu thế chủ có thể các ngươi cảm thấy người đó là thiên đạo nhưng ta cảm thấy hắn còn kém xa lắm mãi đến khi gặp ngươi dương đại ta không có dũng khí cũng không có tư cách cứu vớt thế giới nhưng ngươi có hãy mang theo một phần lực lượng này của ta nỗ lực đi giải quyết tận thế mang địa cầu nhân tộc đi đến đỉnh phong vạn tộc ở giữa mi tâm của nàng bỗng nhiên xuất hiện hào quang vô cùng sáng chói tự như một mặt trời nhỏ sáng rõ cả mặt dương đại để hắn không khỏi hơi bất ngờ dưới cái nhìn soi moái của dương đại Làn da Kỷ Vân Yên cấp tốc bắt đầu hiện ra từng vết ngấn Oanh Một vật sáng theo mi tâm Kỷ Vân Yên bắn ra Trồng nháy mắt đụng vào Dương Đại Toàn thân Dương Đại rung lên Chỉ cảm thấy toàn thân bị lực lượng vô cùng ấm áp bao bọc Hắn không thể mở mắt, không thể động đậy Cảm nhận được lực lượng thần bí Thiên phú của người bắt đầu thăng cấp Một hàng chữ viết xuất hiện trước mặt Dương Đại Để Dương Đại đang khẩn trương bình tĩnh trở lại Trong chốc lát, ý thức của hắn bị rút đi Hắn mở to mắt. Phát hiện mình đi vào một thế giới tối tăm, không có màu sắc, tựa như tình cảnh như trong phòng, nhưng lại không có bất cứ thứ gì. Vẫn như cũ là hắn ở trong gian phòng căn cứ. Trong phòng không có bóng người, âm chúng cùng Kỷ Vân Yên đều biến mất. Hắn đi ra ban công nhìn xuống, cũng không nhìn thấy các binh sĩ đang huấn luyện. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có mình hắn. Hắn nhìn lên chân trời, chân trời bốc lên biển mây, bởi vì không có màu sắc, hết thảy lộ ra cảm giác đè nén. Nơi này đến cùng là nơi nào? Dương Đại âm thầm hoang mang, lúc trước hắn cũng từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng một lần kia không có ý thức rõ ràng như hiện tại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên đỉnh núi xa xa ngoài trụ sở xuất hiện ra một thân ảnh khủng bố to lớn, tựa như hung thú trong sơn hải kinh, còn to hơn núi, từng sợi xúc tu xuyên thủng biển mây trên trời, bò qua sơn nhạc, hắn không cách nào hình dung hung thú kia là cái gì, tựa như con nhện, lại như bạch tộc hành tẩu trong thiên địa, mọc ra một cái đầu người to lớn, tóc tai bù xù, tóc còn như thác nước, kéo đến thật dài. Oanh Trước mắt dương đại thấy giới phá toái, hắn đột nhiên mở mắt. Chúc mừng, thiên phú cấp độ SS vạn cảnh âm chủ của ngươi thăng cấp thành công. Ngươi thu hoạch được thiên phú cấp độ SSS vạn cảnh âm chủ. Vạn cảnh âm chủ, thiên phú cấp độ SSS có các năng lực phía dưới. 1. Ngươi hấp thu bất kỳ hồn phách nào làm âm chúng, có thể hấp thu thành công hay không quyết định bởi thực lực của ngươi. Thực lực âm chúng quyết định bởi thực lực hồn phách khi còn sống, số lượng âm chúng vô hạn, mỗi khi hấp thu một hồn phách sẽ được tăng thêm một bộ phận, âm chúng vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi, cũng không cách nào đoạt xá, chiếm cứ thân thể hoạt linh, cho đến rời khỏi ngươi. 2. Ngươi có thể chọn ra âm tướng trong các âm chúng, âm tướng có thể cùng ngươi chia đều âm chúng tu luyện tăng phúc, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, thu hoạch được một danh ngạch âm tướng, không thể lặp lại lựa chọn, không thể hủy bỏ thân phận âm tướng, trước mắt sẽ có được bốn vị âm tướng. 3. Âm chúng có thể cùng ngươi tiến hành linh hồn trao đổi. Tần Hàn chịu xuất hiện ở trước mắt, hắn nhíu mày cẩn thận xem thiên phú của mình. Sau khi thăng cấp, tương đương với thêm ra âm tướng, linh hồn trao đổi. Thoạt nhìn danh sách âm tướng hắn nghĩ, nếu lựa chọn nhiều mộ dung trường an hưởng để nhóm âm chúng tu luyện tăng thêm. Vị kiếm thánh thứ 2 sẽ sinh ra sao? Để thiên tài trở thành âm tướng, tu luyện như thế, nhất phi trùng thiên. Còn có linh hồn trao đổi, cái này khiến Dương Đại sau này làm việc càng thêm thuận tiện. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện HP audio truyện Chương 212, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Kỷ Vân Yên quyết tâm. Dương Đại không có đắm chìm trong thiên phú cấp độ SSS, ánh mắt nhìn về phía người trước mặt. Kỷ Vân Yên đã ngã trên mặt đất, tóc nàng hiện ra màu hoa râm, làn da đầy vết nhăn, tự như người 6-70 tuổi, y phục trên người đều lộ ra rộng thùng thình. Dương Đại vội vàng ôm nàng, dùng linh lực bản thân bảo vệ nàng, cũng may nàng còn chưa có chết. Dương Đại ôm nàng ra khỏi phòng, sau đó triệu Hoán nam nguyệt như để cho nàng đến căn phòng cách vách tìm kiếm đan dược. Rất nhanh, Nam Nguyệt như cầm lấy một bình lại một bình đan dược trở về, mộ dung trường an phân biệt ra được đan dược nào có khả năng bổ khí huyết, sau đó để Dương Đại mớm thuốc cho Kỷ Vân Yên. Sau 10 phút, Kỷ Vân Yên bắt đầu há mồm thở dốc, trạng thái cả người khôi phục không ít, làn da cũng không có nếp gấp như vậy, chẳng qua vẫn như cũ lộ ra già nua. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Dương Đại cuối cùng biết nàng vì cái gì muốn chết, đây cũng không phải giảm thọ, có cô gái trẻ tuổi nào có thể chịu được đột nhiên già yếu. Kỷ Vân Yên chật vật mở to mắt, nói: "Không cần cứu ta." Long Mày Dương Đại nói: "Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu." "Sau khi ta chết, hút hồn ta." Kỷ Vân Yên đức quãng nói, Dương Đại nghe được chân mày nhíu chặt hơn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Kỷ Vân Yên vì sao đột nhiên thổ lộ, thì ra trong lòng có ý muốn chết. Dương Đại đang muốn mớm thuốc cho Kỷ Vân Yên, Kỷ Vân Yên bỗng nhiên toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, ngày sau đó khóe miệng của nàng bắt đầu tràn ra máu tươi. Nàng trúng độc. Mộ dung trường an ngồi xuống, bắt đầu thi pháp, mong muốn để độc tố ngừng lại. Không được, loại độc này quá mạnh, căn bản ngăn không được, nàng phải chết. Trong mắt mộ dung trường an lóe lên dị sắc, lại có loại độc tố hắn không thể ngăn cản. Dương Đại không kịp nói chuyện, Kỷ Vân Yên liền buông tay, sinh cơ đoạn tuyệt. Theo độc phát đến bỏ mình, không đến 5 giây. Ngay cả luyện hồn cảnh đều không ngăn cản kịp Dương Đại hít sâu một hơi, cũng không có ra vẻ tình cảm yếu đuối, bắt đầu hấp hồn. Hắn bỗng nhiên sinh ra một nỗi nghi hoặc, Kỷ Vân Yên ở trạng thái hiện tại biến thành âm chúng, sẽ không vẫn như cũ là bộ dáng già yếu đó chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được linh hồn Kỷ Vân Yên rất trẻ trung, giống như đúc nàng trước khi thi triển thiên phú. Hắn thở dài một hơi, lập tức hấp hồn. Hồn phách Kỷ Vân Yên lóe lên, trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Đại. Ưm. Tốc độ hấp hồn càng nhanh, là chênh lệch cảnh giới. Hay là bởi vì thiên phú thăng cấp? Dương Đại âm thầm hoang mang. Chợt, hắn triệu Hoán Kỷ Vân Yên đi ra. Kỷ Vân Yên một bộ thanh y xuất hiện trước mặt Dương Đại, thấy Dương Đại hốt hoảng một hồi. Bởi vì Kỷ Vân Yên trước đó thổ lộ phía trước, Dương Đại đã sinh ra một tia tình cảm đặc thù dành cho với nàng, cho nên vừa rồi nhìn thấy Kỷ Vân Yên tự sát, lòng hắn khẽ đau một cái. Cũng may thiên phú của hắn cao minh, có thể để Kỷ Vân Yên vĩnh viễn hầu ở bên cạnh mình. Dương Đại đột nhiên cảm thấy thiên phú của mình là thiên phú tốt nhất trên đời này, có thể giữ người mình cho để ý ở bên người, đây đã thắng qua hết thảy. Kỷ Vân Yên đi dạo tại chỗ, dò xét thân thể của mình, mặt nàng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này là âm chúng à, còn tốt hơn cả ta tưởng tượng trước đó. Kỷ Vân Yên vui vẻ nói, sau đó nhìn về phía Dương Đại. Bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên nhào vào trong ngực Dương Đại, Dương Đại nâng lên hai tay, bị nàng ôm. Nhóm âm chúng cười ha hả nhìn xem bọn hắn cũng không có lên tiếng. Trong lòng Hùng Liệt cảm khái, có lẽ đây cũng là số mệnh. Âm chúng có thể khôi phục thực thể, Dương Đại có thể cảm nhận được nàng ôm, chẳng qua rất lạnh lẽo, không có một tia ấm áp, nhưng trong lòng hắn rất rất ấm. Dương Đại đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, mở miệng nói: "Ngươi làm như vậy, có thể sẽ tạo cho ta thêm không ít phiền toái." Kỷ Vân Yên ngẩng đầu, cười nói: "Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị xong, có một vị quốc trụ làm chứng, ngươi có thể thông thả." Dương Đại tò mò hỏi. Người nào? Thiên đạo. Ừm, độc dược là ta tìm thiên đạo đòi, đã được Tổng Cục Trưởng Cục Chiến đấu đồng ý, bởi vì bọn hắn đều đã tính sau khi ta đột phá tới in chiếu cảnh, rất khó sống đến không vô cảnh, tuổi thọ của ta đã không còn nhiều lắm, dựa vào dược vật cũng không cách nào duy trì, cho nên ta đưa ra ý muốn trở thành âm chúng của ngươi, bọn hắn cũng không có phản đối. Kỷ Vân Yên cười đùa nói, một mặt đắc ý. Nàng cứ như vậy ôm Dương Đại không thả. Dương Đại nói. Thi thể của ngươi. Trực tiếp đốt đi. Kỷ Vân Yên chẳng hề để ý nói. Dương Đại suy nghĩ một chút, vẫn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho gọi điện thoại tổng cục trưởng. Ngươi có thể buông ra hay không? Có thể không thả ra hay không? Kỷ Vân Yên làm bộ đáng thương, thân là âm chúng, nàng không thể từ chối, cho nên chỉ có thể năng nỉ. Nhìn nét mặt của nàng, Dương Đại mềm lòng, bất đắc dĩ gật đầu. Trước kia tại sao không có phát hiện nha đầu này của người như thế? Có lẽ đây mới thật sự là nàng Rất nhanh, Tổng cục trưởng điện bắt máy Uy, Tiểu Dương, chuyện gì? Tổng cục trưởng cười ha hả hỏi Kỷ Vân Yên uống thuốc độc tự sát Thiên phú của ngươi thăng cấp thành công rồi sao? Thành công, thế nhưng nàng Không cần lo lắng, chuyện ta đã sớm biết được Tôn trọng lựa chọn của nàng Nàng đã vì Hạ Quốc bồi dưỡng được ba vị cường giả cấp hộ quốc Cũng nên bỏ mặc nàng tự do Thi thể của nàng cứ làm theo nguyện vọng của nàng đi Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 213, kiểm tu đến đạp hư cảnh, tấn thăng phó cục trưởng, 1. Tốt, ta biết rồi. Nàng trở thành âm chúng còn có thể thi triển thiên phú không? Ta không rõ ràng, dù sao thiên phú của nàng muốn giảm thọ, bây giờ không có tuổi thọ. Đến lúc đó, đoán chừng cũng vô ích, âm chúng không thể dùng đan dược, dùng tư chất của nàng. ai Tổng cục trưởng thở dài nói, hắn cũng nắm rõ một vài tình báo về âm chúng. Dương Đại yên lặng, không có nói về chuyện âm tướng, Tổng cục trưởng cũng hết sức có chừng mực, cũng không có hỏi thăm thiên phú của hắn cụ thể như thế nào. Hai người trò chuyện trong chốc lát, tầm mắt Dương Đại rơi vào trên mặt đất. Kỷ Vân Yên làm nũng nói. Nhanh đốt đi, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ già nua của mình. Dương Đại cho Hùng Liệt một ánh mắt, Hùng Liệt lập tức huy quyền, một quyền đánh ra liệt diễm, đốt cháy thi thể Kỷ Vân yên. Hùng liệt khống chế lực lượng rất tốt, không để cho liệt diễm lan tràn. Rất nhanh, Kỷ Vân Yên chỉ còn lại có tro cốt, Hùng liệt dập lửa. Chờ một chút, ta trở lại đi thu thập một chút, đừng đụng tro cốt của ta. Kỷ Vân Yên vứt xuống câu nói này, trực tiếp xuyên tường mà qua, trở lại gian phòng của mình. Âm. Sát vách truyền đến tiếng đồ đạc bị quăng bị đập. Dương Đại ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vị trí âm tướng. Trước mắt, hắn có bốn vị âm tướng, Thạch Long nhất định phải chiếm một trong bốn cái đó ý nghĩa trọng đại, sau đó là Kỷ Vân Yên, hắn muốn nhìn xem thiên phú cấp độ SSS có còn có thể thăng cấp hay không. Địa cầu nhân tộc xếp hạng không vào được 10 vạn, chủng tộc thấp như vậy kém làm sao có thể có thiên phú cao cấp nhất. Dương Đại cảm thấy logic này rất có lỗ hổng. Còn lại hai vị âm chúng, nhất định phải xem xét tỉ mỉ. Âm tướng sẽ chia đều tăng phúc âm chúng tu luyện, nhìn như sẽ suy yếu tốc độ của Dương Đại, thực tế là không, tư chất tu luyện ban đầu của hắn rất thấp nhưng nếu để cho các phương diện âm chúng đều ngu bức, sau này thu hoạch được âm chúng càng thêm dễ dàng. Theo thời gian dài đến xem, tốc độ dương đại tu luyện ngược lại sẽ biến nhanh. Nếu như mộ dung trường an thành tựu đạp hư cảnh, một mình hắn có thể giết được mấy trăm vạn yêu thú, dễ dàng tru diệt luyện hồn cảnh, không vô cảnh, tích lũy âm chúng lại chia đều, y nguyên có khả năng dễ dàng vượt qua chút bộ phận tăng phúc kia của mộ dung trường an. Bồi dưỡng đạp hư cảnh càng dễ dàng hơn việc tru diệt đạp hư cảnh, cảnh giới càng cao hơn cũng như thế. Cho nên âm tướng nhất định phải lựa chọn người thiên tư tuyệt thế vô song, thiên tài cảnh giới đó càng cao, thực lực càng khủng bố hơn, không chỉ là linh căn tư chất, còn có thiên phú chiến đấu. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Đại cảm thấy tương lai bất khả hạn lượng. Thiên phú cấp độ SSS xác thực bá đạo. Dương Đại không nhịn được muốn trở về tu luyện. Mấy phút đồng hồ sau, Kỷ Vân Yên trở về, nàng ném điện thoại di động cho Dương Đại, nói Giúp ta cất kỹ, ta sau này còn muốn lên mạng. Nói xong Nàng ngồi xuống, đem tro cốt của mình cất vào trong một bình ngọc. Khóe miệng Dương Đại giật giật, nhà đầu này chuẩn bị thật hoàn thiện. Sau khi Kỷ Vân Yên sắp xếp gọn tro cốt, đặt nó ở trong phòng ngủ Dương Đại, còn đặt ở trong ngăn tủ, sợ bị người phát hiện. Sau mấy tiếng, Dương Đại thu hồi nhóm âm chúng, tiến vào trong thăm vự. Trở lại trong động thiên phúc địa, Dương Đại bắt đầu triệu hoán âm chúng, trong chốc lát, trong phương viên vạn mét bay lên khói đen, ngay cả không gian trên đầu Dương Đại cũng biến thành đen kịt tự như kết giới đột nhiên xuất hiện, vô số âm chúng bay ra. Dương đại nhíu mày. Phạm Vi triệu hoán tăng gấp bội, khiến cho tốc độ hắn triệu hoán tăng lên trên diện động, vượt xa lúc trước. Mẩu chút nhất là hắn còn chưa toàn lực triệu hoán. Tâm thần hắn khẽ động, Phạm Vi triệu hoán bắt đầu khuếch trương, mỗi giây có thể bay ra mấy chục vạn âm chúng. Không hổ là thiên phú cấp độ SSS, chỉ là tốc độ triệu hoán cũng đủ để được cho là cấp độ SSS. Không đến năm giây, hai trăm vạn âm chúng toàn bộ bị triệu hoán đi ra. Dương Đại để mỗi người bọn họ tu luyện Sau đó đem Thạch Long, Kỷ Vân Yên Mộ Dung Trường An, Hùng Liệt gọi vào trước mặt Rất nhiều âm chúng Cảm giác thật an toàn Kỷ Vân Yên hưng phấn nói Nhìn xung quanh, nhìn cái gì đều mới lạ Dương Đại mở miệng nói Được, ta có chính sự Kỷ Vân Yên có rụt cổ lại Lập tức nhìn về phía hắn Bốn người đều rất tò mò Dương Đại muốn nói cái gì Dương Đại cũng không lên tiếng Trực tiếp tuyển chọn bốn người làm âm tướng Trong chốc lát, ở giữa mi tâm của hắn hiện ra hắc văn, khác xa so với dĩ vãn, hắc văn đã chiếm cứ cả tráng của hắn, liếc nhia liếc nhít, quỷ dị mà huyền ảo, giống như văn tự cổ đại ẩn chứa ý vị nào đó. Hắc văn bắn ra bốn dòng sáng, trong nháy mắt bao trùm bốn vị âm chúng. Con mắt bốn vị âm chúng trong nháy mắt biến thành đen, không nhìn thấy tròng trắng mắt, quanh thân bọn hắn lượn lờ lấy khói đen. Mấy phút đồng hồ sau, ý thức của bọn hắn tỉnh táo lại. Dương Đại đã ngồi xuống, mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Mặt bọn hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp nhận trí nhớ âm tướng, bọn họ cũng đều biết thân phận của bọn hắn đã tính thực chất vượt qua âm chúng. Lại còn có âm tướng. Cái này là thiên phú cấp độ SSS. Trời ơi, linh lực của ta tăng trưởng thật nhanh. Khó lường. Mộ Dung Trường An, Hùng Liệt, Kỷ Vân Yên, Thạch Long tất cả đều kích động. 200 vạn chúng cùng nhau tu luyện, mang tới tăng phút tu luyện để Kỷ Vân Yên hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba người khác cũng thế truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương hai trăm tu đến đạp hư cảnh tấn thăng phó cục trưởng hai bọn hắn cuối cùng biết được cảm thụ của dương đại dương đại đứng dậy nói mộ dung trường an đi với ta một chuyến sau đó hắn dự định kiếm thêm một nhóm âm chúng hai người lập tức rời khỏi động phủ bay đến trước động phủ phương thanh nghe phía trên Sư Tỷ có ở đây không? Cấm chế động phủ mở ra, Dương Đại mang theo mộ dung trường an đi vào. Phương Thanh Nghê tỉnh tọa trong động phủ, Dương Đại đi qua hành lễ, sau đó nói mục đích của mình. Hắn muốn đặt một trăm vạn âm chúng còn lại của mình vào trong động thiên phúc địa của Phương Thanh Nghê, mà đạo lúc nào cũng có thể tới xâm lấn, hắn nhất định phải tận khả năng mạnh lên. Sư đệ nguyện ý dâng lên hai kiện pháp bảo. Dương Đại nói. Phương Thanh Nghê mở miệng nói. Pháp bảo cũng không cần, người đi vào thả đi. Nàng phất tay, đem thân phận lệnh bài của mình khảm nạm lên lỗ khảm trận pháp, trận pháp khởi động, Dương Đại lập tức bay vào vào, Mộ Dung Trường An theo sát phía sau, mỗi giờ mỗi khắc đi theo bên cạnh Dương Đại. Mấy giây sau, Dương Đại cùng Mộ Dung Trường An đi ra khỏi trận pháp truyền tống. Hắn khách sáo với Phương Thanh nghe vài câu, dẫn Mộ Dung Trường An trở về. Trở lại trong động Thiên Phúc Địa, Dương Đại hỏi Mộ Dung Trường An bên cạnh, khi nào có thể thành tựu đạp hư cảnh? Mộ Dung Trường An đã là tu vi luyện hồn cảnh tầng 9 mà đã sớm đi đến. Mộ Dung Trường An yên lặng một lát, nói: "Ta không rõ ràng, chủ yếu là khuyết thiếu đạp hư đang." Dương Đại xuất ra thân phận bài, ném cho Từ Siêu Nhân, nói: "Đi đàng dừ sơn tìm xem, vô luận đắc cỡ nào đều mua, nếu điểm cống hiến không đủ, có thể bán một ít tài liệu, pháp bảo." Hắn lấy ra một túi đựng đồ, để vào trong pháp bảo cùng với tài liệu yêu thú tạm thời không dùng. Từ Siêu Nhân lập tức hành động. Dương Đại nhìn về phía Mộ Dung Trường An, nói tu vi của ngươi tiến vào bình cảnh thật lâu, nói rõ công pháp của ngươi đã đạt đến cực hạn, chuyển tu trường sinh quyết đi. Trường sinh quyết có khả năng hấp thu đan dược. Mộ Dung Trường An cảm kích gật đầu. Lúc trước hắn tương đương với tán tu, rất khó chiếm được đạp hư đan, nhưng thập phương giáo đấy xúc tích thâm hậu, xác thực có khả năng có. Dương Đại Vỗ Vỗ bờ vai của hắn, cười nói nếu để cho ngươi thành tựu đạp hư, có lòng tin đối kháng môn chủ tuyệt tâm môn. Mộ Dung Trường An nhạo nghẽ nói. Có. Ta bại trong tay thành thanh thiên, chỉ là tu vi ta không đủ, kiếm ta là vô địch, không, gần với sư tỷ của ta. Dương Đại rất muốn nói, người có thể đơn đấu kiếm thánh hay không? Nhìn ngứ khí mộ dung trường an, thật không phải đối thủ của kiếm thánh. Dương Đại có loại dự cảm, trong đại kiếp lần này, kiếm thánh có khả năng thức tỉnh, thậm chí trở thành bút Mưu đồ lâu như vậy, nếu kiếm thánh không có phục sinh, đó không phải là lãng phí công sức. Dương Đại ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ kiếm. Kỷ Vân Yên hết sức hưng phấn, đi dạo bốn phía, Dương Đại cũng không có cưỡng chế nàng tu luyện, tư chất của nàng quá kém, còn không bằng nằm hưởng thụ. Dương Đại còn đặc biệt thông báo để nhóm âm chúng đối xử Kỷ Vân Yên tốt một chút, nhóm âm chúng lập tức hiểu rõ, cho nên không người nào dám có thái độ không tốt dành cho Kỷ Vân Yên, thậm chí còn hết sức nịnh nọt nàng. Kỷ Vân Yên hiện tại có thể nói là bảo bối của Dương Đại, sau đó nói không chừng còn có thể tiếp tục giúp hắn thăng cấp thiên phú, cho dù không được, cũng có thể giúp các âm chúng khác thăng cấp thiên phú. Ngày đó Từ siêu nhân trở về, mang về một viên đập hư đan, trực tiếp để điểm cống hiến dương đại tở về không. Dương đại thận trọng đưa nó để vào trong nhẫn trữ vật, sợ đụng hỏng. Mẹ kiếp! Con đường tu hành hoàn toàn là đốt tiền. Ngày ngày đi qua. Thập phương giáo vô cùng bình tĩnh, có loại cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Trong khoảng thời gian này, thí luyện giả khu Hạ Quốc đột phá cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chí ít có vượt qua trăm người đột phá, xem ra Hạ Quốc phát lực, cấp cho không ít tài nguyên tu hành Một tháng thoáng qua tức thì, Dương Đại cuối cùng đột phá tới không vô cảnh tầng 9, Kỷ Vân Yên đã đi đến linh chiếu cảnh tầng 2, để cho nàng thật cao hứng, cả người đều giống như biến thành người khác, mỗi ngày đều tràn đầy nụ cười, tu vi Thạch Long Tăng trưởng cũng nhanh nhất, chủ yếu là cảnh giới thấp, Hùng Liệt cũng đột phá một tiểu cảnh giới, mộ dung trường an còn không có, cảnh giới của hắn thật sự quá cao. Một ngày này, Dương Đại mang theo mộ dung trường an tiến đến bái phỏng Phương Thanh nghe, thu hồi hết thảy âm chúng, sau đó lo gấp. Hắn cần ra ngoài xem tình báo rồng đã một tháng, hắn cũng không có lo gút. Về đến trong phòng, Dương Đại ngồi xuống, Kỷ Vân Yên trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, dựa vào hắn, y như chim non nếp vào người. Liễu Tuấn Kiệt bắt đầu hấp tấp cầm máy tính bảng. Vạn Thiên Hào mở tivi, bắt đầu xem tin tức. Gần đây, hành động vây quét mang hoang chi địa của ma đạo đã toàn diện khai hỏa, hơn trăm vạn thí luyện giả đi theo thập phương giáo tiến vào đại chiến. Trong vòng một tháng, thập phương giáo đã sang bằng một phương ma đạo thế lực. Lần hành động này mở ra một mở đầu tốt đẹp dành cho đại kiếp thí luyện giả. Trong TV đang thông báo tin tức, đại kiếp thí luyện giả đã trở thành chủ đề toàn dân quan tâm, ngay cả quốc tế cũng đều đang chăm chú, Hà Quốc sẽ gặp phải đại kiếp thí luyện giả, mang ý nghĩa quốc gia khác cũng có thể nhận lấy, bọn hắn đều muốn tìm hiểu thấu để, đến lúc đó có thể đối mặt tốt hơn. Nhóm âm chúng cũng bắt đầu nghiêm túc xem tin tức, Dương Đại thì dùng máy tính bảng đăng nhập vào bí võng truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 215 kiếm tu đến đạp hư cảnh tấn thăng phó cục trưởng ba tất cả bài viết trên bí võng đều có liên quan đến chính ma hai đạo chiến trường nhiều đến trên trăm chỗ theo chiến tranh bùng nổ sáng tạo ra không ít ảnh hưởng mạnh đại đế cuối cùng đã chứng minh mình hắn từng một người tru diệt trên trăm tên cao thủ linh chiếu cảnh quỳ chấn bá phương phong quan nhất chính là quốc trụ bất tử bất diệt số lượng ma tu hắn chém giết đã vượt qua ba ngàn đã có danh xưng là nhân đồ tất cả thành viên trong người một nhà tương thân tương ái đều ở tiền tuyến. Kỷ Vân Yên dựa trên bờ vai Dương Đại, một bên nói chuyện phím, một bên dùng tay dùng tóc của mình cào mặt Dương Đại, mười phần dính người. Dương Đại nói: chuyện này cũng bình thường, dù sao cũng là kiếp nạn của thí luyện giả, thập phương giáo không có khả năng hoàn toàn bảo hộ thí luyện giả. Kỷ Vân Yên lấy làm kỳ nói: tuyệt tâm môn ma quân có mạnh như vậy sao để bọn gia hỏa này từng người kêu khổ thấu trời? Mộ Dung Trường An đứng ở bên cạnh mở miệng nói: tuyệt tâm môn sát thực mạnh mẽ, luận số lượng luyện hồn cảnh đại tu sĩ thuộc về đệ nhất giáo phái mang hoang, không có một môn phái nào có thể so sánh, mỗi một vị ma quân đều nắm giữ độc môn bí pháp, không thể khinh thường. Hắn tự hồ nhớ ra trí nhớ gì đó không vui, trong mắt hiện qua thần sắc khó chịu. Dương Đại không tiếp tục để ý đến Kỷ Vân Yên, chuyển tâm xem tin tức trên bí võng. Chiến tranh tu tiên giới không giống trò chơi, rất nhanh liền kết thúc, lộ trình, thương thế khôi phục đều muốn cân nhắc, đoán chừng trận chính ma đại chiến này còn muốn kéo dài mấy tháng, thậm chí càng lâu. Như thế này cũng tốt. Dương Đại có càng nhiều thời gian mạnh lên. Trước mắt, mục tiêu hàng đầu của hắn là để cho Mộ Dung Trường An sớm ngày đột phá. Sau một tiếng, Dương Đại cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho gia đình. Kỷ Vân Yên lập tức vẫn tai nghe, đều là chuyện phiếm, cho nên Dương Đại cũng không có cố ý tránh đi. Trong tháng này, Dương Đằng cũng tiến vào thâm vực, không có nói với Dương Đại, sợ hắn lo lắng. Cũng may Dương Đằng sớm được huấn luyện nửa năm, lại thêm vận khí tốt khi rơi xuống đất, trước mắt đã cắm rễ tại Đại Hạ Vương Triều, ở trong một tiểu trấn. Dương Mẫu còn không có tiếng vào thăm vực, chủ yếu là sợ hãi. Dương Đại cảm thấy bình thường về sự lựa chọn của bọn hắn, mỗi người đều nhân sinh đều là tự mình lựa chọn, nếu cha mẹ có nhu cầu, hắn cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Giống Dương Mẫu loại tình huống này, Dương Đại có một ý nghĩ to gan. "Mẹ, sợ cũng không sao đâu, chờ sau khi ta trở thành trưởng giáo thập phương giáo, an bài các đệ tử phân bố ở đại hạ vương triều, toàn phương vị năm vùng, tiếp ứng người." Dương Đại bắt đầu khoác lác. Dương Mẫu mặc dù không tin Thế nhưng thật cao hứng, trò chuyện cùng con trai. Đột nhiên, Kỷ Vân Yên mở miệng nói. Xin chào A-di, ta gọi Kỷ Vân Yên. a là giọng nói của con gái, con trai, ngươi tìm được đối tượng. Thật sự quá tốt, chúng ta còn muốn sắp xếp cho ngươi một buổi ra mắt đây, để ta và cô nương này tâm sự một chút. Cứ như vậy, điện thoại của Dương Đại bị Kỷ Vân Yên đoạt lấy. Dương Đại cũng không tức giận, đây là đặc quyền hắn cho Kỷ Vân Yên, như thế cũng tốt, miễn cho mỗi lần gọi điện thoại, Cha mẹ đều muốn nhớ thương hắn. Trong mắt cha mẹ, Sở Dương đại đột nhiên bế qua 10 năm, thậm chí càng lâu, cho nên một mực hy vọng Dương đại sớm một chút kết hôn sinh con. Bối cảnh tận thế, số tuổi nhân loại sinh con rất sớm, Dương đại hiện tại đã tính là tuổi kết hôn muộn. Kỷ Vân Yên và Dương Mẫu nói chuyện thật lâu, nhìn ra được hai người trò chuyện rất cởi mở, sau khi cúp máy, Kỷ Vân Yên cười đùa nói: "A Di Bảo ngươi lần sau mang ta trở lại gặp mặt đây." Dương đại tiếp nhận điện thoại, cười nói: đợi thêm nửa năm đi. Kỷ Vân Yên có khả năng ngưng thực thể, người bình thường không nhìn ra nàng là âm chúng. Sau đó, Dương Đại gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, không ai bắt máy, hắn lại gọi cho Hồ Lợi, Hồ Lợi thì đang ở trong hiện thực. Lão ca, gần đây có tình báo gì liên quan tới thập phương giáo hay không, có thế lực sẽ tập kích thập phương giáo hay không? Tạm thời không có, người không cần lo lắng, trưởng giáo còn ở trong giáo. Vậy thì tốt, ngươi thì sao, trôi qua thế nào? Vẫn ổn, ta nhận được không ít tài nguyên sắp chứng được không vô cảnh, gần đây chúng ta đang kế hoạch tiến đánh quỷ thần linh điện, quỷ thần linh điện gặp phải qua thần bí đại tu sĩ tập kích, nguyên khí tổn thương nặng nề, hiện tại rất có hy vọng dọn sạch bọn hắn. hồ lợi thao thao bất tuyệt, thấy dương đại gọi điện thoại tới, hắn rất cao hứng, bây giờ hai người cách nhau rất xa, địa vị khoảng cách cũng lớn, dương đại có thể nhớ hắn, hắn tự nhiên cao hứng. cấp bậc dương đại hiện tại mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng cả nước trên dưới không người nào dám đắc tội hắn, cho dù là tổng cục trưởng đối mặt hắn cũng sẽ ung tồn hòa khí. Hàng huyên một hồi lâu, Dương Đại mới cút. Xem ra hắn còn có thời gian mạnh lên. Thời gian cực nhanh, khi hạt quốc thí luyện giả vội vàng chém dứt, mỗi người bày ra đặc sắc của nhân sinh. Dương Đại mỗi ngày đều ở trong động thiên phúc địa cậu thả sinh sống. Thời gian một tháng nữa đi qua, Dương Đại cuối cùng muốn đột phá, Mộ Dung Trường An cũng như thế. Dương Đại mang theo Mộ Dung Trường An, Thiên Tuệ, Hứa Trường Sinh, Hùng Liệt rời khỏi động phủ, chuẩn bị đi tới khu vực chuyên môn độ kiếp của thập phương giáo thiên kiếp đạp hư cảnh cũng không phải đồng phủ của hắn có thể tiếp nhận, nói không chừng sẽ còn tai họa đến đồng phủ khác trên núi. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện, chương 216, kiếm tu đến đạp hư cảnh, ấn thăng phó cục trưởng, 4 Sau khi rời khỏi đồng phủ, Dương Đại đưa mắt nhìn lại, thiên địa an tĩnh, giống như không có người, xem trong chốc lát, mới nhìn đến đệ tử nội môn tuần tra phương xa. Đại chiến sắp đến, Đệ tử lưu lại đều đang nỗ lực tu luyện. Dương đại dược theo địa đồ trong thân phận bài chỉ thị, bày đến khu vực Đồ Kiếp. Hứa Trường Sinh cảm khái nói: "Đạp hư cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết." Thiên Tuyệt hâm mộ nhìn chằm chằm mộ Dung Trường An, mộ Dung Trường An biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hai tay trong tay hắn áo đang run rẩy. Hắn hiện tại cảm thấy trở thành âm chúng mới là cơ duyên lớn nhất đời này của hắn. Sau khi trở thành âm tướng, hắn cảm giác tương lai của mình tuyệt không phải Đạp hư cảnh, còn có thể càng cao. Dương Đại Cười nói Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đồ kiếp Luyện hồn cảnh Hắn chờ mong cũng đã lâu Trước mắt Hạ Quốc còn không ra đời Vị luyện hồn cảnh thứ hai Phạm vi toàn thế giới Cũng chỉ xuất hiện mấy vị luyện hồn cảnh Tỉ như Thái Dương Thần, Thần Tàng, Kinh Thần Thích Tôn các loại Tất cả đều là người đỉnh cấp thiên phú uy chấn một phương đại lục Không có một vị thiên phú thấp hơn cấp độ SS Cũng không lâu lắm Bọn hắn đi vào khu đồ kiếp Nơi này biển mây lượn lờ Một ngọn núi xuất hiện, trời cao đất động, mây mông vô bờ, những đỉnh núi kia chính là nơi dùng để độ kiếp. Nơi Dương Đại rời xa mộ Dung Trường An, hứa Trường Sinh, Thiên Tuyệt, Hùng Liệt đi theo hắn. Mộ Dung Trường An tay cầm đạp hư đan, hít sâu một hơi, rơi vào trên một đỉnh núi. Hắn đã nắm giữ Trường Sinh quyết, nhìn đan dược trong tay, cảm xúc sục sôi, lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, cảnh giới của ngài, ta cũng tới." Vừa dứt lời, hắn bắt đầu luyện hóa đạp hư đan. Dương Đại cách hắn xa trăm dặm, ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh núi cũng bắt đầu dùng đan dược. Hắn dùng chính là luyện hồn đan. Hứa Trường Sinh, Thiên Tuyệt bay tới trên đỉnh đầu Dương Đại, chuẩn bị giúp hắn cản thiên kiếp. Âm âm. Lôi Vân bỗng nhiên tụ tập. Lôi Kiếp của Mộ Dung Trường An và Dương Đại đồng thời đến. Dương Đại không khỏi ghé mắt liếc nhìn đỉnh đầu Mộ Dung Trường An, cùng Mộ Dung Trường An so sánh, Lôi Vân của hắn lộ ra rất nhỏ. Thiên uy thật đáng sợ. May mắn hắn vẫn còn chưa hấp thu quá nhiều máu thịt, bằng không. Dương Đại âm thầm nghĩ tới, sau này thiên kiếp của mộ dung trường an chắc chắn sẽ rất kinh khủng, đoán chừng phải dựa vào trận pháp hỗ trợ. Từng đạo thiên lôi bắt đầu xen lẫn ở trong lôi vân, tự như từng đầu lôi long đang như ẩn như hiện. Phương xa, Lần lượt từng bóng người xuất hiện trên biển mây, chính là các trưởng lão nội môn, ngay cả thành thanh thiên cũng tới. Thiên kiếp luyện hồn cảnh, thiên kiếp đạp hư hư cảnh. Thành thanh thiên, đồ nhi này của ngươi khó lường. Thiên phú này xác thực không hợp thói thường. Mộ dung Trường An trở thành âm chúng lại có thể đột phá. Đây chính là đạp hư đan, hắn còn thật cam lòng cho quỷ nô của mình. Đây là chuyện tốt, vừa hay đại chiến chính ma đang bùng nổ. Các trưởng lão nghị luận âm ỉ, mặc kệ như thế nào, Dương Đại đều là người một nhà. Thành thanh thiên nhìn chằm chằm mộ dung Trường An, ánh mắt cao thâm mạc trắc, không biết đang suy nghĩ gì. Độ kiếp bắt đầu. Hai người đồng thời độ kiếp, Dương Đại có hai vị âm chúng luyện hồn cảnh cản kiếp, vô cùng dễ dàng. Mộ Dung Trường An mặc dù tu hành trường sinh quyết, nhưng chưa từng hấp thu qua máu thịt, cho nên thiên kiếp cũng chỉ là thiên kiếp đạp hư cảnh bình thường, hắn có thể tiếp nhận. Tuy thiên kiếp đạp hư cảnh bình thường, nhưng cổ uy áp kinh khủng kia cũng kinh động đến toàn bộ nội môn. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến, trong đó bao gồm cả một chút thí luyện giả ở lại trong giáo. Quốc trụ lý thiên sư, Lữ Tùng cũng tới. Nhìn Dương Đại cùng Mộ Dung Trường An, gương mặt bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ Mộ Dung Trường An đã trở thành âm chúng của hắn đang muốn vượt qua luyện hồn cảnh, Lữ Tùng tự lẩm bẩm, hắn có có loại cảm giác không chân thật. Lúc vừa gặp Dương Đại, Dương Đại trong mắt hắn chẳng qua là hậu bối. Hiện nay, bọn họ đều là đệ tử Tinh Anh, Dương Đại biểu hiện ra thực lực đã vượt xa hắn. Hai người mặc dù không có trao đổi qua, nhưng hắn hiểu được mình đã bị Dương Đại bỏ xa, không chỉ là thực lực, còn có địa vị. Mấu chốt nhất là Dương Đại đã thăng thành thiên cấp trợ phú cấp độ SSS. Mục tiêu Dương Đại chỉ còn lại có Thiên Đạo. Dùng tiềm lực lúc trước hắn biểu hiện ra Chưa hẳn không thể vượt qua thiên đạo Lý Thiên Sư cảm khái Có người, sinh ra đã bất phàm Thiên đạo như thế, bá vương như thế Mặc kệ như thế nào, Hạ Quốc có bọn hắn Là vinh hạnh của chúng ta Lữ Tụng gật đầu, không nói gì thêm Tiếng sấm không ngừng Từng đầu thiên lôi điên cuồng đánh xuống Vô cùng cuồng bạo Hứa trường sinh, Hùng Liệt mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp Hùng Liệt càng bắt đầu thối luyện hồn thể Hấp thu thiên lôi Đỉnh đầu mộ dung trường an xuất hiện kiếm hà, kiếm quan sáng chói, ngăn lại muôn vàng lôi điện, thiên kiếp của hắn đáng sợ hơn xa so với dương đại, nhìn qua chính là cường độ ngày đêm khác biệt. Mộ dung trường an không hổ là đại thành kiếm tu, thiên tư của hắn để các trưởng lão thập phương giáo đều động dung. Hắn có thiên tư không kém hơn hạch tâm đệ tử. Tư chất kiếm đạo như vậy, chỉ sợ chỉ có kiếm thánh có thể so sánh, trong thần kiếm thiên đạo cũng tìm không ra mấy người có thể đánh đồng. Tiện nghi tiểu tử này! ta xem như đã hiểu rõ trưởng giáo vì sao không nợ giết hắn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 217: Kiểm tu đến Đạp hư cảnh, tấn thăng phó cục trưởng, năm. Nhân vật như vậy nếu tùy tiện giết, xác thực đáng tiếc, bây giờ cũng xem như vì thập phương giáo hiệu lực. Các trưởng lão cảm khái, ánh mắt nhìn về phía mộ dung Trường An đều tràn ngập kính ý. Trong thập phương giáo, cảnh giới Đạp hư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài trừ vấn thương thiên, thành thanh thiên, chỉ có những thái thượng trưởng lão tỷ thế không ra là có thể đi đến. Độ kiếp kéo dài mấy canh giờ. Dương Đại Thuận lợi đột phá thành công, linh lực tăng vọt. Chúc mừng thí luyện giả khu Hạ Quốc, bá vương bất quá giang, thành công vượt qua thất túc cửu thiên huyền lôi kiếp, bước vào luyện hồn cảnh. Đầu này nhắc nhở vừa xuất hiện, toàn bộ khu Hạ Quốc rung động. Tất cả mọi người biết bá vương bất quá giang rất mạnh, nhưng không ngờ hắn sẽ vượt qua các quốc trụ, truy đuổi thiên đạo Những người nhận biết Dương Đại đều yên lặng, thật lâu khó mà bình phục cảm xúc. Kể từ hôm nay, bá vương bất quá gian tính là thực sự trở thành nhất lưu thế giới, là một trong những người nổi trội nhất nhân loại, đứng ở trên đỉnh địa cầu. Dương Đại cảm thụ được tu vi, cảm thụ được hồn phách. Luyện hồn cảnh, tu luyện chính là linh hồn, lực lượng linh hồn của hắn tăng vọt, cả người ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiên phú vạn cảnh âm chủ đang thay đổi mạnh. Thoải mái! Thật lâu sau. Dương Đại cũng cố xong tu vi, hắn mở to mắt nhìn lại, Mộ Dung Trường An cũng sắp độ kiếp thành công. Mộ Dung Trường An mặc một bộ áo tù đứng trên đỉnh núi, đón gió mà đứng, bởi vì trước khi chết mặc áo tù nhân, cho nên hắn bây giờ vẫn mặc áo của tù nhân, bất quá lúc này áo tù nhân của hắn tự như bị thiêu đốt, theo gió tán đi, thay đổi toàn thân hắc Đây là hiệu quả khi Dương Đại thành tựu luyện hồn cảnh, nhóm âm chúng có khả năng cải biến y phục trên hồn thể của mình, hồn thể thậm chí còn có thể ngưng tụ ra vũ khí, dĩ nhiên. Sức thừa nhận của vũ khí này giống như sức thừa nhận của hồn thể, chỉ có thể coi là vật gánh chịu linh lực, không có thuộc về lực lượng của mình, không coi là pháp bảo. Toàn thân hắc y, tay áo đón gió, bền hông đeo bảo kiếm, mộ dung trường an vô cùng nhường nhuyễn hiện ra khí chất kiếm tu, rung động đám tu tiên giả ngắm nhìn phương xa. Hứa trường sinh, hùng liệt, thiên tuyệt cũng bị chấn động. Nãy nãy nó, vẫn là kiếm tu xuất. Hùng liệt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Mộ dung trường an mở to mắt. Khu mặt Anh Tuấn lại khôi phục ngạo khí trước kia, còn muốn bá khí hơn khi Dương Đại lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thân hình hắn thấp một cái, trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh Dương Đại. Thật nhanh. Dương Đại âm thầm kinh hãi, hắn thân là luyện hồn cảnh đều thấy không rõ động tác của Mộ Dung Trường An. Đạp hư cảnh, quả nhiên là tồn tại lục địa tiên thần. Dương Đại bình phục tâm tình, mang theo bốn vị âm chúng trở về. Những trưởng lão, đệ tử cũng ai đi đường nấy, thành thanh thiên lên tiếng, để cho người ta đừng đi quấy rầy. Cho nên đều không dám tiến đến chúc mừng Một đường không có nói chuyện Đám người dương đại trở lại trong động thiên phúc địa Dương đại để nhóm âm chúng dồn dập ngưng tụ ra vũ khí của mình Quả nhiên, đều có thể làm được Nhóm âm chúng có khả năng ngưng tụ ra bất kỳ vũ khí nào Nhưng chỉ có thể gánh chịu linh lực, không có uy năng của pháp khí Trong lúc nhất thời, nhóm âm chúng bắt đầu biến hóa của y phục của mình hoán đổi vũ khí của mình Toàn bộ động thiên phúc địa đều trở nên náo nhiệt ô ngào Nhóm âm chúng hạch tâm cũng hết sức hưng phấn, trò chuyện không ngừng. Dương Đại ngồi dưới tàn cây, thu hết thể tình cảnh vào trong mắt. Xem ra theo cảnh giới đột phá, bản thân vạn cảnh âm chủ lại không ngừng tăng cường. Ánh mắt Dương Đại lấp lánh, trong lòng vô hạn mơ màng. Chờ lần này chính ma đại chiến kết thúc, hắn quyết định muốn đi ra ngoài đi dạo, thu thập càng nhiều âm chúng. Âm chúng càng nhiều, hắn càng mạnh, đây là một vòng tuần hoàn vô tận. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó mộ dung trường an Đoạn thời gian gần đây, ngươi cũng đừng tu luyện, ngươi đi luyện thiên cương đại la kiếm trận, tùy tiện dạy một chút những âm chúng nhân tộc. Mộ dung trường an không có ý kiến, lập tức tiến đến. Nhóm âm chúng đối mặt âm tướng không thể từ chối, cho nên lực chấp hành rất mạnh, mộ dung trường an đều không cần trấn áp. Tháng ngày bình tĩnh như trước. Thành thanh thiên không có liên hệ dương đại đi tấn thăng thân phận bài, dù sao hiện tại thập phương giáo cũng không rảnh xử lý những chuyện này. Chờ sau khi chính ma đại chiến, dương đại chính là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử. Toàn bộ thập phương giáo trước mắt chỉ có ba vị, đại trưởng lão gặp đều muốn khách khí. Sau ba ngày, Dương Đại thu hồi hết thảy âm chúng lo gúc. Quả nhiên, điện thoại di động của hắn hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ gia đình, bạn thân, đồng nghiệp. Sau khi Dương Đại thả ra một nhóm âm chúng, một mình đi ra ban công bắt đầu gọi điện thoại. Trước báo bình an cho gia đình, trong một tháng nay hắn trôi qua rất bình tĩnh, nhưng người trong hiện thực thì lo lắng hải hùng, thí luyện giả trong thâm vự bị chết càng nhiều. Lực lượng hiện thực bảo hộ càng yếu, dân chúng đều phải dựa vào thí luyện giả bảo hộ, huống chi, rất nhiều người có thiên ti vạn lũ quan hệ với thí luyện giả, đều không hy vọng người thân, bạn bè của mình sẽ ra chuyện gì. Dương đằng hết sức hưng phấn, hiện tại ở trên mạng đã thổi Dương Đại lên trời trên trời, trên mặt đất không đủ mức độ, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn không sớm thì muộn vượt qua thiên đạo, sinh ra con trai như vậy, Dương đằng tự nhiên cao hứng. Trò chuyện xong cùng gia đình, Dương Đại theo thứ tự gọi điện thoại cho các cao tầng Hà Quốc. Truyện audio hồn chủ Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 218: Kiểm tu đến đạp hư cảnh, tấn thăng phó cục trưởng 6. Cục trưởng tổng cục thâm vực trực tiếp hỏi hắn, muốn làm tổng cục trưởng cơ quan tình báo không? Dương Đại Thù sủng như kinh, vẫn khéo léo từ chối, hắn cũng không muốn quá phiền toái, bất quá cuối cùng vẫn bị ép vào thân phận phó cục trưởng tổng cục cơ quan tình báo, đẳng cấp thân phận của hắn lập tức nâng lên cấp bậc bằng với Trương Triển Vân. Cấp bậc lập tức đề cao, trong lòng Dương Đại hết sức thoải mái. Hiện tại trong Hạ Quốc, ấn theo cấp bậc, người cao hơn hắn đã không nhiều lắm, thậm chí bậc hàng của một vài cấp quốc trụ cũng không bằng hắn, hắn cảm nhận được Hạ Quốc coi trọng mình, hắn rất hài lòng. Sau đó, hắn trở lại trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Quả nhiên, toàn dân đều đang ca tụng vị luyện hồn cảnh thứ hai của Hạ Quốc là hắn, danh tiếng thật sự quá lớn. Đây cũng không chỉ là vinh dự, tu vi luyện hồn cảnh đã tương đương với siêu nhân, tiên thần, đây chính là sinh mệnh biến thiên. Châu Âu Thái Dương thần kiêu ngạo như vậy, nhưng không ai dám trừng phạt hắn, cũng bởi vì hắn đã vô địch Châu. Âu. Đại đa số người đều là hâm mộ kẻ mạnh, lại thêm Dương Đại rất điệu thấp, không có nửa điểm dính đen. Hiện nay toàn bộ Hà Quốc người sùng bái hắn đã hơn phân nửa, lượng người ái mộ hắn không thể tính toán, ngay cả tính đến phạm vi toàn thế giới cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Dương Đại vui thích xem những tin tức, bài viết thổi phồng chính mình, thể xác tinh thần đều sảng khoái. Trọn vẹn nhìn năm tiếng, hắn mới mang theo nhóm âm chúng một lần nữa trở lại trong thâm vự. Chính ma đại chiến đã diễn ra mấy tháng, vẫn không có ma đạo xâm lấn thập phương giáo, xem ra lực của vấn thương thiên, thành thanh thiên chấn nhiếp vẫn là rất mạnh. Dương đại ngược lại không gấp, tốt nhất ma đạo bị chính đạo đẩy ngang, hắn khỏi cần ra tay. Dãy núi liên miên Hai bóng người đứng ở trên vách núi, đón gió mà đứng, bóng lưng tiêu sái. Một người trong đó thân mặc áo tím, dáng người thon thả tinh tế, chính là chữ Linh, một người khác thì là nam tử hắc y từng trọng thương lữ tụng. Khi nào hành động? Chữ Linh lười nhác hỏi. Nam tử H.I. nhìn phía trước, nói. Chờ hắn đến, bằng không chỉ dựa vào ngươi ta không có khả năng đánh hạ thập phương giáo. Chữ Linh dẫu dẫu nói. Ta luôn cảm thấy thập phương giáo đã hiểu rõ thân phận ngươi và ta, lại thả chúng ta đi ra, chỉ sợ đang chờ chúng ta suốt đầu một mẹ hốt gọn. Ngươi thỉnh người nào, hắn đủ mạnh không? Nam tử H.I. trả lời. Rất mạnh, chẳng qua thế nhân đã quên đi danh hào của hắn. Ồ, là ai? Nói nghe một chút. Kiếm đồ? Kiếm đồ? Chữ Linh nhíu lông mày, cố gắng nghĩ về cái tên này. Ngày sau đó, sắc mặt nàng đại biến, hỏi. Có phải là vị kiếm đồ 500 năm trước huyết tẩy thần kiếm thiên đảo kia? Không sai, chính là hắn. Hắn không phải chết trong cuộc quyết chiến với kiếm thánh nha. Hắn vẫn còn sống, hắn mạnh hơn. Chữ Linh yên lặng một lát, chật lộ ra nụ cười quỷ dị, che miệng cười nói. Ta ngược lại thật rất hứng thú, không ngờ kiếm tông thật đúng là tồn tại. Nam tử H.I. nói Kiếm tông một mực tại, chẳng qua có rất ít người, người còn sống đều kế thừa ý chí của lão nhân gia ông ta. Vỹ linh cười nói Vậy thì chờ kiếm đồ đến, nhìn một chút vấn thương thiên có thể hung thần ngăn lại 500 năm trước hay không? Nam tử H.I. không nói thêm gì nữa, vẫn như cũ nhìn phương xa. Một lát sau, hắn mới âm u nói Thập phương giáo nhất định vong, bọn hắn chỉ bất quá ngoan cường kéo dài tính mạng ngàn năm, cũng nên chặt đứt muốn dựa vào dị nhân kéo dài tính mạng, si tâm vọng tưởng. tháng ngày ung dung, lại nửa tháng trôi qua. một ngày này, dương đại đang ở dưới tàn cây cùng mộ dung trường an nói chuyện phiếm, nghe mộ dung trường an trò chuyện đại kiếm tu mấy trăm năm trước. ba ngàn năm trước, thiên hạ từng có thời đại thuộc về kiếm tu, sau đó kiếm tu càng ngày càng ít, nhưng vào năm trăm năm trước, kiếm tu lại nghen đón một lần mưa xuân, xuất hiện không ít kiếm tu danh chấn thiên hạ, danh tiếng của bọn hắn cũng trở thành đá đặt chân sau này của kiếm thánh phàm là nhân vật lưu lại uy danh trong truyền thuyết, cùng thời đại chắc chắn có rất nhiều thiên kiêu đối thủ đủ mạnh mới lộ ra đến bọn hắn bao nhiêu vĩ đại. mộ dung trường an kể về quyết chiến giữa kiếm thánh và tuyệt tâm môn kiếm ma. kiếm ma chính là đại thành kiếm tu, là ma quân đứng hàng thứ nhất trong tuyệt tâm môn lúc ấy, cũng là sư huynh trưởng giáo tuyệt tâm môn hiện thời đối mặt hắn tỷ ta tự như hậu bối, tất cả mọi người không coi trọng sư tỷ của ta, cảm thấy sư tỷ của ta không có khả năng thắng, nào biết sư tỷ của ta chỉ dùng nhất kiếm chém xuống đầu của một đại thành kiếm tu. Trận chiến kia, tên kiếm thánh của sư tỷ của ta chính thức được tu tiên giới tán thành. Mộ Dung Trường An một mặt kiên cường nói, giống như hắn chính là kiếm thánh. Liễu Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi. Đừng nói kiếm thánh, ngươi đây, ngươi có chiến tích gì hung hãng. Mộ Dung Trường An liếc mắt nhìn hắn, nói. Một mình xông thập phương giáo, đủ chưa? Liễu Tuấn Kiệt cùng nhóm âm chúng đều im lặng. Không ngờ chuyện này là vinh quang lớn nhất đời này của hắn. Đúng lúc này. Dương Đại bỗng nhiên cảm nhận được cái gì Xuất ra thân phận bài đến Đem thần thức dò vào trong đó Các đệ tử xuất quan Chuẩn bị nghênh chiến ma đạo Là âm thanh của sở hình Ngữ khí nghiêm túc Cho người ta một loại cảm giác áp bách đập vào mặt Dương Đại bỏ qua thân phận bài Đứng dậy, thấp giọng nói Rốt cuộc cũng đến Vừa dứt lời Các âm chúng khác dồn dập đứng dậy Kỷ Vân Yên Hưng phấn hỏi Ma đạo tới Hùng liệt, hứa trường sinh sáng tay áo lên đã sớm chờ không nổi muốn chiến đấu. Truyện audio hùng chủ, tác giả nhâm ngã tiếu, thực hiện H Audio truyện. Chương hai này lên kia xuống, lại thu đạp hư một. Dương Đại đem hết thảy âm chúng thu vào không gian linh hồn, bên người chỉ còn lại có mộ Dung Trường An, Hùng Liệt, Hứa Trường Sinh, Vạn Thiên Hào, hắn mang theo bốn vị âm chúng bay ra động phủ, đi vào trước động phủ của Phương Thanh nghe. Cấm chế động phủ mở ra, Dương Đại xe nhẹ đường quen vào động phủ. Phương Thanh Nghê đã mở ra trận pháp truyền tống Dương Đại xong đi vào Thu trăm vạn âm chúng bên trong vào không gian linh hồn Cấp tốc bay ra ngoài Dương Đại cười hỏi Sư tỷ chuẩn bị xong chưa? Phương Thanh Nghê vẫn như cũ mang khăn che mặt Chẳng qua ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Đại đã thay đổi Nói khẽ Chuẩn bị xong Hai người cùng nhau đi ra động phủ Ta đi trước tìm sư phụ Dương Đại vừa dứt lời liền dẫn bốn vị âm chúng rời khỏi Năm người trực tiếp bay lượn, không cần đạp kiếm, đi đến không vô cảnh đã có khả năng tự do tự bay lượn, đây là lực khống chế linh lực cực cao, một ít tu sĩ linh chiếu cảnh kiệt xuất cũng có thể làm được. Mấy phút đồng hồ sau, đám người Dương Đại đứng ở trước cung điện của Thành Thanh Thiên. Cửa lớn mở ra. Dương Đại bước nhanh đi vào, bốn vị âm chúng theo sát phía sau. Trong điện, Thành Thanh Thiên ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, đại điện trống trải, lộ ra hắn cô đơn, mười phần điều hiu. Dương Đại đi đến phía trước, nói. Đồ Nhi đã đi đến luyện hồn cảnh, Đại Thánh Chi Hồn. Hắn ban đầu dự định trước tu luyện một quãng thời gian, lỡ như không thể tiếp nhận Thánh Hồn, hiện tại không có biện pháp, chiến đấu đột nhiên diễn ra, hắn chỉ có thể tìm Thành Thanh Thiên, ngược lại lúc chiến đấu hắn cũng sẽ không ra tay, dựa vào là âm chúng. Thành Thanh Thiên nói, Người chuẩn bị xong chưa? Đại Thánh Chi Hồn rất mạnh, tuyệt không phải đạp hư cảnh tầm thường có thể so sánh. Hắn mở to mắt, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Dung Trường An. Mộ Dung Trường An cúi xuống. Hắn tự nhiên không phục Thành Thanh Thiên, nhưng Thành Thanh Thiên chính là sư phụ của chủ nhân hắn. Hiện tại hắn vô cùng kính trọng Dương Đại, dẫn tới thay đổi cách nhìn về Thành Thanh Thiên, không còn cảm thấy địch y giống như trước đó. Dương Đại cười nói. Chuẩn bị xong, ta cảm thấy kẻ địch chạy đến, tất nhiên phải làm xong kế sách thập toàn, nhiều một phần lực lượng, càng có niềm tin. Thành Thanh Thiên đứng dậy, nói. Vậy ngươi đi theo ta. Hắn cất bước hướng đi cửa lớn. Đám người Dương Đại lập tức đuổi theo. Không ngờ lại không ở trong tay hắn, sẽ tàn ở nơi nào. Dương đại âm thầm kỳ lạ, hắn đột nhiên suy nghĩ một khả năng, trong lòng hơi dừng một thoáng. Sau khi rời khỏi cung điện, thành thanh thiên đông mây bay lượn, đám người dương đại theo ở phía sau. Đưa mắt nhìn lại, có thể thấy không ít đệ tử đang chạy về phương hướng dãy núi truyền tống, dương đại thậm chí có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang lại gần thập phương giáo. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Thành thanh thiên mang theo bọn hắn bay đến một mảnh khu vực hoang tàn vắng vẻ. Vùng này không có sơn nhạc sông phá mây mù, bay một hồi lâu, Thần Thần Thiên Tài bắt đầu lao xuống, đám người Dương Đại theo sát phía sau. Xuyên qua mây mù, Dương Đại nhìn thấy phía dưới là một mảnh hoang nguyên mênh mông vô bờ, không có một ngọn cỏ, bùn đất lại màu đỏ, thật giống như bị ngọn lửa đốt qua. Phía trên mặt đất có trải lấy rất nhiều nham thạch lớn, tựa như bày thành từng ma trận, để Dương Đại miên mang bất định. Rất nhanh, Thần Thần Thiên mang theo bọn hắn rơi xuống đất, rơi vào trước bốn khối nham thạch to lớn, bốn khối nham thạch chồng chất cùng một chỗ, dưới đáy một khối Còn lại ba khối ở phía trên xếp thành ba góc. Đại thánh chi hồn ở trong đó, bên cạnh chính là phong ấn của kiếm thánh, sau khi ngươi hút xong hồn phách, nhiệm vụ của ngươi chính là thủ tại chỗ này, ngăn cản ma đạo phá vỡ phong ấn kiếm thánh. Thành Thanh Thiên chỉ một khối bia đá lớn bên cạnh nói. Dương Đại quay đầu nhìn lại, bia đá kia cao tới hai trượng, như một thanh kiếm đâm vào trong lòng đất, tản ra một cổ khí thế khó tả. Hắn nhìn về phía Thành Thanh Thiên, nhưng không được hỏi. Có ý tứ gì? Ma đạo muốn phục sinh kiếm thánh? Vẻ mặt Thành Thanh Thiên không chút thay đổi nói: "Không sai, trong khoảng thời gian này phong ấn liên quan tới kiếm thánh trong các đại giáo phái đã lần lượt bị giải trừ, có rất nhiều cường giả mạnh mẽ song tới, có rất nhiều giang tế trà trộn vào, bây giờ chỉ còn lại có phong ấn của thập phương giáo còn chưa giải trừ, một khi giải trừ, kiếm thánh sẽ tái hiện nhân gian." Mộ Dung Trường An bên cạnh toát ra vẻ kích động. Thành Thanh Thiên tiếp tục nói: "Trước khi các đại giáo phái phong ấn kiếm thánh, kiếm thánh đã bởi vì công pháp của kiếm tông mà tẩu hỏa nhập ma, bị phong ấn nhiều năm như vậy." Chắc chắn ma uy thao thiên, một khi đi ra, lục thân không nhận, thần cản giết thần, ma cản sát ma, nói cách khác, một khi kiếm thánh phá phong ấn, mang hoang chi địa tương với nghênh đón tận thế, đại kiếp dị nhân các ngươi cũng sẽ tiến vào đếm ngược. Hắn nói hết ngọt nguồn câu chuyện gì sợ Dương Đại có ý đồ khác. Dương Đại nói, ta hiểu được, ta sẽ tự thủ. Thành thanh thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thả người vọt lên, bay về phía truyền tống dãy núi. Dương Đại nhìn về bóng lưng phía hắn, trong lòng suy nghĩ. Những chuyện này trong bí vọng căn bản không có, xem ra tình thế cũng không có tốt đẹp như tình thế trên bí vọng. Dương Đại thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi. Mộ dung trường an nhịn không được nói. Sư tỷ của ta không có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nàng. Ngày khác ta đủ mạnh, sẽ giúp ngươi cứu trợ sư tỷ của ngươi, nhưng bây giờ không được, ta không muốn cược, hy vọng ngươi hiểu rõ. Dương Đại nghiêm túc nói, mộ dung trường an yên lặng. Hứa trường sinh trấn an. Trường an, mấy trăm năm. Đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện, sư tỷ của ngươi trước khi bị phong ấn, ngươi gặp qua sao? Không nên quá cố chấp, ngươi có khả năng không tin thập phương giáo, nhưng ma đạo vì sao muốn cứu nàng? Cứu một kiếm thánh đối nghịch với mình? Ngươi cảm thấy hợp lý không? Mộ dung trường an nhíu mày, hai tay nắm chặt. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, hứa trường sinh nói rất có đạo lý. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP audio truyện Chương 220 Này lên kia xuống, lại thu đạp hư Hai Dương Đại không có lập tức hấp hồn Mà triệu hoán âm chúng Trong chốc lát, trán của hắn hiện ra hắc văn Phương viên mấy vạn mét dâng lên khói đen Không gian trên đầu của hắn cũng biến thành đen kịt Đếm không hết âm chúng yêu thú bay ra Tràn diện vô cùng hùng vĩ Hùng liệt cảm khái Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy Nhưng không thể không nói Thật vô cùng quá trâu bò Các âm chúng khác gật đầu theo Dương Đại càng ngày càng có khí thế của vạn cảnh âm chủ. Không đến 3 giây, gần 300 vạn âm chúng yêu thú được triệu hoán đi ra, tại Dương Đại phân phó, chúc âm chúng phân bố ngoài vạn mét, cấp tốc tản ra, bày ra tư thế sắp kết trận, nhóm yêu vương quanh quẩn trên không trung. Dương Đại tiếp tục triệu hoán âm chúng nhân tộc, 10 vạn tu sĩ đại ngụy phân bố trong vạn mét, đồng dạng bày ra kết trận. Lại là âm chúng ma tộc, quỷ quái, thiên tộc ở tại gần đó, hình thành ba tầng ô dù. Lần này, Dương Đại không có lưu thủ Đêm hết thảy âm chúng đều phóng xuất. 300 vạn chúng sao mà hùng vĩ, ngay cả nhóm âm chúng của mình cũng cảm nhận được máu nóng, bọn họ cũng đều biết tiếp theo rất có thể nghênh đón đại chiến. Mộ Dung Trường An, thiên tùy thủ ở bên cạnh Dương Đại, thăm hải cất vương thủ trước tấm bia đá của kiếm thánh. Dương Đại hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu đại thánh chi hồn. Hồn niệm thăm dò vào trong nham thạch phía trước, rất nhanh hắn đã thấy một đạo hồn phách, một đạo hồn phách vô cùng cường đại. Trước đạo hồn phách này, Dương Đại lộ ra rất nhỏ yếu. Vượt xa luyện hồn cảnh Trong bóng tối Đại thánh chi hồn co ro Thấy không rõ hình dáng Theo thân hình đến xem Hẳn là một nam tử Dương đại điều chỉnh tâm tính Bắt đầu nếm thử hấp hồn Hồn niệm tiếp xúc cùng đại thánh chi hồn Quanh một tiếng Toàn thân dương đại rung lên Trong nháy mắt bắt đầu chảy máu mũi Thật mạnh Trong lòng dương đại kinh hãi Nhưng hắn không hề từ bỏ Kỷ vân yên cực kỳ khẩn trương Kém chút muốn đi viện dương đại nhưng bị Hùng cản lại vẻ mặt hùng liệt không chút thay đổi nói. Tin tưởng hắn, không nên quấy rầy hắn. Các âm chúng hạch tâm khác cũng không có hoảng, bình tĩnh nhìn chầm chầm Dương Đại. Kỷ Vân Yên đột nhiên cảm thấy mình còn không hiểu Dương Đại. Nàng nhìn Dương Đại, cái tên này đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn không có dừng tay, Đại Thánh Chi Hồn bắt đầu ngoi đầu lên từ trong đống đá. Một cổ sát khí đáng sợ để nhóm âm chúng sợ hãi. Wow, này là Đại Thánh Chi Hồn sao? Liễu tuấn kiệt lạnh cống nói Nhìn xem đại thánh chi hồn Hắn không hiểu tự dưng muốn quỳ bái Lương tử tiêu cảm khái nói Hồn phách lưu lại vạn năm đã như thế Lúc đỉnh phong hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào Thượng cổ đại thánh Nhân vật thần thoại thông thiên triệt địa trong truyền thuyết Khiến cho người kính sợ Dương đại cũng không hoảng Chỉ cần hồn phách bắt đầu bị dẫn động Vậy đã ổn một nửa Sư phụ vẫn có dự liệu Trách không được muốn đợi ta đột phá đến luyện hồn cảnh Dương đại yên lặng suy nghĩ. Đổi lại trước đó hắn nếu tùy tiện hấp thu, sợ rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, nếu khi đó cho hắn đi hấp hồn, hắn cũng sẽ từ chối, bản thân hắn hết sức cẩn thận. Oanh. Thập phương giáo, dãy núi truyền tống, phía trên từng tòa trận pháp truyền tống, bầu trời bị một đạo kiếm khí chạm ra một đầu vết nứt màu đen to lớn, dài đến mấy vạn mét, rộng chừng trăm trượng. Mấy chục vạn đệ tử thập phương giáo đạp lên phi kiếm, đứng ở trên trời, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. A ha. Thập phương giáo thật đúng là nội tình mười phần, phải đi ra nhiều tu sĩ như vậy, không ngờ trong giáo còn có nhiều người như vậy, điểm này, ngay cả tuyệt tâm môn cũng không sánh bằng được các ngươi. Tiếng chữ Linh cười lạnh vang vọng giữa đất trời, chỉ thấy chữ Linh, nam tử H.I. bước ra từ trong cái khe màu đen, sau lưng bọn họ có một tôn thân ảnh to con mà bá khí. Cái đó là... Trường thiên niên nhíu mày, híp mắt lại. Một cổ sát khí kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa khiến cho hết thảy tu sĩ phía dưới Linh chiếu cảnh rung toàn thân căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. đạo thân ảnh to con chậm rãi bước ra từ trong cái khe màu đen, đó là một nam nhân cao hơn 2 mét, ở trần, mặc quần đen, bênh hông cuốn quanh đai lưng khảm nạm xương thú, nửa người trên tràn đầy vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt không có con ngươi, trên mặt còn thiếu một khối thịt, lộ ra bạch cốt, tóc tai bù xù, cuồng giả đến cực điểm, một tay nắm chuôi kiếm, khi một thanh kiếm khổng lồ trên vai, dài tới một trượng. hắn vừa hiện thân, trái tim các đệ tử thập phương giáo không khỏi nhảy lên tới cuốn họng có kẻ địch chỉ nhìn xem hình tượng cũng giả làm người ta sợ hãi, nhìn mà sợ. Đằng sau ba người liên tục toát ra lích nhà lích nhít ma tu, tự như ác quỷ từ trong thâm uyên bò ra tới. Đó là người gì? Hắn là yêu ma, người có thể cao lớn như thế à? Thanh kiếm thật đáng sợ, nếu như bị đập trúng, trực tiếp thành đồng nát. Sư huynh, người này hẳn là rất có danh thanh trong ma đạo, người gặp qua chưa? Chưa từng thấy qua, mà đám ma tu này hẳn là đệ tử tuyệt tâm môn, Nhưng ma quân Tuyệt Tâm môn không có người nào phù hợp hình ảnh như thế. Trong thập phương giáo, những người thí luyện cùng các đệ tử đang nghị luận. Thậm chí có mấy tên thí luyện giả thuộc cơ quan tình báo lặng yên thối lui, chuẩn bị lo gút thay đổi tình báo. Ta tưởng là ai, thì ra là kiếm đồ vốn nên chết tại 500 năm trước. Một tiếng cười bình tĩnh truyền đến, dễ dàng đánh tan sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thành thanh thiên đạo bước đi tới, dưới chân giống như có bậc thang vô hình. Sự xuất hiện của hắn để các đệ tử thập phương giáo thở dài một hơi. Tầm mắt chữ Linh rơi vào trên người thành thanh thiên, nhèo lại đôi mắt đẹp, không biết nghĩ cái gì. Kiếm đồ vác cử kiếm, đi đến trước mặt chữ Linh, nam tử HI, ánh mắt của hắn rơi vào trên người thành thanh thiên, mở miệng nói. Đạp hư cảnh, tiểu A Nhi, lão phu giống như gặp qua ngươi, xưng tên ra. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 221 này lên kia xuống, lại thu đạp hư ba. thành thanh thiên bước qua từ đỉnh đầu một phương thập phương giáo nhìn kiếm đồ cười nói thập phương giáo thành thanh thiên kiếm đồ hiếp mắt nói thiên tự xem ra ngươi cũng đi qua chỗ kia, ngươi không phải đối thủ của lão phu, để cho trưởng giáo các ngươi ra đây. năm đó vấn thương thiên đã từng thỉnh giáo qua lão phu năm trăm năm đi qua, lão phu muốn nhìn một lực lượng thiên hạ mới. nếu như các ngươi không cách nào ngăn cản lão phu, lão phu sẽ giải phong kiếm thánh nối lên cuộc chiến năm đó chưa kết thúc. Thành Thanh thiên nâng tay phải lên, một thanh trường kiếm như là băng tinh hiện ra từ trong tay áo. Hắn thuận thế nắm chặt chuôi kiếm, kiếm nhận lượng lờ từng tia, từng tia thanh diễm màu xanh. đệ tử thập phương giáo nghe lệnh. Thành Thanh thiên nhìn chầm chầm kiếm đồ, mở miệng nói, âm thanh to vang vọng đất trời. Các đệ tử dồn dập nâng lên pháp khí, chuẩn bị chiến đấu. Tử thủ. Thành Thanh thiên nói xong hai chữ này, đột nhiên lao thẳng đến kiếm đồ. Nồi. Kiếm đồ nhất kiếm ngăn cản, ngăn lại Thanh Thanh thiên. Khí thế khủng bố chấn động đến nam tử H.I. Chữ Linh bên cạnh lui lại một bước. Thật nhanh. Chữ Linh meo mắt, yên lặng lui ra. Kiếm đồ nhìn chầm chầm Thành Thanh Thiên, nói. Ta coi thường ngươi, vậy thì tới đi. Trước hết giết ngươi, lại trảm trưởng giáo các ngươi. Kiếm của lão phu đến lúc đó hẳn là sẽ no, có nắm chắc hơn đối phó Kiếm Thánh. Thành Thanh Thiên nhìn xuống Kiếm đồ, cười lạnh nói. Kiếm Thánh. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy nàng ta. Oanh. Hai người đột nhiên tan biến, một giây sau xuất hiện trên cao mấy ngàn thước, thân hình đang sen, pháp thuật va chạm, kiếm khí xé tan biển mây. Nhanh! Nhanh đến cực hạn! Con mắt của tất cả mọi người đều không thể bắt kịp tốc độ của bọn hắn, khí thế của bọn hắn liên tiếp đề cao, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, ma tu tùy tâm môn dồn dập lao ra từ trong cái khe màu đen, thẳng tới thập phương giáo. Thập phương giáo tự nhiên không sợ, giáo phái hai bên tựa như hai cổ hồng thủy đụng vào nhau. Chữ Linh đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng, sắc mặt nàng biến hóa, lẩm bẩm nói. Hơi thở thật mạnh, vẫn Thương Thiên đã đi đến loại trình độ này. Nam tử H.I. khẽ nói. Đã sớm muốn lĩnh giáo lực lượng của hắn. Dứt lời, hắn bay tới phía khí tức vẫn Thương Thiên truyền đến. Trước đóng đá, dương đại lung la lung lay ngồi xuống. Hắn đã có tu vi luyện hồn cảnh lại còn bị suy yếu như vậy, cũng may hắn không có hôn mê, cũng thành công hấp hồn. Vừa ngồi xuống. Ý thức của hắn đã đi vào trong một đoạn mộng cảnh. Mặt đất bao la, máu chảy thành sông, đếm không hết yêu thú đang đang ăn uống, thức ăn rõ ràng là nhân tộc, nam nữ già trẻ đều có. Một thiếu niên đứng ở trên vách núi, xa xa nhìn một màn, hắn nắm chặt hai quả đấm, cắn chặt răng, nước mắt chảy ra không ngừng. Cha Mẹ Em trai em gái a công Ta nhất định giết sạch yêu tộc thiên hạ, ta muốn để nhân tộc cuộc khởi. Thiếu niên cắn răng nói dứt lời, hắn mãnh liệt xoay người chạy đi. Hắn trải qua mưa gió, trèo non lội suối. Bốn mùa thay đổi, trên đường đi, hắn gặp phải không ít gặp trắc trở, hiểm cảnh hoang sinh không biết bao nhiêu lần. Không biết đi qua bao lâu, hắn đã cao lớn hơn không ít. Cuối cùng tìm thấy tiên duyên, được tiên nhân thần bí chỉ điểm, hắn bắt đầu tu luyện, dần dần mạnh lên. Cho đến một ngày, thần thông hắn đại thành, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô tận lôi điện xen lẫn giữa thiên địa, tự như đang cung nghênh đại thánh đến. Sau lần đó, Hắn hoành hành thiên hạ, khắp nơi chém yêu đồ ma, không còn là một người cô đơn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo hắn. Ý thức Dương Đại theo đó tỉnh táo. Đoạn này trí nhớ tự như phim được chiếu với tốc độ x2 x3, nhìn như rất dài, lại rất ngắn, Dương Đại cũng cảm nhận được thời gian vạn năm trước. Khi nhân tộc còn chưa là chủ nhân của khối thiên địa này, chủng tộc khác cũng sẽ giống như nhân tộc bây giờ nô dịch tộc khác. Ở giữa chủng tộc không có khả năng xuất hiện tuyệt đối bình đẳng, chỉ có thể là mạnh được yếu thua. Dương Đại mở to mắt Nhóm âm chúng dồn dập lại gần. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Khẳng định không sao, nhanh triệu hoán đại thánh chi hồn. Chúng ta sắp ngưu bức, hấp hồn thành công. Khí thế chủ nhân đều tăng cường không ít, cái này là đại thánh chi hồn sao? Nhóm âm chúng hưng phấn nói xong, Dương Đại đi theo cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều thêm một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này khó nói nên lời, có thể điều động, nhưng cũng không phải là chuyển hóa làm sức công kích, mà là bám vào trên người mình. nghiêm chỉnh mà nói. Loại lực lượng này càng giống như một loại khí thế, khí thế đại thánh. Dương Đại âm thầm tò mò, lần trước xuất hiện lực lượng đặc thù vẫn là hấp thu vạn thiên hào, thị lực bay vọt tăng trưởng. Lần này đạt được khí thế đại thánh cũng không tệ, ít nhất có thể dọa người. Dương Đại ngồi dậy, bắt đầu tĩnh tọa. Hắn xuất ra một chút đan dược, bắt đầu điều trị thể xác tinh thần, lực lượng linh hồn hao tổn tạm thời không có đan dược có thể đền bù, hắn chỉ có thể dùng bổ đan dược khí huyết. Vừa rồi hắn đã chảy không ít máu. Tình huống thế nào? Dương Đại một bên tính toán vận khí, một bên hỏi. 300 vạn chúng vẫn còn, nói rõ vừa rồi rồi không có địch nhân tập kích. Thiên tộc thủ ở gần bi đá kiếm thánh, không cho kẻ địch cơ hội đánh lén. Vạn Thiên Hào nhìn phương xa, nói: Hết sức cháy bỏng, Thành Thanh Thiên, trưởng giáo đều bị ma tu sĩ đạo đại cuốn lấy, lực lượng ma đạo thật mạnh, có một vị đại hán dùng kiếm, hoàn toàn đè ép Thành Thanh Thiên mà đánh, trưởng giáo đối mặt với một ma tu, khó phân cao thấp. Vẫn thương thiên thần thân thiên bị dây đưa kéo lại. Dương Đại ngay cả người có chút khó tin. Lực lượng ma đạo mạnh mẽ như thế. Mộ Dung Trường An lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nói: "Tuyệt Tâm môn trưởng giáo Tuyệt Vô Thiên tới, kiềm chế vấn thương thiên chính là hắn, lần này Tuyệt Tâm môn muốn đưa thập phương giáo đưa vào chỗ chết." Dương Đại hỏi: "Có ma quân ra tay hay không?" Mộ Dung Trường An trả lời: "Có, chỉ ít có 5 vị, bất quá thập phương giáo cũng không yếu." Đã có 10 vị luyện hồn ra tay, vị đạp hư cảnh thứ 3, ngăn cản một nam một nữ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 222, này lên kia xuống, lại thu đạp hư, 4. Vị đạp hư cảnh thứ 3. Dương đại thở dài một hơi, thập phương giáo vẫn rất ngưu bức, cao thủ nhiều như mây. Cẩn thận nhìn chằm chằm, đừng để cho địch nhân thần không biết quỷ không hay sợ qua tới đây. Dương Đại phân phó, câu nói này cũng thông qua tâm linh cảm ứng nói cho hết thảy âm chúng. Nhóm âm chúng đều không dám xem thường, phương xa chiến đấu bộc phát khí tức sát thực đáng sợ, để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Dương Đại yên lặng cảm thụ Đại Thánh Chi Hồn trong không gian linh hồn, rất mạnh, còn mạnh hơn mộ dung trường An. đây chính là một lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Trình ngạ quỷ thấp giọng nói. Wow, tuyệt tâm môn quy mô xâm lớn thập phương giáo, chiến tuyến khác lại nên làm như thế nào? Không có người nói tiếp, xác thực không dễ đoán vẫn thương thiên người đệ bản tọa có chút thất vọng một tiếng nói hùng hậu vang vọng đất trời trong lời nói tràn ngập bá khí cùng khinh thương tuyệt vô thiên đệ nhất đại tu sĩ mang hoang chi địa trưởng giáo tuyệt tâm môn vừa dứt lời thiên cung ở chân trời bị ma khí cuồn cuộn bao trùm Tựa như đang nhuộm đen cấp tốc cuốn tới không đến năm hơi thời gian toàn bộ bầu trời thập phương giáo đều lâm vào mờ tối như ban ngày biến thành đêm tối hứa trường sinh lấy làm kỳ nói đây là linh lực dạng gì thật đáng sợ Khí thế tuyệt vô thiên sát thực đáng sợ Dương Đại mặc dù nhìn không thấy hắn Nhưng đã có thể cảm nhận được áp lực Chưởng giáo có thể đánh được hắn sao Sắc mặt Dương Đại trở nên khó coi Một khi đằng trước chiến bại Hắn sẽ đối mặt ma đạo Từ siêu nhân lại gần Nói Muốn hay không dứt khoát lo gúc Tránh một quảng thời gian Thập phương giáo không có Có thể đổi lại một giáo phái Lưu được núi xanh không lo không có củ đốt Hùng liệt trầm giọng nói Không được Hiện tại Hạ quốc đã cùng thập phương giáo khóa chung một chỗ, nếu thập phương giáo bại, thí luyện giả Hạ quốc sẽ chết bao nhiêu người? Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Từ siêu nhân cứng cổ, nói, Hạ quốc tổn thất nặng nề lại như thế nào, chủ nhân có nhiều âm chúng như vậy, không bảo vệ được Hạ quốc ca. Hùng liệt nghẹn lại. Đúng vậy. Chỉ cần có dương đại, có thiên đạo, hoàn toàn có khả năng dẹp sạch yêu thú ở gần Hạ quốc, thập phương giáo vong, không có nghĩa là Hạ quốc vong. Nhóm âm chúng nhìn về phía Dương Đại Dương Đại ngồi dưới đất, chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nói Ta sát thực tham sống sợ chết, sát thực làm tất cả đều vì mình làm chủ Nhưng đó là dưới tình huống người khác không liên quan gì đến ta Thập phương giáo có ân đối với ta, ta nhất định phải chiến, mang việc là không thể trốn tránh Thành thanh thiên vừa đưa cho hắn đại thánh chi hồn, hắn liền chạy. Dương Đại tự nhận mình không phải đại anh hùng đỉnh thiên lập địa Nhưng cũng không phải tiểu nhân vong ân phụ nghĩa Nhóm âm chúng yên lặng Đều cảm nhận được quyết tâm của Dương Đại Bà nội nó Vậy liền chiến Niệm cái gì Nam nhân không thể lùi bước Lần này nhận thua Khi chính là thua cả một đời Trốn một lần Sau đó sẽ một mực trốn Chúng ta nhiều âm chúng như vậy Dựa vào cái gì sẽ thua Đây con mẹ nó chính là cơ hội Cơ hội chúng ta ngăn cơn sóng dữ liễu Tuấn Kiệt bỗng nhiên dắt cuốn hồng quát Không ít âm chúng bị hắn làm giật mình U quán nhìn về phía hắn Chỉ thấy hai tay của hắn chống nạnh Nói Chủ nhân chúng ta đã không phải hắn của ban đầu, hắn đã đủ mạnh, tay cầm đại thánh chi hồn, mộ dung trường ngang, chiến lực luyện hồn cảnh đi đến sáu vị, còn có trên trăm vị không vô cảnh, ba trăm vạn âm chúng, dù chúng ta chính là ba trăm vạn đầu heo, mà đạo muốn giết sạch cũng không dễ dàng như vậy. Nói không chừng bọn hắn nhìn thoáng qua một chút thấy chúng ta liền sẽ rung chân. Dương đại nhìn Liễu Tuấn Kiệt với con mắt khác, trước kia ghét bỏ tiểu tử này quá hăng máu, không ngờ thời điểm then chốt còn rất hữu dụng. Thật ra nhóm âm chúng đối với Dương Đại là tuyệt đối phục tùng. Không cần nói lời cổ vũ, nhưng lời liễu tuấn kiệt nói cũng làm cho Dương Đại đã nắm chắc. Hắn đã đủ mạnh, sợ cái gì? Nhớ ngày đó Thành Thanh Thiên cùng một đám đại tu sĩ hợp lại đều không làm gì được Đại Thánh Chi Hồn, nói rõ Đại Thánh Chi Hồn rất mạnh, ít nhất mạnh hơn Thành Thanh Thiên, trong lúc mấu chốt, thật đúng là có thể phát huy tác dụng ngăn cơn sóng dữ. Đúng đấy, sợ cái gì? Làm liền xong rồi. Ha ha ha, xác thực, đây là cơ hội ngàn năm một thủa. Nếu một đợt này thắng, Chức trưởng giáo có phải sẽ trực tiếp rơi trên đầu chủ nhân hay không? Có khả năng. Nếu ta là trưởng giáo, trực tiếp khâm định chủ nhân làm trưởng giáo đời tiếp theo. Âm chúng hạch tâm dồn dập mở miệng cười nói, lời Liễu Tuấn Kiệt sát thực rất có hiệu quả, hết thảy âm chúng cũng bắt đầu chờ mong tác chiến. Kỷ Vân Yên cũng lau mắt mà nhìn Liễu Tuấn Kiệt, tiện nhân này vậy mà có cốt khí như thế. Dương Đại một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục an dưỡng. Phương xa Đại Chiến tạo ra đồng tĩnh càng lúc càng lớn. Dương Đại có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức đang tan biến, thường vòng rất lớn. Hắn nghĩ tới muốn hay không điều động một bộ phận âm chúng tiến đến trợ giúp, nhưng lại sợ vùng này đến lúc đó sẽ thất thủ, đại bộ phận âm chúng của hắn đều rất nhỏ yếu, tiến đến trợ giúp chính là làm bia đỡ đạn, còn không bằng lưu ở nơi này, bất cứ lúc nào kết trận, phát huy tác dụng càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dương Đại khôi phục tinh thần không ít. Hắn đứng dậy, mặc dù vẫn có chút đầu. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Tình hình chiến đấu như thế nào? Dương Đại hỏi. Vạn Thiên Hào mở miệng nói. Chưởng giáo cùng Tuyệt Vô Thiên đã rời khỏi Thập Phương Giáo, có thể sợ thương tới Thập Phương Giáo, bọn hắn đánh phá không gian, đi ra ngoài chiến đấu, còn những người khác vẫn đang chiến đấu ở gần dãy núi Truyền Tống, hai bên thương vong thảm trọng, tạm thời không nhìn ra ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Mộ Dung Trường An nói theo. Nếu Tuyệt Tâm Môn không điều động càng nhiều cao thủ đến đây, Thập Phương Giáo hẳn là có thể thắng truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương hai này lên kia xuống lại thu đạp hư năm dương đại đang muốn nói chuyện không tốt không gian trên dãy núi truyền tống phá toái có pháp khí cỡ lớn bay đến có số lượng lớn kẻ địch đến đây trợ giúp vạn thiên hào kinh ngạc nói dương đại u áng nhìn về phía mộ dung trường an vẻ mặt mộ dung trường an xấu hổ giả khụt một tiếng không dám nói tiếp. Thành thanh thiên bị dây dưa kéo lại, đại hán lúc trước đối chiến cùng hắn đang xông lại hướng chúng ta. Vạn thiên hào nhanh chóng nói, tốc độ nói mặc dù nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ. Mộ dung trường an thả người nhảy lên. Trên bầu trời truyền đến âm bạo, tựa như máy bay hiện đại lướt qua bầu trời. Dương đại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mộ dung trường an cùng một đạo thân ảnh trung đụng vào trên không, lực lượng kinh khủng nhất lên sóng khí, xé tan biển mây gần đó. Sóng gió bao phủ mặt đất kém chút đánh tan một chút âm chúng tu vi yếu nhỏ. Kiếm Đồ cùng Mộ Dung Trường An nhìn chằm chằm nhau, kiếm của hai người rung rẩy, không nhường nhau một chút. "Ngươi là ai?" Kiếm Đồ mở miệng hỏi, ngữ khí hơi kinh ngạc. Mộ Dung Trường An gắt cao nhìn chằm chằm hắn, nói: "Ta nhớ được ngươi, Kiếm Đồ, người 500 năm trước thành tựu uy danh cho sư tỷ của ta." Kiếm Đồ nghe xong, con mắt tái nhợt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, lạnh giọng nói: "Ngươi là sư đệ kiếm thánh?" không sai, tại hạ mộ dung Trường An. Oanh, kiếm đồ bùng nổ, một kiếm vắt ra, bức lui mộ dung Trường An, nhưng mộ dung Trường An cấp tốc ổn định thân hình trên không trung. Trong chốc lát, từng đạo kiếm ảnh xuất hiện sau lưng mộ dung Trường An, thiên cùng chiếm cứ trong phương viên vạn mét, cực kỳ tráng quan. Kiếm đồ nhìn hầm hầm mộ dung Trường An, nói: Xem ra ngươi thật đúng là sư đệ người kia, đã như vậy, vậy lão phu trước vắt ngươi, lại thả ra xong rồi vắt kiếm thánh, để tỷ đệ các ngươi cùng một chỗ xuống hoàn toàn gặp nhau đi hắn dơ cao cự kiếm khí thế khủng bố như núi lửa bùng nổ quanh thân xen lẫn lôi điện dẫn tới mặt đất rung động kết trận hắc tâm thánh quân tức giận quát ba trăm vạn âm chúng yêu thú cùng nhau điều động yêu lực yêu khí trùng thiên hình thành tấm màn đen ngăn cách trong trận ngoài trận kiếm đồ chém xuống một kiếm kiếm khí huyết hồng như thái sơn áp đỉnh hạ xuống thế không thể đỡ mộ dung trường an rút kiếm chém ra vô số kiếm ảnh như hồng lưu gió lốc bay lên đối diện ngăn cản kiếm khí huyết hồng trước mặt kiếm khí huyết hồng kiếm ảnh hồng lưu đều lộ ra chẳng quá hùng vĩ. âm âm hai cổ kiếm khí cường đại chạm vào nhau, ép tới tấm màn đen yêu khí của vạn thú tiễn đạp trận biến hình. tóc dài trên đầu mộ dung trường an bị thổi bay toạc ra sau, hắn hít mắt nhìn chầm chầm kiếm đồ cao cao tại thượng. thật mạnh, đây là đối thủ sư tỷ hạ gục trên đường trưởng thanh nha. mộ dung trường an âm thầm phát khổ, hắn vẫn cảm thấy mình dù không có đuổi kịp kiếm thánh, nhưng cũng cách không xa, nhưng kiếm đồ để hắn ý thức được khoảng cách. Năm đó kiếm thánh hạ gục kiếm đồ, chẳng qua là kiếm tu mới ra đời. Sau khi hạ gục kiếm đồ 200 năm, kiếm thánh mới đi đến đỉnh phong, tung hoành thiên hạ, cái thế vô song. Đương nhiên, kiếm đồ tuy mạnh, mộ dung Trường An vẫn có lòng tin. Hắn chẳng qua cảm thấy mình sẽ dễ dàng hạ gục kiếm đồ. Kiếm đồ đột nhiên đáp xuống, thẳng tới mộ dung Trường An. Hai vị kiếm tu lần nữa chạm vào nhau, trên không trung điên cuồng huy kiếm, thân hình đang sen, tựa như thúy di, không ngừng xây dịch, nhanh đến chóng mặt con mắt Dương Đại đều theo không kịp. Oanh. Hai người rơi xuống đất, tự như đạn pháo oanh tạc, đá vụn bay loạn, một giây sau, kiếm khí bùng nổ, phóng lên tận trời, hai người lần nữa vọt lên, kiếm trong tay bọn họ chỉ còn hiện ra tàn ảnh. Mộ Dung Trường An Huy kiếm trảm ra kiếm khí, kéo dài khoảng cách, tay trái của hắn đi theo thôi động pháp quyết, tay cầm cấp tốc vung lên trên lưỡi kiếm, linh lực bám vào kiếm nhận, hắn đưa tay đặt kiếm ngang trước mặt, vô số kiếm khí tựa như từng sợi dây dày vắt ra, phong tỏa cả thanh kiếm. Kiếm đồ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như thường cổ hung thú, nổ khiếu thiên địa, đinh tài nhức ốc. Hắn nhanh chóng vung vẩy cự kiếm trong tay, kiếm khí bùng nổ, cuồng bạo bừa bãi tàn phá giữa thiên địa, kiếm khí hai người điên cuồng đụng nhau, lẫn nhau triệt tiêu, mặt đất bị tác động sinh ra từng vết nứt, mây trên trời liên tục bị xoắn nát, lại bị sóng gió ngưng tụ thành một bộ dáng khác. Đáng sợ. Nhóm âm chúng trong trận đều ngẹn họng nhìn trân trối nhìn trận chiến này, mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng cổ uy áp kia vẫn để bọn hắn hoảng sợ. Dương Đại cũng theo đó mà kinh hãi, cái này là đạp hư cảnh đại chiến nha, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, xung quanh trăm dặm cơ hồ không có một cái gì còn sót lại. Mấu chốt nhất là hai người này chẳng qua chỉ nhằm vào lẫn nhau, nếu như buông tay buông chân, tiêu xài linh lực, lực phá hoại tất càng mạnh. Vạn Thiên Hào, Dương Đại Quát, Vạn Thiên Hào lập tức kéo cung, điên cuồng bắn tên, tốc độ tay tạo ra tàn ảnh, tự như có mấy chục canh tay đang kéo cung. Dưới sự điều khiển của Hắc Tâm Thánh Quân, từng đạo bóng tên bắn ra trận pháp. Trận pháp không có ngăn cản linh lực của hắn Thần chi ưng nhãn phát động Vạn thiên hào không ngờ lại có thể bắt kịp động tác Của kiếm đồ, mộ dung trường an Kiếm đồ mới đầu không thèm để ý Nhưng không chịu nổi bóng tên thật sự quá nhiều Đáng chết Không vô cảnh cũng dám nhúng chàm chiến đấu Của đạp hư Kiếm đồ nổi giận Đột nhiên tan biến trước mặt mộ dung trường an Quanh một tiếng, hắn đối diện đụng vào vạn thú tiễn đạp trận Khí thế kia Dương đại suy nghĩ một điện cố thân thoại. Cộng công phẫn nộ đụng nát bất chu sơn. Ba trăm vạn chúng bị chấn động, nhưng vẫn chống đỡ được. Kiếm đồ động dung, có chút khó tin, hắn liếc mắt quay tới, lúc này mới phát hiện số lượng đám quỷ nô hết sức khổng lồ. Ánh mắt của hắn xuyên qua trận pháp, rơi vào trên người Dương Đại. Dương Đại ở trong đám âm chúng giống như ngôi sao duy nhất phát sáng trong đêm tối, thật sự bắt mắt. Người chính là vị dị nhân kia của thập phương giáo cái. Kiếm đồ mở miệng nói, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai Hai tay Dương Đại chống ánh sáng màu lục, không có trả lời. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 224, này lên kia xuống, lại thu đạp hư, 6. Mộ dung trường an lần nữa đánh tới, hai đại kiếm tu lần nữa lâm vào quyết chiến. Trước mắt đến xem, thực lực hai người bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Dương Đại lập tức điều động thâm hải cức vương. Thâm Hải Cực Vương đạt được tâm linh cảm ứng, trực tiếp chui vào lòng đất. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, cấp tốc lao thẳng đến kiếm đồ. Kiếm đồ không thèm để ý chút nào, nhanh chóng huy kiếm, thẳng thắng thoải mái, cử kiếm trong tay tạo ra một khu vực không người có thể đến gần. Tốc độ Thâm Hải Cực Vương rất nhanh, không ngờ lại còn nhanh hơn kiếm đồ một chút, chủ yếu là kiếm đồ quyết chiến đã rất lâu. Chỉ thấy Thâm Hải Cực Vương xuất hiện sau lưng kiếm đồ, cấp tốc ôm lấy hai cánh tay của hắn, đầu đầy rắn kéo dài như cùng từng xiên xích cuốn quanh cự kiếm trong mắt mộ dung trường an hiện lên tinh quang một kiếm đánh tới tự như sao chổi vạch phá bầu trời tối tăm Lăng. kiếm đồ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bùng cháy liệt diễm thiêu đốt thâm hải cước vương phát ra tiếng kêu thê lương vô ý thức rút tay về âm kiếm đồ quét ngang trực tiếp đánh bay thâm hải cước vương hắn nhanh chóng rút kiếm ngăn lại một kiếm này của mộ dung trường an nhưng một kiếm này thế tới hung mãnh ép hắn ngã bay ra ngoài đáng giận. Kiếm đồ nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực ổn định thân hình, đáng tiếc căn bản làm không được. Trên người mộ dung trường an xuất ra ánh sáng, đệm không hết kiếm ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, điên cuồng rơi vào trên người kiếm đồ, linh lực hộ thể của kiếm đồ không đến một hơi thời gian liền bị phá nát. Quanh. Hai người đập vào trong lòng đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, trong mặt đất phương viên ngàn mét trực tiếp sụp đổ, từng khối nham thạch bị chấn động. Dựng thẳng lên tới. Dương Đại Khẩn Trương xem chiến Mộ Dung Trường An có thể là chiến lực xếp hạng thứ hai dưới tay hắn, nếu tùy tiện một người đã hạ gục được Mộ Dung Trường An, vậy đối với chiến đấu kế tiếp, hắn thật không có có lòng tin. Bụi đất dần dần tán đi, kiếm quan lấp lánh, Mộ Dung Trường An cùng kiếm đồ còn đang chiến đấu, chẳng qua lần này, hai người cũng không có bay lên, bọn hắn đều đang tiết kiệm linh lực, mong muốn dùng phương thức thuần túy nhất đánh chết đối phương. Thâm Hải Cực Vương cuối cùng dập tắt lửa trên người, lần nữa đánh tới, mặc dù nàng chẳng qua là luyện hồn cảnh, nhưng nàng có thiên phú dị bẩm. Hấp thu năng lực tự lành của Thị Tham Ma, mặc dù đánh không lại, cũng có thể tiêu hao kiếm đồ. Kiếm đồ lấy một địch hai, vừa bắt đầu vẫn còn tạm được, bất quá theo vạn thiên hào bắn tên đột kích, hắn bắt đầu chống đỡ không được. Dương Đại mừng rỡ, cái tên này cuối cùng muốn không xong. Nhất định phải giết hắn, đừng làm cho hắn chạy. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó, ánh mắt mộ dung trường an trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, tràn đầy sát cơ, kiếm tóc càng ngày càng. Một bên khác. Dãy núi truyền tống đừng núi trong vòng phương viên trăm dặm hóa thành hoang vu, lửa khói tràn ngập. Mấy vị ma quân hợp lại kiềm chế thành thanh thiên, thành thanh thiên tay cầm thiên tru thần long kích, quanh thân quấn quanh kim long, uy vũ bá khí, tựa như thần tướng hà phàm. Kiếm đồ làm sao còn chưa thành công? Không thích hợp, khí tức của hắn đang yếu đi. Đáng chết, thập phương giáo còn có cao thủ khác. Đây chính là kiếm đồ, tu vi đạp hư cảnh, thập phương giáo lấy ở đâu nhiều đạp hư cảnh như vậy? Nhóm ma quân nóng vội, trao đổi lẫn nhau. Thành thanh thiên nghe được đối thoại của bọn họ, càng rỡ cười to, nói. Nơi phong ấn kiếm thánh mới là chỗ trọng binh thập phương giáo ta trấn giữ, kiếm đồ chết chắc, đợi lát nữa các ngươi người nào đi qua, đều phải chết. Một kích vung ra, kìm lông rít cào, quét ngang bầu trời, bá khí lăng nhiên. Chữ Linh, nam tử Hắc Y cũng đang đại chiến, bọn hắn bị hai vị thái thượng trưởng lão kiềm chế. Chữ Linh lấp lánh ánh mắt, thầm nghĩ. Tiểu tử kia đã mạnh như thế. Đệ tử hai bên phân bố khắp các nơi trong thiên địa, ngự kiếm phi hành, pháp bảo đụng nhau, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, giữa thiên địa tiếng nổ vang rền chưa từng dừng lại. Trận chiến này lần nữa lâm vào giằng co, ma đạo mặc dù có trợ giúp, cũng không cách nào dễ dàng ăn thập phương giáo. Sau 10 phút. Oanh. Kiếm đồ từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, hắn máu me khắp người, hai chân hiện lên trạng thái vặn vẹo khoa trương. Hắn há mồm thở dốc, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã là nổ mạnh hết da. Thâm Hải Cướp Vương nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy rắn kéo dài, cấp tóc cuộn quanh kiếm đồ để hắn không thể động đậy. Một đạo kiếm quang đánh tan bụi đất đầy trời, vị một tiếng hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe, mộ Dung Trường An từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm xuyên trái tim kiếm đồ. Máu tươi bắn lên trên gương mặt lạnh lùng của mộ Dung Trường An, hắn hiện giờ tóc đen ngổn ngang, giờ phút này càng lộ vẻ kiếm tu lãnh khốc và lăng lệ. Muốn tái chiến cùng sư tỷ ta, ngươi không đủ tư cách, thời đại này đã sớm không thuộc về ngươi. Mộ Dung Trường An lạnh giọng nói, tay trái hóa thành kiếm, trực tiếp chém xuống đầu Kiếm Đồ. Kiếm Đồ trợn mắt nhìn chằm chằm bầu trời, chết không nhắm mắt. Dương Đại đứng xa xa nhìn, âm thầm bội phục. Kiếm Đồ từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua chạy trốn, hồn phách chưa từng ly thể, tươi sống chết trận. Thực lực của hắn vốn là không sai biệt lắm cùng Mộ Dung Trường An, lại thêm vạn thiên hào, thâm hải cứt vương, bị bại thê thảm. Thâm Hải Cứt Vương thật ra là thảm nhất, bị đánh nát mấy lần, nhưng mỗi lần đều có thể cấp tốc hồi phục. Bổ đau, phòng ngừa vạn nhất. Dương Đại ở trong lòng phân phó, Mộ Dung Trường An lúc này huy kiếm, ra tay mấy chục lần, đánh nát lòng ngực kiếm đồ, thể mới yên tâm. Mộ Dung Trường An vẫn theo kiếm đồ cấp tốc vào trận, Thâm Hải Cực Vương theo sát phía sau. Trường An lão ca, ngưu bức. Liễu Tuấn Kiệt một mặt sùng bái nói. Mộ Dung Trường An phù hợp với hết thể huyển tưởng của hắn dành cho kiếm tu. Mộ Dung Trường An cười ngạo nghễ nói. Mặc dù không có giúp đỡ, cho ta thời gian Ta cũng có thể giết hắn. Dương Đại cũng không có đả kích hắn, mà bắt đầu đứng ở xa hấp hồn kiếm đồ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, hát tê audio truyện. Trường 225, tình huống không ổn. Hồn phách còn đang ở đó. Sau khi hấp thu đại thánh chi hồn, hồn phách của kiếm đồ đạp hư cảnh đã không có quá trầm trọng. Hai phút đồng hồ sau, Dương Đại hấp hồn thành công, linh lực bản thân tăng trưởng không ít. Liên đới đó là lý giải về kiếm đạo cũng sâu hơn. Hắn ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục tinh thần. Thi thể kiếm đồ do ngươi tới hấp thu. Dương Đại nói với mộ dung trường An. Mộ dung trường An tu luyện trường sinh quyết cũng không lập dị. Dưới ánh mắt hâm mộ của đám người hứa trường sinh, Thạch Long, bắt đầu hấp thu máu thịt. Vạn thú tiễn đạp trận cũng ngừng lại. 300 vạn yêu thú có tu vi phần lớn rất thấp, tự nhiên không thể duy trì trận pháp trong thời gian dài. Doanh kỹ hưng phấn nói ta đột nhiên cảm thấy trận chiến này có thể là cơ hội để chủ nhân gia tăng thêm âm chúng. Nhóm âm chúng đều sáng mắt. Lương Tử tiêu kích động nói: "Mau triệu hoán kiếm đồ ra đi." Dương Đại mỉm cười, sau đó triệu hoán kiếm đồ. Một thân ảnh đáng sợ nổi lên từ trong khói đen, không phải kiếm đồ thì còn là ai? Sau khi tiếp nhận trí nhớ vạn cảnh âm chủ, tâm tình kiếm đồ rất phức tạp, đứng ở trước mặt Dương Đại cúi đầu, thật lâu không nói. "Vì ta mà chiến, chính là vinh quang chưa từng có của ngươi." Hãy chờ xem, sau này ngươi sẽ vui mừng, ta sẽ dẫn ngươi tìm hiểu bầu trời càng cao hơn, một bầu trời mà kiếm thánh đều chưa từng thấy qua. Dương Đại nhẹ giọng cười nói, có thể nói là hào tình vạn trượng, nhưng không có người cảm thấy đây là nói dối. Ánh mắt kỹ vân yên nhìn về phía Dương Đại tràn đầy dị sắc, hận không thể hòa tan vào hắn. Dương Đại không nói thêm lời nào, bắt đầu nghỉ ngơi. Hùng liệt đi đến trước mặt kiếm đồ, hỏi. Trong ma quân có tồn tại mạnh mẽ hơn ngươi hay không? Kiếm đồ không có lên tiếng. Dương đại mở miệng phân phó. Bọn hắn hỏi cái gì? Ngươi thành thật trả lời. Kiếm đồ buồn bực nói. Lão phu tự nhiên cho rằng không có, nhưng trên thực tế hẳn là có, còn có một gia hỏa, hết sức thần bí, ngay cả lão phu đều nhìn không thấu. Hùng liệt hỏi. Có thể là tuyệt vô thiên? Kiếm đồ lắc đầu, nói. Tuyệt vô thiên đối phó vấn thương thiên, đã đủ ăn, mà tu vi của hai người có khoảng cách không lớn, dây dưa lẫn nhau, đã rời khỏi chiến cuộc. Hùng liệt yên lặng. Lâm vào trong suy tư liễu Tuấn Kiệt lại gần hỏi Người thích kiếm thánh sao? Mộ dung trường an đột nhiên giận dữ Mắng Càng rỡ Kiếm đồ phiền muộn Nói Là có chút Hắn năng nỉ nhìn về phía Dương Đại Dương Đại giả khục một tiếng Những câu hỏi tào lao này Người không cần trả lời Nghe lời Dương Đại Kiếm đồ trợn mắt đầy giận dữ nhìn liễu Tuấn Kiệt Dọa đến liễu Tuấn Kiệt vội vàng trốn đến sau lưng Dương Đại Mộ Dung Trường An phẫn nộ nhìn chằm chằm kiếm đồ, kiếm đồ cũng không tiện nhìn về phía hắn. Nhóm âm chúng đều lộ ra nụ cười cổ quái. Kiếm đồ vừa rồi nói có chút ưa thích kiếm thánh. Ai có thể nghĩ tới bề ngoài hắn thô kịch, thô bạo lại còn lại có tâm tư như thế này? Trong lòng Dương Đại cũng dấy lên ngọn lửa hiếu kỳ. Kiếm đồ chịu không được, cãi giận nói: Lão phu nói có chút là tán thưởng, một giới nữ lưu lại có thể danh Dương thiên hạ, tung hoành vô địch. Lão phu thưởng thức nàng là cường giả, lão phu mặc dù muốn một lần nữa khiêu chiến nàng. Nhưng quả thật rất phục nàng Các ngươi hỏi sư đệ nàng một chút Lão Phu từng nói xấu nàng nửa câu Ở trong mắt Lão Phu Chỉ có kiếm, chỉ có mạnh yếu Đừng dùng tình cảm phàm nhân tới định nghĩa Lão Phu Hắn hừ lạnh một tiếng Xoay người sang chỗ khác Hai tay khoanh ở trước ngực Sắc mặt mộ dung trường an hòa hoãn, Nói Xác thực, kiếm đồ tiền bối cả đời chưa bao giờ bị tình vây khốn Hắn cũng là một vị kiếm si Hoặc là nói, tuyệt đại đa số kiếm tu đều là kiếm si Kiếm đồ ngạo nghễ ngh Việc nhỏ xen giữa này ngược lại để nhóm âm chúng tiếp nhận kiếm đồ Lúc trước kiếm đồ mười phần khủng bố Hiện tại cũng rất có mùi vị con người Dương đại rút kiếm đi đến bên cạnh trước tấm bia đá kiếm thánh Nhóm âm chúng hạt tâm đi di chuyển theo Duyên quan kiếm nằm trên mặt đất Dương đại chống đỡ chui kiếm, hỏi Ma đạo vì sao nhất định phải phục sinh kiếm thánh Nếu như kiếm thánh thật tẩu hỏa nhập ma Địch ta chẳng phân biệt được Như thế nào bị ma đạo lợi dụng Kiếm đồ trả lời Bọn hắn mong muốn bí điển kiếm tông trên người kiếm thánh Lại mở ra bí khố kiếm tông Chuyện cụ thể là gì Lão Phu cũng không rõ ràng Lão Phu sợ dĩ ra tay Chỉ là muốn lại đánh với kiếm thánh một trận Bây giờ thiên hạ này Kiếm đạo tàn lụi Đã không có kiếm tu lợi hại Thần khắp thiên đảo nho nhỏ Đều dám tự xưng kiếm đạo thánh địa Đúng là mỉa mai Mộ dung trường an rất tán thành gật đầu Bí khố kiếm tông Dương đại như có điều suy nghĩ Vạn thiên hào bỗng nhiên mở miệng nói đến rồi có ba vị ma quân đột kích đám người dương đại định thần nhìn lại chân trời có ba đạo trường hồng màu đen đang lao nhanh đến nhanh như tật lôi kiếm đồ đây là trận chiến đầu tiên của ngươi sau khi trở thành âm chúng giết sạch bọn hắn không được thả chạy một cái hồn phách nào dương đại chống đỡ kiếm lạnh giọng quát tuân mệnh kiếm đồ khẽ công hai chân bay lên cao nơi mặt đất chân đạp sụp đổ xuống một mảng lớn nhấc lên bụi đất cuồn cuộn để áo bào của dương đại cũng vì đó phần phật lay động khí thế kia So với Hùng Liệt lão ca còn mạnh hơn liễu Tuấn Kiệt cảm khái Hùng Liệt khẽ nói Chờ ta thành tựu đạp hư cảnh Tuyệt đối bá khí hơn hắn Không có người phản bác Chuyện này thật đúng là khó mà nói Chân trời Ba vị ma quân sống vai bay lượn đến thấy kiếm đồ lao tới Sao hắn lại phản bội Chuẩn bị chiến đấu Trách không được lâu như vậy không có kết thúc Ba vị ma quân lập tức né tránh Kiếm đồ một tay dẫn theo cự kiếm Quét ngang tới Quyết sắc kiếm khí vạch phá bầu trời, dài tới trăm dặm, tự như muốn đem bầu trời trảm làm hai nửa. Kiếm khí quá nhanh, ba vị ma quân không kịp phản ứng, tất cả đều bị chấn thương. Kiếm đồ không nói hai lời, tiếp tục tiến công. Ma quân chẳng qua là luyện hồn cảnh, sao có thể là đối thủ của đạp hư cảnh. Chiến đấu nghiêng về một bên. Có số lượng lớn ma tu tiến vào thập phương giáo, thập phương giáo đã tiến vào giai đoạn bị động phòng thủ. Vạn thiên hào trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt Dương Đại theo đó trầm xuống. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 226: đọc cản ma đạo, mục. Lúc này, một âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Chúng ta không ngăn được, âm chúng của ngươi có thể cản không? Tự thủ bia đá kiếm thánh, bên ngoài thập phương giáo toàn là ma đạo, chúng ta đã phát đi tín hiệu cầu cứu đến giáo phái chính đạo gần đó, một khi kiếm thánh được thả ra, chúng ta đều phải chết. Hiện tại ngươi nếu có thể ngăn cản, chúng ta liền tránh qua, vừa hay thừa dịp khôi phục linh lực, rất nhiều đệ tử đã là nỏ mạnh hết đà, ta duy nhất có thể bảo đảm là tận lực giúp ngươi ngăn chặn một vị đạp hư cảnh. Đây là giọng nói của Thành Thanh Thiên. Ngữ khí trầm trọng trước nay chưa có. Một trận chiến này dính đến quá nhiều cao thủ, đã không phải là tình huống lực lượng một người có thể thay đổi càng khôn. Dương Đại hỏi Mộ Dung Trường An. Ma Đạo hiện tại hết thảy có mấy vị đạp hư? Mộ Dung Trường An lấp lánh ánh mắt, nói ba vị. kia chính là hai vị. Dương Đại lúc này điều động linh lực, một cổ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn bùng nổ, để nhóm âm chúng cả kinh ghé mắt. Chính là thánh uy, Dương Đại hấp thu đại thánh chi hồn lấy được khí thế tăng phúc, khiến cho hắn có khí phách đại thánh, có thể đưa đến tác dụng uy hiếp nhất định. Dãy núi truyền tống, mười mấy vạn đệ tử thập phương giáo vây tụ tập cùng một chỗ, đệ tử phía ngoài cùng đang kết trận, thay bọn hắn chống cự thế công của ma đạo. Theo lại một phương ma đạo thế lực gia nhập Thập phương giáo đã bắt đầu bị động bị đánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài trận pháp tất cả đều là ma tu, liếc nha liếc nhất, căn bản đếm không hết, nói ít cũng có ba bốn trăm ngàn người. Xong đời rồi. Một thí luyện giả lộ ra sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Những người thí luyện khác cũng như thế. Một trận chiến kéo dài thật lâu, nhưng càng đánh, số lượng địch nhân càng nhiều, làm người tuyệt vọng. Các quốc trụ cũng yên lặng, giờ phút này có nói lời cổ vũ cũng lộ ra sự vô lực. Trần triệt mắng. Này làm sao đánh biết rõ kẻ địch muốn phá phong kiếm thánh còn ra đi chinh chiến hổ cha thập phương giáo hiện tại lưu lại một nửa thực lực ở trong giáo làm sao chống đỡ được nhiều giáo phái liên thủ xâm lấn ngoài trận thành thanh thiên độc đấu một đạp hư cảnh ba vị luyện hồn cảnh thiên tru thần long kích phát ra tiếng long ngâm quanh quẩn phía dưới bầu trời thật lâu không dứt hắn vẫn như cũ dũng mãnh phi thường nhưng lại không cách nào lại mang đến hy vọng cho các đệ tử thập phương giáo hai vị thái thượng trưởng lão đang duy trì trận pháp. Nếu không phải bọn hắn ra tay, các đệ tử căn bản không có cách nào kết trận, bọn hắn trước kết trận, các đệ tử lại duy trì trận pháp, vừa hay chống lại thế công. Tuyệt vọng, kinh khủng đã bao phủ toàn bộ thập phương giáo. Ngay cả các trưởng lão cũng lộ ra ảm đạm đầy mắt, bọn hắn biết thập phương giáo sắp vong. Đúng lúc này, một tiếng hét to kinh thiên động địa vang lên. Ma đạo tạp chủng, hết thảy tới đây chịu chết cho lão tử, phòng ấn kiếm thánh đang ở ngay dưới chân lão tử. Giọng nói của Dương Đại long trời lỡ đất được đại thánh hoai gia trì, khiến cho thần tâm mọi người rung lên. Mấy chục vạn ma tu dồn dập quay đầu nhìn lại, thập phương giáo thì thất thần, chỉ có những người thí luyện nghe ra là giọng nói của bá vương bất quá gian. Hằng, Trần triệt trừng to mắt, không thể tin được Dương Đại giám lúc này đứng ra. Sắc mặt Lữ Tùng cũng thay đổi, ánh mắt trở nên phức tạp. Mặc kệ như thế nào, Dương Đại quát lớn một tiếng nhất cử khiến cho đại vị của hắn trong lòng những người thí luyện vượt qua cả quốc trụ nam nhân này luôn là người đứng ra tại thời điểm nguy nan nhất. Yeah. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen nâng cờ giận dữ hét, mang theo mấy chục vạn ma tu lao thẳng đến chỗ dương đại, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, khí thế của bọn họ tự như ngàn vạn đại quân phạm nhân. thành thanh thiên còn đang chiến đấu, ma tu đạp hư cảnh, luyện hồn cảnh đối phó hắn đều không dám không chú ý hắn, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. khủng bố ma uy từ chân trời truyền đến, 300 vạn âm chúng đều có thể cảm nhận được áp lực. Dương Đại được nhóm âm chúng chen chúc, mặt không thay đổi nhìn trầm trầm chân trời. Hùng liệt, hứa trường sinh, thanh nhàn đại tiên, thiên tuyệt, thâm hải cức vương, hắc diễm ác quỷ, phong tầm hoang, quỷ hòa thượng vân vân, một đám cường giả đã sáng tay áo lên đối mặt với đại chiến kế tiếp. Bọn hắn không có bối rối, mà là hưng phấn trước nay chưa có. Băng bạo thiên long ngựa mặt lên trời thét dài, long thân khổng lồ vây quanh bia đá phong ấn và đám người Dương Đại, hàn khí tràn ngập, mắt thường có thể thấy. Ba vạn âm chúng bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy trăm vị thành viên thiên tộc đã triệu hồi ra Triệu Hoang Linh, tất cả đều là yêu thú, trước đó phỏng chế tại Hỉ Nhã Cao Sơn, Thiên Tuyệt cũng triệu hồi ra một đầu Băng Bạo Thiên Long, chân hắn đạp Băng Bạo Thiên Long bay tới không trung. Oanh! Kiếm đồ từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người, hắn hất lên cự kiếm, ba bộ thi thể hạ xuống, tất cả đều bị đánh nát, tự như thịt nhão. Hồng Phách vẫn còn, không thể thoát khỏi phong ấn thuật của lão phu. Kiếm đồ ngạo nghễ nói, hắn vừa trở thành âm chúng, khí thế gian ở vào đỉnh phong. Vết ma quân, như vết gà làm thịt dê, rất hăng hái. Bao giải lập tức xông đến, bắt đầu sờ thi. Dương đại bắt đầu hấp hồn. Hấp thu hồn phách luyện hồn cảnh không có nửa điểm bị ảnh hưởng, dị thường dễ dàng. Bất quá hắn còn chưa hút xong, mấy chục vạn ma tu đánh tới, thành thế to lớn. hắc tâm thánh quân phẫn nộ quát. Kết trận Gần 300 vạn âm chúng yêu thú lập tức kết trận, vạn thú tiễn đạp trận bay lên, đỡ được vô số pháp thuật từ chân trời, mặt đất phá toái ngoài ghi đại trận hùng liệt mang theo hai vị âm chúng từ lòng đất thoát ra, vê yeah. hùng liệt khang cả giọng gào thét như hung thú phụ thể nắm tay phải từ đuôi đến đầu đánh tới lòng phá chúng quân cùng nhau huy quyền hai đầu ngũ trảo kim long đánh ra cấp tốc biến lớn vệt sáng màu vàng lóng lánh thiên địa tiếng long ngầm điếc tai nhức óc nhìn một hàng kim long thế không thể đợi đánh tới mấy chục vạn ma tu đều bị hù dọa ma tu trước mặt đang lao tới không kịp né tránh đại tu sĩ đạp hư cảnh cầm đầu đánh ra một chưởng Pháp lực ngưng tụ thành lớn lồng ánh sáng lớn, quanh lồng ánh sáng phá toái, nhấc lên gió mạnh đáng sợ, không ít ma tu bị đánh bay ra ngoài. Truyện audio hồn chủ, tác giả nhâm ngã tiếu, thực hiện HT audio truyện. Chương hai độc cản ma đạo hai. Đạp hư cảnh đại tu sĩ hít mắt thầm nghĩ, thần thông làm sao có thể khống chế nhiều quỷ hồn như vậy? Hắn tên tịch mịch tiên nhân chính là phó môn chủ tuyệt tâm môn tu vi đạp hư cảnh hàng thật giá thật hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua thần thông bá đạo như vậy tịch mịch tiên nhân đưa tay một đầu trường tiên màu đen xuất hiện trong tay phía trên cấp tóc mọc ra từng bụi gai tản mát ra khí độc thẳng nhiên màu tím sậm phá trận nghền đón kiếm thánh tịch mịch tiên nhân lạnh lùng quá to vùng roi rút đi trong chốc lát trường tiên biến dài dài đến mấy ngàn thước giận dữ cuốc vào vạn thú tiễn đạp trận chấn động đến mấy chục vạn âm chúng run rẩy một đạo thân ảnh theo đó bay ra, chính là kiếm đồ. kiếm đồ trống giận lao thẳng tới tịch mịch tiên nhân. tịch mịch tiên nhân nhíu mày, hắn liếc mắt liền nhìn ra kiếm đồ đã chết, hiện tại là hồn thể. chẳng lẽ là vị dị nhân kia của thập phương giáo? trong mắt tịch mịch tiên nhân tràn đầy sát cơ, trong nháy mắt, hắn ý thức được dương đại nguy hại khủng bố đến mức nào, tuyệt không phải thập phương giáo có thể so sánh. một đạo thân ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua, đối diện đụng vào kiếm đồ. đây là một nam tử tóc trắng, thân mặc áo bào tím. Khu mặt anh Tuấn, lộ ra rất trẻ trung Cười nhạt lộ ra vẻ bất thuần Hai loàn đào trong tay đang sen ngăn cản cự kiếm Kiếm đồ, ngươi là phế vật Nhanh như vậy đã trở thành quỷ nô của địch nhân Nếu ta là ngươi Trực tiếp giải hồn Nam tử tóc trắng khinh miệt cười nói Kiếm đồ nghe được lên cơn giận dữ Bùng nổ kiếm khí, đèm hắn bước lui Lại tiếp tục tiến công Nhìn thấy kiếm đồ bị người kiềm chế Lực chú ý của tịch mịch tiên nhân một lần nữa đặt ở trên trận pháp Hắn đang muốn vung roi Một đạo kiếm quan lao nhanh đến, hắn cả kinh lập tức tránh né. Hắn liếc mắt nhìn, ngọn nguồn kiếm quan lại là một người. Mộ Dung Trường An Mộ Dung Trường An nhìn thoáng qua hắn, cầm ngược chui kiếm, quay người huy kiếm chém đi. Hắn vô ý thức tránh né, nhưng vẫn bị chém xuống một chòm tóc. Muốn chết Tịch mịch tiên nhân tức giận quát, tay phải lắc một cái, trường tiên như trường xà đánh tới. Phía dưới Hùng liệt cùng long phá chúng quân còn đang không ngừng thi triển thương long phá khiến mấy chục vạn ma tu không thể an tâm phá trận. Một ma tu luyện hồn cảnh mang theo mười mấy tên không vô cảnh ma tu đánh tới, muốn tiêu diệt long phá chúng quân. Đột nhiên, mấy trăm tên thiên tộc âm chúng theo lòng đất toát ra, ngăn bọn họ lại, cầm đầu chính là thiên tuyệt. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Thiên tuyệt khôi phục kiệt ngạo bất tuân như dĩ vãng, từ thái không ai bị nổi, băng bạo thiên long lập tức bắn ra vô số kẻ băng tiễn, các thiên tộc âm chúng khác dồn dập thi pháp. Chiến hỏa bay đầy. Mặt đất không ngừng rung động. Trong trận pháp Dương Đại hấp thu xong hồn phách ba vị ma quân, lập tức đem bọn hắn triệu hoán ra. Ba vị ma quân sững sờ tại tại chỗ, nhận lấy trí nhớ vạn cảnh âm chủ. Phong tầm hoang cảm khái. Thiên phú này của chủ nhân quả thực càng đánh càng mạnh, trận chiến này sau khi kết thúc, chúng ta đi quy nguyên phong đi, ta lùa người toàn giáo ra giết hết. Lương tử tiêu nói. Xác thực, bất quá sợ không chỉ có mấy vị đạp hư cảnh, Trình Ngạ Quỷ vội vàng nói: Chớ có xấu mông. Nhóm âm chúng dồn dập hướng Lương Tử Tiêu quan tới ánh mắt bất thiện, dọa Lương Tử Tiêu không dám nói nữa. Liên tục hấp hồn, để đầu Dương Đại hết sức u ám, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Mới thêm ba vị chiến lực luyện hồn cảnh, lực lượng hắn càng đầy Hắn đưa mắt nhìn lại, chiến tranh ngoài trận đã tiến vào giai đoạn quyết liệt. Nói tóm lại, âm chúng vẫn chiếm cứ ưu thế. Hắn có thể cảm nhận được có chút âm chúng không chịu nổi đạp hư hư cảnh trung kích. Liên tục hồn phi phách tán, nhưng tốc độ tổn thất còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sau khi kiếm đồ trở thành âm chúng, thực lực đại trướng, không sợ đau nhất, không sợ bị thương, quá phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Nam tử tóc trắng hoàn toàn bị kiếm đồ đè lên đánh. Hắn lúc này mới hiểu được kiếm đồ khủng bố đến mức nào. Trước mắt đến xem, phần thắng của chúng ta rất lớn. Kỷ Vân Yên đứng ở bên cạnh, hừng phấn nói. Lần trước thú triều, nàng chỉ có thể đứng xa xa xem chiến. Hiện tại nàng đứng ở trung tâm âm chúng, từ nơi này nhìn lại, chiến đấu càng làm cho nàng phấn khởi. Dương Đại nhìn thẳng phía trước, nói Không có đơn giản như vậy. Tuyệt vô thiên, vẫn thương thiên hai người mạnh nhất thắng bại còn chưa hạ xuống, nếu như vẫn thương thiên bại, tình hình chiến đấu lại sẽ thay đổi. Mặt khác, Dương Đại không có nhìn thấy chữ Linh. Đối với chữ Linh, hắn kiên kỵ nhất, dù sao nữ nhân này rất nhớ thương hắn. Lần trước bên trong bí cảnh, luyện hồn cảnh hoàn toàn ngăn không được chữ Linh. Chữ linh ít nhất là tu vi đạp hư cảnh. Một bên khác. Phía trên dãy núi truyền tống, thành thanh thiên còn đang đại chiến. Hắn càng rỡ cười nói. Nghĩ không ra các ngươi nhiều người như vậy lại bị một đệ tử thập phương giáo ta ngăn lại. Thật sự hài hước, hắn tận lực nói lớn tiếng, để các đệ tử thập phương giáo đang nghỉ ngơi trong trận pháp phía dưới đều nghe rõ ràng. Mấy chục vạn ma tu bị ngăn cản rồi. Các đệ tử chấn kinh, những người thí luyện cũng hết sức xúc động, hô to tên bá vương bất quá giang. Nghe được những người thí luyện giới thiệu, các đệ tử thập phương giáo cuối cùng nhớ tới, thì ra là vị dị nhân kia. Dương Đại cũng rất nổi danh trong thập phương giáo chẳng qua là bình thường quá vô danh. Các đệ tử thập phương giáo vẫn rất giật mình. Tốc độ phát triển của vị dị nhân này quá nhanh đi. Mới gia nhập giáo bao lâu? Bất kể nói thế nào, biểu hiện của Dương Đại mang cho thập phương giáo hy vọng. Ha ha ha, trời không quên thập phương giáo ta. Dị nhân kia làm sao làm được, đây chính là mấy chục vạn ma tu nha. Chúng ta cũng đỡ không nổi Không có nghe nói sao Dị nhân kia nắm giữ 200 vạn quỷ hôn 200 vạn Không chỉ là quỷ hồn Mộ Dung Trường An cũng trong tay hắn Cái gì? Mộ Dung Trường An Không sai Ta nghe sư phụ ta nói truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyền Trường 228 độc cảng ma đạo 3 Các đệ tử một bên tỉnh tòa tỉnh dưỡng Một bên hưng phấn trao đổi, hình ảnh dương đại trong lòng bọn họ càng ngày càng cao lớn. Bọn hắn tràn ngập tò mò, vị dị nhân kia đến cùng là tồn tại như thế nào? Oanh! Kiếm đồ đạp nam tử tóc trắng, từ trên trời giáng xuống, nền đến mặt đất sụp đổ, đá vùng bắn tung tué. Nam tử tóc trắng phun ra một ngụm máu lớn, hắn nhìn chồng chọc vào kiếm đồ, muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được. Đáng chết, hắn không phải quỷ hồ ngà, làm sao lực lượng đáng sợ như thế? Nam tử tóc trắng âm thầm kinh hải, kiếm đồ phá vỡ nhận biết của hắn dành cho quỷ nô. Thế này sao lại là quỷ nô, hoàn toàn không sai biệt lắm người sống, mẫu chốt nhất là thương thế tên này có thể cấp tốc khôi phục. Kiếm đồ nhếch miệng cười một tiếng, nói. Rất nhanh ngươi sẽ giống như lão phu. Chịu chết đi. Hắn dơ cao quyền trái như chùy y nận xuống, sẽ rách không khí. Nam tử tóc trắng đột nhiên hóa thành một luồng khói đen tiêu tán, để kiếm đồ đập vào khoảng không. Kiếm đồ theo đó tan biến Nam tử tóc trắng vừa hiện thân ngoài ngàn mét, còn không tới kịp thở dốc, kiếm đồ đã xuất hiện sau lưng. Ngay khi cự kiếm chém vào trên lưng nam tử tóc trắng, ngoài thân nam tử tóc trắng không ngờ lại hiện ra hư ảnh như một chiếc chung vàng, ngăn lại một kích này, mặc dù không có bị chặn ngang chặt đứt, nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, dọc theo mặt đất một đường lăn bay, nhấc lên bụi đất dài đến hơn 10 dặm. Kiếm đồ tiếp tục đuổi giết. Trên trời, mộ dung Trường An cùng tịch mịch tiên nhân đang quyết chiến. Sau khi cùng kiếm đồ đại chiến, Mộ Dung Trường An hao tổn không ít linh lực, hiện tại hoàn toàn bằng vào kiếm pháp chiến đấu, linh xảo tránh thoát hết thảy pháp thuật, còn không ngừng lớn người bay lên. Tịch Mịch Tiên Nhân có linh lực mênh mông, nhưng thân thể không được, cho nên mỗi lần bị Mộ Dung Trường An tới gần đều có chút chật vật, nhưng nói tóm lại, Mộ Dung Trường An không làm gì được hắn. Không hổ là sư đệ kiếm thánh, nằm đó vị kia thu hai người các ngươi làm đồ đệ, kiếm thánh phong mang tất lộ, ngược lại để người không để ý đến tư chất của ngươi, người có thiên tư không kém hơn kiếm thánh. Vẻ mặt tịch mịch tiên nhân không thay đổi nói, hai tay không ngừng thi pháp, đủ loại pháp thuật tiện tay đánh ra, khiến Mộ Dung Trường An tới gần liền bị đẩy lui. Mộ Dung Trường An khẽ nói, "Ta sao không thể đánh đồng cùng sư tỷ, ngươi chịu chết đi, chớ nói nhảm." Ha ha ha ha, ngươi vừa tiến vào đạp hư cảnh liền muốn giắt bản tọa. Hài hước. Cuồng vọng. Tịch mịch tiên nhân nâng hai tay, cuồn cuộn ma khí tản ra, bao trùm không gian phương viên trăm trượng, Mà khí ngưng tụ thành một cái đầu lớn khuôn mặt như ác quỷ, ngọn lửa hồng cháy hừng hực, tựa như tóc đỏ theo gió tung bay. Mộ Dung Trường An, ngươi khi còn sống là phế vật, sau khi chết vẫn như cũ như thế, thẹn với thiên tư ngươi sinh ra." Tịch Mịch tiên nhân khinh miệt cười nói, hai tay đẩy mạnh, ma đầu to lớn trống giận thẳng đến Mộ Dung Trường An. Mộ Dung Trường An lập tức huy kiếm, kiếm khí bùng nổ, nhưng rơi vào đại ma đầu thì trực tiếp tan thành mây khói. Sắc mặt hắn kịch biến, lập tức tránh né. Ma đầu có tốc độ rất nhanh, theo sát hắn không tha. Vô luận hắn như thế nào tiến công, hoàn toàn trung chuyển không được ma đầu, rất nhanh nó đã đuổi kịp mộ dung trường an, một ngụm nuốt hắn vào. Dương Đại nhìn thấy một màn này, trong lòng chìm xuống. Hắn đang do dự muốn triệu hoán đại thánh chi hồn hay không? Không được. Còn chưa đến thời điểm. Hắn nhớ kỹ chữ Linh cướp đi một nửa đại thánh chi hồn, hắn hấp thu đại thánh chi hồn chẳng qua là một sợi trong đó. Dương Đại mở miệng nói. Thâm Hải cức vương, ba vị ma quân, trợ giúp mộ dung trường an. Tuân mệnh. Ba vị ma quân trăm miệng một lời, sau đó hóa thành ma khí, tàn biến tại chỗ. Dương Đại đột nhiên hơi mệt, nói. Người nào chuyển một khối đá tới cho ta? Điền bất trung lập tức hành động, đem một khối đá không tính quá lớn chuyển đến, Dương Đại đi theo ngồi xuống, độ cao vừa đủ. Ngồi trên tảng đá, Duyên quan kiếm đứng ở trước mặt Dương Đại, khuỷu tay phải của hắn dựa vào đùi, sống lưng rũ xuống, dùng tư thế thoải mái nhất xem chiến. Kỷ Vân Yên đi đến sau lưng của hắn Bắt đầu vào vai cho hắn Ta không phải thân thể mệt mỏi Chẳng qua là tinh thần có chút mệt Dương đại bất đắc dĩ nói Không sao đâu Chỉ cần ngươi có thể dễ chịu một chút là được Kỷ vân yên ôn nhu nói Dương đại xác thực cảm thấy dễ chịu Liền không có ngăn cản Cuối cùng có chút cảm giác đại vương Dương đại lặng yên suy nghĩ Trong lòng thầm thoải mái Chiến trận bày cho dù tốt Khi nào thắng được trận chiến này lại nói Hắn bắt đầu điều động âm chúng ma tộc Tiến đến mang thi thể ma tu về. Mấy ngàn ma tộc chui vào lòng đất, tiến đến tìm kiếm thi thể ma tu, được khuê la dẫn đầu, âm chúng ma tộc vây quanh phía sau vạn thú tiễn đạp trận, lại vào trận, tránh cho có ma tu đi theo chui vào. Vô số cổ thi thể rơi vào trước mặt dương đại, hắn bắt đầu hấp hồn. Sau khi hút xong hồn phách liền ném cho đám người hứa trường sinh, Thạch Long hấp thu, bao giải cùng mấy vị âm chúng đã thành công sở thi, thu hoạch không nhỏ, túi trữ vật đã chồng chất đến cao 2 mét. Cứ như vậy, phía trước vạn thú tiễn đạp trận đại chiến không ngừng, phía sau xuất hiện lỗ hổng, từng người từng người âm chúng ma tộc kéo lấy thi thể ma tu về, nhìn từ chỗ cao, tựa như bày kiến. Một màn này cũng bị nhóm ma tu phát hiện, bọn hắn bị kích thích. Quá phách lối. Đáng giận, đây đều là quỷ nô của một mình hắn. Quỷ thần linh điện cũng không có quỷ tu dạng này. Trách không được theo di ngôn của kiếm tông, dị nhân sẽ nguy hại thiên hạ thương sinh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, một mình hắn ngăn cản hai giáo phái chúng ta không tính hai giáo phái, dù sao cũng chỉ là phân hóa ra bộ phận lực lượng tới. Này làm sao đánh? Ngay cả trận pháp đều không xông vào được, cẩu vật kia còn đang hấp hồn. Nhóm ma tu một bên chiến đấu, một bên kinh sợ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 229, độc cảnh ma đạo 4. Bọn hắn một mực đang công kích trận pháp nhưng hùng liệt và long phá chúng quân thỉnh thoảng ra tay sáu trộn tiết tấu bọn hắn còn có vạn thiên hào đang bắn lén mỗi một tiễn đều có thể tinh chuẩn bắn trúng một ma tu mang tới cảm giác sợ hãi lớn nhất cho nhóm ma tu quá khó để phòng cùng lúc đó ngoài mấy trăm dặm chữ linh đứng ở trên biển mây xa xa xem chiến nàng một mặt ngạc nhiên nói một mình tốc độ phát triển của tiểu tử này quá khoa trương trong tay đã có hai tôn chiến lực đạp hư cảnh tiếp tục như vậy nữa nhiều nhất một năm Chỉ sợ hắn sẽ đi ngang mang hoang chi địa. Nam tử H.I. bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, hỏi. Vì sao còn không ra tay? Chữ Linh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Người đây thì sao? Nam tử H.I. mở miệng nói. Ta chuẩn bị nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn kiếm thánh, chính diện ngành bính không được, thế lực dị nhân quá mạnh, có trận pháp, đứng ở thế bất bại, trừ phi có ba vị đạp hư cảnh hợp lại phá trận, trực tiếp đánh sơ sát trăm vạn quỷ hùng. Vậy ngươi đi đi. Chư Linh Thản nhiên nói, Nam Tử hắc y kinh dị nhìn nàng một cái, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc rời khỏi. Chư Linh vuốt vuốt mái tóc dài của mình, tầm mắt vẫn như cũ tập trung vào Dương Đại, thấy Dương Đại hưởng thụ kỹ vân yên xoa bóp, nàng nhịn không được lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói: Sú gia hỏa cũng là rất biết hưởng thụ nha, vậy lại để cho ngươi hưởng thụ một hồi, chân chính kiếp nạn vừa mới bắt đầu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu, người muốn cứu vớt dị nhân, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Cơn gió thổi qua, thổi đến váy tím nàng phiêu động, nàng giống như tiên tử đứng ở trên mây, đón gió mà đứng. Dãy núi san sát, thể núi dốc đứng hiểm trở, từng người từng người đệ tử thập phương giáo phân bố trên từng ngọn núi nghỉ ngơi, chiếm cứ trăm dặm xung quanh. Tiểu Điệp, Diệp Cầu Tiên, Vương Tường, Mạnh Đại Đế, chu hành mã đám người đợi trên một ngọn núi. Một trận chiến này không tệ, thu hoạch không ít, ta có hai kiện pháp khí, các ngươi thì sao? Vương Tường cười hắc hắc nói. Tiểu Điệp khẽ nói. Chỉ có bấy nhiêu Ta nhặt được ba kiện pháp khí Một bình tâm toàn tụ khí đan Chu hành mã cười nói Ta trực tiếp đạt được một món pháp bảo Pháp bảo, các ngươi có sao Bầu không khí hết sức vui sướng Cảm giác thắng trận quả thật không tệ Mạnh đại đế mặc dù không nói chuyện Nhưng khóe miệng cũng hơi dương lên Hắn luôn luôn cô tịch bắt đầu ưa thích đám người này Có lẽ là khoảng cách không có lớn như vậy Mọi người cũng không có vây quanh hắn cung phụng hắn Hắn ngược lại cảm thấy có ý tứ Đúng lúc này Một âm thanh vang vọng bầu trời phía dưới Các đệ tử chuẩn bị trở về thập phương giáo Ma đạo đang đang tấn công nội thiên địa Cấp tốc Tất cả mọi người lập tức xuất phát Vừa dứt lời Từng người từng người các đệ tử vội vàng đứng lên Một bên thu dọn đồ đạc Một bên lẫn nhau hỏi thăm Các trưởng lão trước tiên bay đi Các đệ tử bắt kịp Sao lại cấp tốc rồi Không phải có trưởng giáo sao Nghe nói trưởng giáo tuyệt tâm môn tuyệt vô thiên cũng đi Cái gì Thương vong đã vượt qua 10 vạn đệ tử. Vậy chúng ta đến nhanh một chút, nắm chặt thời gian. Nghe đệ tử khác thảo luận, đám người tiểu điệp đưa mắt nhìn nhau. Sở thiên bồng cao mày nói. Tình huống không thể lạc quan, chúng ta cản được không? Lần này thương vong chỉ sợ rất lớn. Diệp cầu tiên nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì? Tiểu điệp bỗng nhiên suy nghĩ cái gì, nói. Trong giáo còn có bá vương đây, hắn nhiều âm chúng như vậy nhất định có thể ngăn cản một khoảng thời gian. Hắn chính là một B.U.R. Vương Tường lắc đầu nói Làm sao có thể, đây chẳng qua là thú triều trong hiện thực Xuất sinh chỉ biết vùi đầu sông lên Hiện tại là Ma Tu, từng người đa mưu túc trí Còn có đủ loại pháp thuật Âm chúng của bá vương rất khó phát huy tác dụng Chu hành mã khẽ nói Vậy cũng không nhất định Chúng ta đang thay đổi mạnh Hắn cũng đang thay đổi mạnh Người biết trong tay hắn hiện có bao nhiêu âm chúng Đừng quên, hắn đã đi qua hỉ nhã cao sơn Vương Tường nghẹn lại Không còn dám phản bác sợ bị đánh mặt. Mạnh đại đế nhíu mày, không có nói tiếp, bắt đầu tăng tốc, hắn nhanh chóng lao đi, những người khác theo đó gia tốc. Thập phương giáo báo nguy bao phủ bọn hắn, tiếng giao lưu giữa mọi người càng ngày càng nhỏ, cho đến khi tất cả mọi người không nói lời nào. Âm. Lại một bộ thi thể ma tu rơi vào trước mặt dương đại, hắn dễ dàng hấp thu. Hắn đã hấp thu một vạn vị ma tu, đầu chóng mặt. Hắn không có triệu hoán chút ma tu này, mà là giữ lại, Nói không chừng đằng sau có thể đưa đến tác dụng mang tính then chốt. Người có tốt không? Kỷ Vân Yên khẩn trương hỏi. Dương Đại trả lời. Còn tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm đồ, mộ dung trường an, thời gian ngắn rất khó phân thắng bại, hiện tại hy vọng chỉ đặt ở trên người kiếm đồ. Kiếm đồ đối mặt kẻ địch yếu hơn. Nam tử tóc trắng kia đã bị hắn đánh cho mình đầy thương tích, không còn khí phái lúc trước. Oanh. Một cổ khí thế trùng thiên từ chân trời bùng nổ, âm chúng cả kinh mà tu vô ý thức quay đầu nhìn lại, dương đại cũng như thế. chỉ thấy phần cuối đường chân trời xuất hiện một cột sáng liệt diễm sáng chói, liên tiếp trời cùng đất, vô cùng hùng vĩ, một cổ sát cơ kinh khủng khóa chặt tất cả mọi người giữa thiên địa. tới rồi sao? dương đại nhao mắt đi, trong miệng lẩm bẩm. ma khí bao trùm bầu trời như mây đen kịch liệt cuồn cuộn, vô luận là âm chúng hay là ma tu, tất cả đều dừng tay, hoảng sợ nhìn về phía cột sáng cuối đường chân trời. uy áp thượng cổ đại thánh vừa bãi tàn phá thiên địa thập phương giáo khiến cho người nghẹt thở. Là trong bí cảnh lần trước. vẻ mặt liễu Tuấn Kiệt ảm đạm, không chỉ có hắn, các âm chúng khác cũng bị hù dọa. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Dương Đại, phát hiện thần sắc của Dương Đại bình tĩnh, bọn hắn suy nghĩ Đại Thánh Chi Hồn trong tay Dương Đại. Không hổ là chủ nhân, thì ra đã sớm ngờ tới, trách không được một mực nắm chặt Đại Thánh Chi Hồn, không có triệu hoán đi ra. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 230, búa trảm quần ma, một trận chiến phong thần, một. Nhóm âm chúng lập tức cảm thấy đầy đủ lực lượng, một lần nữa nhìn tới chân trời. Trong phế tích, kiếm đồ vừa thi triển xong phong ấn thuật đối với nam Tử tóc trắng, tránh cho hắn linh hồn xuất hiếu, cảm nhận được khí thế thượng cổ đại thánh, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến, tự nhủ. Không phải chứ, đồ giỡn sao? Nam Tử tóc trắng ban đầu hết sức tuyệt vọng, nhưng cảm nhận được khí thế thượng cổ đại thánh, hắn điên cuồng cười nói. Ha, ha ha ha, không có suy nghĩ người lúc trước cướp đi đại thánh chi hồn đến từ ma đạo, các ngươi chết chắc. Âm. Um. Kiếm đồ nặng xuống một quyền, trực tiếp đập nát đầu lâu của hắn, tựa như đập nát một quả dưa hấu, vô cùng thanh thúy. Mộ Dung Trường An một bên tránh né cự đại ma đầu công kích, một bên nhìn về phía cột sáng liệt diễm phương xa, trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy một tôn thân ảnh đáng sợ đang như ẩn như hiện trong cột ánh sáng, khí thế đó làm hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí thế như vậy. Đối phương mạnh bao nhiêu cột sáng liệt diễm tiêu tán một tôn thân ảnh đen kịt hiện ra cao tới mười trượng từ thân hình đến xem tựa hồ khoác lên chiến giáp một cổ khí thế chiến thần viễn cổ bá đạo hiển lộ hoàn toàn hắn cất bước tiến lên bộ pháp càng lúc càng nhanh thượng cổ đại thánh sau khi tất cả mọi người thấy rõ hắn hình dáng trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi thượng cổ đại thánh chạy càng lúc càng nhanh bộ pháp càng ngày càng trầm trọng để mặt đất vì đó rung động vào trận thiên tuyệt lập tức quát thiên tộc trốn vào lòng đất Hùng liệt giận dữ hét. Công kích. 286 vị âm chúng theo hắn cùng nhau huy quyền, thương long phá lần nữa giết ra, 287 đầu ngũ trảo kim long tàn phá bừa bãi mặt đất, nhấc lên làn sóng cuồn cuộn, không đến hai giây đã muốn đụng vào đối phương. Thượng cổ đại thánh đột nhiên phất tay, gió mạnh bao phủ mà đi, bẻ gãy nghiền nát, cường thế xoắn nát từng đầu ngũ trảo kim long. Hùng liệt, thanh nhàn đại tiên và các âm chúng trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Vào trận. Hùng liệt vội vàng hô nhóm âm chúng lập tức trốn vào lòng đất, toàn lực ngưng trận, hát tâm thánh quân khang cả giọng gầm thét, âm thanh có chút rung rẩy, rõ ràng trong lòng cực kỳ rung động. trong trận dương đại nhìn thấy thượng cổ đại thánh biểu hiện không khỏi vô cùng lo sợ, hắn vội vàng bắt đầu triệu hoán, trán của hắn hiện ra hắc văn dưới chân khói đen khuếch tán, một tôn thân ảnh đáng sợ chậm rãi bay lên. trên bầu trời tịch mịch tiên nhân nhìn thượng cổ đại thánh vô cùng lo sợ, trong lòng hắn lo lắng, thứ này là ai triệu hoán ra? Lần này kế hoạch ma đạo xâm lấn Hắn có tham gia trù hoạch Cũng không biết có lực lượng dạng này Tịch mịch tiên nhân suy nghĩ trước đó cảm thụ Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Nhưng hắn lại nói không nên lời Mặc kệ như thế nào Có một tôn lực lượng dạng này trợ giúp hẳn là có thể phá trận Tịch mịch tiên nhân yên lặng suy nghĩ Suy nghĩ còn chưa dứt Rống Một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên Cả kinh mấy chục vạn ma tu Trăm vạn âm chúng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh giống nhau như đúc thượng cổ đại thánh xuất hiện trước mặt Dương Đại, cũng cao tới mười trượng, khí thế kia càng hoàn toàn giống nhau, làm cho tất cả mọi người hốt hoảng, cho là mình nhìn nhầm. Làm thịt hắn, hình thánh. Dương Đại mở miệng nói, hình thánh chính là tên thật của tôn đại thánh chi hồn này, hắn ở trong trí nhớ biết được. Vừa dứt lời, hình thánh tan biến tại chỗ, chỉ để lại từng vòng từng vòng bụi mù tràn ngập. Tất cả mọi người đi theo nhìn lại, hình thánh xuất hiện ngoài trận, phóng tới phía thượng cổ đại thánh. Hai tôn đại thánh chi hồn giống nhau như đúc phóng tới nhau, khí thế kinh thiên động địa, mặt đất không ngừng nước ra, tựa như tận thế đang tới. Hai bên giết tới trước mặt nhau, nhất quyền đánh tới, hai quả đấm tấn công. Oanh Mặt đất dưới chân hai tôn đại thánh trong nháy mắt sụp đổ, sóng khí khủng bố xé tan ma khí trên trời, mấy chục vạn ma tu trên không như lá rụng trong gió, đung đưa không ngừng, từng người sợ mất mật. Hình thánh cùng đại thánh chi hồn chẳng qua là đình trệ trong tích tắc, ngay sau đó chính là cuồng phong bạo vũ tiến công, hai bên không có thi triển thần thông hoặc pháp thuật, toàn bằng quyền cước, tiếng nổ vang rền liên tục không ngừng, phạm vi mặt đất sụp lún càng lúc càng rộng, thậm chí ảnh hưởng đến vạn thú tiễn đạp trận. Còn sững sờ đang làm gì, tiếp tục giết. Dương đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó, nhóm ầm chúng lấy lại tinh thần, lập tức thẳng hướng đến đám ma tu. Ma đạo một phương không thể tâm linh cảm ứng, cho nên chậm một nhịp. Lúc này đã có hơn trăm vị ma tu bị đánh giết, vội vàng không kịp chuẩn bị, đại chiến tiếp tục, kiếm đồ cấp tốc vào trận nhấc thi thể nam tử tóc trắng vào trước mặt Dương Đại. Hắn nhếch miệng cười nói. Đạp hư cảnh. Lương tử tiêu ngạc nhiên nói. Dễ dàng dết như vậy. Kiếm đồ khinh thường nói. Người này bất quá là đạp hư cảnh một tầng, giống với mộ dung trường an, nhưng thực lực của hắn kém xa mộ dung trường an. Dương Đại nhìn về phía nam tử tóc trắng, hỏi. Xác định đã chết. Kiếm đồ nói. Xác định. Dương Đại hít sâu một hơi, bắt đầu hấp hồn. Không hút không được cuộc diện Hiện tại còn chưa ổn định Không ổn định liền mang ý nghĩa rất nguy hiểm Ngoài trăm dặm Trên đám mây Miệng chữ Linh mở to Một mặt kinh ngạc Hắn sao có thể Chữ Linh là thật kinh ngạc Hoàn toàn nghĩ không ra dương đại Cũng có thể triệu hồi ra đại thánh chi hồn Nàng nhíu mày Theo đó lộ ra nụ cười Nói Đã như vậy Vậy tóc chiến tóc thắng đi Hình thánh cùng đại thánh chi hồn Chiến đấu vô cùng khoa trương Tự như không ngừng thoáng hiện Những nơi đi qua là mặt đất nổ nát vụn, không khí chấn động, bọn hắn thậm chí còn ngộ thương đến ma tu trên không, dẫn đến nhóm ma tu đại loạn trận hình. Tiếp tục như vậy không được. Đúng vậy, tên chẳng phân biệt được địch ta, chúng ta sẽ bị đánh chết. Căn bản không phá được trận, đánh như thế nào? Khó tin, chúng ta lại bị quỷ nô của một người đỡ được. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 231 Búa trảm quần ma, một trận chiến phong thần, hai. Tận lực đi, những quỷ nô kia hẳn không thể duy trì trận pháp thời gian dài. Nhóm ma tu nghị luận, bọn hắn một bên thi pháp công kích vạn thú tiễn đạp trận, một bên tránh né nhóm âm chúng công kích từ xa, còn phải cẩn thận đại thánh chi hồn đột nhiên đánh tới. Hình thánh cùng đại thánh chi hồn có chỗ duy nhất khác biệt chính là hai mắt của hắn cũng không phải màu xích hồng, không ngừng trở nên rõ ràng, rất nhanh hiển lộ ra song đồng. Oanh. Hai bên đùi phải đụng nhau, tựa như soi gương. Thói quen chiến đấu giống như đúc, chuẩn xác mà nói, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều như thế. Bọn hắn đột nhiên nhảy ra, kéo dài khoảng cách, vừa xuống đất, nắm tay phải liền toàn lực đánh ra. Thương Long Phá Bọn hắn đánh ra Thương Long Phá sao mà hùng vĩ, dài đến mấy trăm trượng, trong quá trình đang lớn lên đụng vào lẫn nhau, kim long nổ tung, dần lên gió mạnh diệt thế, cắt ngang chiến đấu giữa các ma tu và nhóm âm chúng. Yêu khí màn trời của vạn thú tiễn đạp trận giải dụ kịch liệt, biến hình rất khoa trương tự như bất cứ lúc nào cũng muốn phá toái thế này thì quá mức rồi phong tầm hoang tự lẩm bẩm tầm mắt cắt gao nhìn chầm chầm hai đạo thân ảnh khủng bố phương xa kiếm đồ cũng yên lặng không nói tàn hồn thượng cổ đại thánh đều có thực lực như thế hắn khi còn sống mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng dương đại đang hấp hồn không có bận tâm tình huống ngoài trận hồn phách đạp hư cảnh khiến cho hắn gần như hôn mê chủ yếu là lúc trước hấp hồn quá nhiều hắn có chút không chịu nổi Hắn cắn răng kiên trì. Này tính là gì, tình huống trước kia càng khó chịu hơn đều trải qua. Dương Đại ráng chống đỡ suy nghĩ, hồn phách nam tử tóc trắng đã ly thể, đang chui vào trong cơ thể hắn. Tịch mịch tiên nhân chú ý tới một màn này, thầm nghĩ không ổn. Hắn lập tức đánh lui mộ dung trường an, mong muốn đi vòng quanh phía sau vạn thú tiễn đạp trận, đi theo những ma tộc âm chúng vào trận, kết quả hắn còn chưa chạy tới, kiếm đồ đã bay lên không trung. Hai lão bất tử như chúng ta nên giao thủ. Kiếm đồ nhếch miệng cười nói, trong lời nói tràn ngập tàn nhẫn, hắn đã giết đến nghiện, hắn bắt đầu chờ mong tịch mịch tiên nhân trở thành âm chúng. Tịch mịch tiên nhân lười nhát nhiều lời, lấy ra một thanh kim trượng theo tay áo, đầu trượng treo từng chuỗi kim phiến, theo gió lay động, phát ra âm thanh quỷ dị. Kiếm đồ nhíu mày, nhận ra đó là pháp bảo gì? Nếu là quỷ, vậy nên rơi vào trạng thái ngủ say. Tịch mịch tiên nhân lay động kim trượng, linh lực trót vào trong đó, cành vàng phát ra tiếng vang quỷ dị, sóng âm rung chuyển không khí. Mắt Trần thấy rõ ràng. Kiếm đồ ngay cả người, sau đó rút kiếm đánh tới, tịch mịch tiên nhân cả kinh tránh né. Làm sao có thể, người vì cái gì không bị ảnh hưởng? Tịch mịch tiên nhân không thể nào hiểu được, tức giận chất vấn. Kiếm đồ cười nói. Có khả năng là lão phu không phải quỷ. Một kiếm trảm ra, kiếm khí ngang qua, tịch mịch tiên nhân đưa tay đón đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lui. Kiếm đồ không có truy kích, mà thủ trước lỗ hổng trận pháp, không cho phép bất cứ địch nhân nào chui vào. Cùng lúc đó, Dương Đại hấp hồn thành công, linh lực tăng mạnh, nhưng cả người cũng thiếu chút ngã sắp xuống, cũng may Kỷ Vân Yên kịp thời viện hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt bờ môi không có chút huyết sắc nào. Đừng hút, nghỉ ngơi đi, hiện tại chúng ta chiếm thượng phong. Kỷ Vân Yên khuyên nhủ Dương Đại cười gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại rất nặng nề. Tuyệt đối không chỉ như thế. Chữ Linh còn chưa hiện thân, ma đạo một phương cũng không có ý rút lui, điều này nói rõ cái gì, nói rõ ma đạo còn cảm thấy có thể chiến thậm chí khả năng có ác chủ bài. A, chiến đấu của bọn hắn có biến hóa. Hứa Trường Sinh cả kinh kêu to, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn đang nhìn, Dương Đại cũng chợt vật ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cuộc chiến của hai thánh hiện tại chiêu thức không còn là giống nhau như đúc, chuẩn xác mà nói là hình thánh đang thay đổi chiêu thức, bắt đầu đè ép đại thánh chi hồn mà đánh, mỗi một chiêu đại thánh chi hồn đánh ra, hắn đều có thể sớm dự đoán, từ đó tiến hành phản kích hữu hiệu. Không đến 5 giây, đại thánh chi hồn bắt đầu bị đánh, quyền cước như gió. Rơi ở trên người hắn, tiết tấu chiến đấu của hắn bị đánh loạn, chỉ có thể như đống cát bị đánh. Nhóm âm chúng thấy một màn này sĩ khí đại chấn, ma đạo một phương thì hoảng. Đồng dạng là hồn thể, làm sao còn có phân chia mạnh yếu? Vẫn là âm chúng lợi hại, xem ra hắn đã thức tỉnh ý chí của mình, mà đối phương chẳng qua là hồn thể dựa vào bản năng chiến đấu, không có có linh trí. Quỷ hòa thượng cảm khái nói, cái này là chỗ lợi hại nhất của âm chúng. Có linh trí và không có linh trí, Có thể nói là ngày đêm khác biệt Có linh trí cũng đại biểu cho thiên tư Ý thức mộ dung trường an cùng ý thức liễu túng kiệt đặt Ở trên hồn thể cùng cảnh giới Mộ dung trường an nhất định miễu sát liễu túng kiệt Thạch Long Hiếu Kỳ nói Nói cách khác, vị đại thánh này đã khôi phục ý thức Sau này chúng ta chẳng phải có thể được đại thánh tự mình chỉ bảo Vừa dứt lời, tất cả nhóm âm chúng đều sáng mắt lên Từ siêu nhân lấy làm kỳ nói Wow, thiên phú này tương đương với cơ duyên vô hạn Thiên phú của chủ nhân tuyệt đối là đệ nhất thiên phú nhân loại. Một bên khác, khí thế hình thánh càng ngày càng mạnh, trái lại khí thế đại thánh chi hồn đang không ngừng biến yếu. Lại là một thương long phá đánh ra, đại thánh chi hồn bị đánh bay lên trời. Hình thánh không có đuổi theo, mà nâng lên hai tay, trong chốc lát, trên trời cuồn cuộn ma khí bị song chưởng của hắn điều động, hình thành vòi rồng khổng lồ rung động ánh mắt, vòi rồng màu đen, điên cuồng bành trướng, đại thánh chi hồn ở trước mặt nó nhỏ bé giống như lá rụng. Vừa ổn định thân hình không đến một giây đã bị cuốn vào trong gió Cùng bào sức gió hút lấy Đại Thánh Chi Hồn Đại Thánh Chi Hồn ra sức giải dụa Nhưng không làm nên chuyện gì Nhóm ma tu hoảng hút tránh né Nhưng vẫn có không ít người bị cuốn vào trong đó Lực lượng to lớn như vậy làm bọn hắn tuyệt vọng Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 232 Búa trảm quần ma Một trận chiến phong thần 3 Đây là lực lượng tiên thần à? Hoàn toàn đánh không lại, xong. Vì sao phó môn chủ còn không hạ lệnh rút lui? Chúng ta muốn đối mặt loại tồn tại này sao? Thượng cổ đại thánh. Ta nhớ ra rồi. Thượng cổ đại thánh trong thượng cổ bí cảnh trước đó. Thần thông của hình thánh để đám ma tu lâm vào trong tuyệt vọng. Tịch mịch tiên nhân cũng bị hù dọa, không còn dám tùy tiện tới gần vạn thú tiễn đạp trận. Các đệ tử lui lại. Tịch mịch tiên nhân mở miệng hô nhóm ma tu vội vàng rút lui, rời xa vạn thú tiễn đạp trận, rời xa hình thánh, âm âm, voi rồng màu đen kết nối trời và đất, xung quanh trăm dặm bị cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặt đất không ngừng sụp đổ, đá vụn loạn xạ, sóng gió bao phủ đến càng xa, ngay cả đệ tử thập phương giáo ở trên dãy núi truyền tống đều bị kinh động đến. Thành Thanh Thiên đang kiềm chế bốn vị ma tu, không khỏi quay đầu nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Không có người trả lời bọn hắn. Thành Thanh Thiên một bên chiến đấu, một bên nhìn lại mặc dù khoảng cách xa xôi cũng có thể thấy cái màu đen vòi rồng khoa trương kia còn như thần tích đại thánh chi hồn gào thét trong gió thê lương phẫn nộ hồn thể dần dần tiêu tán nhóm ma tu đã kéo dài khoảng cách bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối nhìn vòi rồng màu đen kia không thể tin được đại thánh chi hồn lúc trước khí thế kinh khủng lại bị tru diệt hết thảy tầm mắt rơi vào trên người hình thánh hình thánh chậm rãi buông cánh tay xuống vòi rồng màu đen tiêu tán mà vầng trên trời đi theo tản ra ánh nắng vương vãi xuống rơi vào trên người hắn Thân thể của hắn thẳng tắp, giống như thiết tháp đứng ở phía trên phế tích, toàn bộ chiến trường yên tĩnh không một tiếng động. Kết thúc rồi à? liễu Tuấn Kiệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương theo thần thông hủy thiên diệt địa của hình thánh, ma đạo liên tục lùi về phía sau, khoảng cách vạn thú tiễn đạp trận đã 30, 40 dặm, không dám tới gần. Bọn hắn chẳng qua là lui lại, cũng không có rút lui. Sắc mặt vạn thiên hào nghiêm túc, hình thánh bùng nổ lực lượng đáng sợ như vậy, lại còn không có dọa ma đạo chạy. dương đại dương đại mắt trong lòng phân phó hình thánh, quét sạch những ma tu kia, một tên cũng không để lại. Ánh mắt hình thánh phía trên phế tích phương xa lạnh xuống, sát ý hiện ra, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Vẻ mặt tịch mịch tiên nhân đột biến, lập tức vung lên kim trượng, linh lực bùng nổ, hình thành kim tráo to lớn bảo vệ hết thảy ma tu. Nhanh! Vận chuyển linh lực. Tịch mịch tiên nhân gấp giọng nói, lời còn chưa dứt xuống, hình thánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền thô bạo đánh ra, ngũ trảo kim long ngạo khiếu mà ra. Đối diện đụng vào kim tráo Kim tráo trong nháy mắt phá toái Tịch mịch tiên nhân thổ huyết bay ngược Mấy ngàn ma tu cách gần đó bị chấn động đến thần hồn điên đảo rơi xuống phía dưới Bá đạo Vô địch Hình thánh bày ra khí thế vượt xa đạp hư cảnh Khiến cho âm chúng một phương xúc động Liễu Tuấn Kiệt kích động nói Từ nay về sau Hắn chính là đại ca mới của ta Hùng liệt Lương tử tiêu hướng hắn quan đi ánh mắt bất thiện Dương đại thở dài một hơi Hình thánh mạnh mẽ như thế vậy kế tiếp liên ngổn đúng lúc này thiên địa bỗng nhiên thất sắc một chùm sáng khủng bố đường kính gần năm trượng theo chân trời phóng tới nhanh đến cực hạn để dương đại là luyện hồn cảnh đều không kịp phản ứng Oanh. vạn thú tiễn đạp trận bị đánh trúng trong nháy mắt phá toái trong chốc lát từng người từng người âm chúng hồn phi phách tán hết thảy xảy ra quá nhanh vậy hết thảy âm chúng đều không kịp phản ứng chùm sáng khủng bố kéo dài tới chân trời biến mất không thấy gì nữa dương đại cùng âm chúng hạch tâm ngay cả người. Mộ dung trường an bay trở về, tức giận hô. Thiên cương đại la kiếm trận. Mười vạn đại ngụy tu sĩ phản ứng lại, dồn dập nhất kiếm kết trận. Con mắt dương đại đi theo đỏ lên, vừa rồi một thoáng kia, hắn ít nhất tổn thất 50 vạn âm chúng. Có giáo phái ma đạo đang chạy đến, vừa rồi rồi là pháp bảo trấn giáo phát ra công kích, hẳn là xuất thế đã lâu, thời gian ngắn trong không cách nào lại thi triển. Vạn thiên hào nhanh chóng nói, tốc độ nói của hắn đại biểu tâm cảnh của hắn. Dương đại lập tức dùng tâm linh cảm ứng gọi hình thánh trở về. Vừa rồi một kích kia đổi lại mộ dung trường an, kiếm đồ, đều rất khó đỡ được. Hình thánh đã rút lui, chỉ vừa trôi qua một hồi này, hắn đã giết mấy vạn ma tu, dẫn đến ma tu còn lại đã bại trốn, không còn dám chiến. Hình thánh cấp tốc rơi vào ngoài thiên cương đại la kiếm trận, bất cứ lúc nào phòng bị bốn phương tám hướng công kích. Làm sao có nhiều kẻ địch như vậy, tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì? Kiếm đồ trở lại bên cạnh dương đại, tự nhủ. Hùng liệt nhíu mày hỏi Người cũng không rõ ràng Kiếm đồ lắc đầu Dương đại triệu hoán ba vị ma quân ra Hỏi Ma đạo đến cùng tụ tập bao nhiêu giáo phái tiến đánh thập phương giáo Một vị ma quân trả lời Tám giáo phái Nhưng hẳn là đều trên đường Ta cũng không rõ ràng vì sao nhanh như vậy Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này Bầu trời bốn phương tám hướng xuất hiện không gian ba động Sau đó vỡ ra Từng vòng xoáy màu đen cấp tốc biến lớn trong mỗi một vòng xoáy màu đen chậm rãi có pháp khí to lớn bay lượn lái ra có thuyền hát lâu cung điện các loại tuyệt đối không chỉ tám giáo phái các đệ tử thập phương giáo đang kiềm chế nhóm ma tu đột nhiên quay người bay về phía dương đại Thần thức thành thanh thiên đã cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố sắc mặt hắn âm trầm lập tức hạ lệnh hết thảy đệ tử cùng ta tiến đến trợ giúp tử chiến hắn dẫn theo thiên tru thần long kích bay đi hai vị thái thượng trưởng lão lập tức thu tay lại giải trừ trận pháp Trong lòng đệ tử khác cảm nhận khủng hoảng, nhưng không thể không đứng dậy đi theo. Mười mấy vạn đệ tử lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người có thể đoán được phía trước xảy ra chuyện gì, ma huy hội tụ vào một chỗ kia đủ dùng để cho người ta tuyệt vọng. Đáng chết! Tại sao có thể có nhiều ma giáo như vậy? truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 233, Búa trảm quần ma, một trận chiến phong thần, 4 Trần Triệt cắn răng, thân thể đều đang run rẩy, đây cũng không phải thú triều ngoài hiện thực có thể so sánh. Trước tấm bia đá kiếm thánh, Dương Đại lung la lung lay đứng lên, Kỷ Vân Yên muốn diều hắn, nhưng bị hắn từ chối. Cái tráng của hắn hiện ra hắc văn, khói đen khuếch tán, bao trùm ngàn mét chỗ, từng người từng người ma tu xuất hiện, tên Nam Tử tóc trắng đạp hư cảnh kia cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này Dương Đại đã triệu hồi ra hết thể âm chúng, một tên cũng không để lại, nhưng trên mặt hắn lại không có nụ cười. Hơn 200 vạn âm chúng yêu thú đã co vào, nương tự thiên cương đại la kiếm trận. Ngoài kiếm trận, có 10 tòa pháp khí trấn giáo thật to lơ lửng giữa không trung, bao vây dương đại cùng nhóm âm chúng của hắn. Trên mỗi một tòa pháp khí trấn giáo đều là thân ảnh ma tu, liếc nhà liếc nhất, đều vượt qua 10 vạn ma tu, toàn bộ chung vào một chỗ vượt qua trăm vạn, thậm chí có khả năng vượt qua 150 vạn. Khí tức nhóm ma tu hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn đè lên âm chúng của dương đại. Âm chúng của dương đại vẫn là nhiều nhất Nhưng tuyệt đại đa số đều là tụ khí cảnh, căn bản không thể so sánh cùng ma tu. Trong những người đang bao vây kia căn bản tìm không thấy khí tức tụ khí cảnh. Cánh cửa bọn hắn chiêu thu đệ tử đều là tâm toàn cảnh. Vượt qua 150 vạn tâm toàn cảnh. Chỉ là thực lực mặt nổi cũng đủ để cho người ta tuyệt vọng. Thành thanh thiên mang theo mười mấy vạn đệ tử bay tới, bọn hắn ở xa xa nhìn thấy mười ma đạo giáo phái, tốc độ từ từ chậm dần, tuyệt vọng lan tràn trong lòng của mỗi người. Nói đùa sao? Làm sao nhiều như vậy? Xong Thật xong Ma đạo không ngờ lại có nhiều người như vậy Mang hoang chi địa bao la vô biên Nếu thật tìm nhiều ma đạo giáo phái như vậy ra Xác thực có khả năng Thế nhưng bọn hắn tại sao có thể toàn thể tiến công chúng ta? Tiền tuyến chính ma đại chiến đang làm gì? Những cái kia đều là quỷ nô của dị nhân dương đại a, Xác thực rất nhiều Chẳng qua là hiện tại Các đệ tử từng người lộ ra sắc mặt tái nhợt, Thí luyện giả một phương càng tuyệt vọng Bọn hắn có người thử lo gúc Phát hiện đang ở vào chiến đấu trạng thái, căn bản không rời đi được. Phương Thanh nghe xa xa nhìn lại, nàng không nhìn thấy thân ảnh Dương Đại, nhưng bàn tay trong tay áo trong nắm chặt bảo kiếm, rõ ràng cũng đang lo lắng cho Dương Đại. Bốn phương tám hướng đều có pháp khí trấn giáo, dẫn đến Dương Đại không dám để cho hình thánh tùy tiện tiến công. Lâm vào tùy cảnh trước nay chưa từng có, Liễu Tuấn Kiệt đều không dám thở, lại càng không dám nổi máu nóng. Cục diện trước mắt này, làm sao thắng? Trên một tòa tháp cao thật to, Một nam tự áo bào trắng đứng ở trước hàng rào, hắn nhìn xuống dương đại, cao cao tại thượng nói. Dị nhân, ngươi rất mạnh, có thể bức ma đạo đến mức như thế, xưng tên ra, cũng tốt để cho chúng ta nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Âm thanh của hắn quanh quẩn trên chiến trường, đám ma tu trên các pháp khí trấn giáo đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy ma tu có thể triệu hoáng nhiều quỷ nô như vậy. Nhất là hình thánh, khí thế của hắn để cho người ta rất khó xem nhẹ. Nhưng mặc kệ như thế nào, vị dị nhân này hôm nay chắc chắn phải chết Thành thanh thiên đã dừng lại, hắn cúi đầu, nắm chặt thiên tru thần long kích. Hắn hiểu được chút lực lượng của bọn hắn căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Mười mấy vạn đệ tử thiếu thốn linh lực tùy tiện tiến lên, không phải chính là chịu chết. Trước tấm bia đá kiếm thánh, mộ dung trường an cắn răng nói. Chủ nhân, bằng không thả sư tỷ của ta ra đi, có lẽ có một chút hy vọng sống. Trên mỗi một tòa pháp khí trấn giáo đều có khí tức đạp hư cảnh, nói cách khác, ít nhất mười vị đạp hư cảnh, thế này làm sao đánh. Hình thánh rất mạnh, nhưng từng người đều có kẻ địch cản tay chân, rất dễ dàng cho kẻ địch thừa dịp cơ hội tru diệt Dương Đại, Dương Đại vừa chết, hình thánh sẽ tan biến. Dương Đại yên lặng, không có đáp ứng mộ dung Trường An. Hắn có thể cảm giác được 10 tòa pháp khí trấn giáo đang tích xúc linh lực, cũng không phải cố ý chờ hắn, đám ma tu này cũng sợ hình thánh, cho nên đang trì hoãn thời gian. Tâm thần Dương Đại khẽ động. Hình thánh đi vào trận, đi đến trước mặt Dương Đại. Dương Đại thấy hắn vẫn như cỗ hồn thể đen kịt. Nhìn cặp mắt kia hết sức trong veo, vô cùng kiên định, cũng không có bị nguy cảnh hiện tại hù dọa. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Đại Ngước nhìn hình thánh cao lớn, âm chúng xung quanh khẩn trương đề phòng bá phương, hình ảnh giống như dừng lại cho đến khi Dương Đại đưa tay. Một cây rìu màu đen xuất hiện trong tay Dương Đại, chính là sát hồn, chỉ bảo thần bí liên tiếp linh hồn. Bản thân búa này đến từ trong truyền thừa của hình thánh. Ngươi là đại thánh vạn năm trước, ngươi đã từng dùng lực lượng một người cứu vớt qua nhân tộc, hôm nay, ngươi tới cứu vớt chúng ta đi. Dương Đại nói khẽ, hắn ném ra sát hồn, sát hồn thật giống như bị hình thánh hấp dẫn, cấp tốc bay vào trong tay hắn, theo đó biến lớn, hoàn mỹ phù hợp dáng người cao mười trượng vĩ ngạn của hình thánh. Tay cầm sát hồn, hình thánh không có trả lời, yên lặng xoay người. Nhóm âm chúng hạch tâm nghe được lời Dương Đại, không khỏi nhìn về phía hình thánh, có mong đợi, có bất đắc dĩ, cũng có mờ mịt. Dương Đại hít sâu một hơi, điều động linh lực, kích phát thánh uy, hắn chẳng qua là tinh thần mỏi mệt, lực lượng vẫn hết sức dồi dào tên của ta, ha ha, nhớ kỹ, ta gọi dương đại, chủ nhân tương lai của các ngươi. âm thanh dương đại vang vọng đất trời, nhưng âm thanh của hắn lộ ra rất suy yếu, giống như cuộc cường cuối cùng trước khi cùng đồ mạc lộ. nam tử áo bào trắng nhíu mày, hắn chú ý tới trong tay hình thánh nhiều hơn một thanh vũ khí, nhưng vẫn không dám tùy tiện hành động. người nào người đầu tiên động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải hình thánh phản kích. dương đại, cái thế giới này không thuộc về dị nhân các ngươi, liền dùng cái chết của các ngươi khuyên bảo hậu nhân các ngươi. Sau này không được bước vào thiên hạ này Nam tự áo bào trắng phát ra âm thanh rất lạnh lùng Tự như diêm vương thẩm phán kết cục của Dương Đại Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 234 Búa trảm quần ma Một trận chiến phong thần Năm Mười tòa pháp khí trấn giáo đã hiện lên hào quang linh lực Sắp phóng ra công kích Để bọn hắn giải trừ trận pháp Một âm thanh vang lên trong lòng Dương Đại mười phần lạ lẫm, nhưng Dương Đại lại biết là giọng của Hình Thánh. Hình Thánh ngữ khí vẫn rất đạm mạc, lại mang cho Dương Đại vô tận hy vọng. Giải trận. Dương Đại cao giọng quát, mộ dung Trường An mở to hai mắt, mặc dù nghi hoặc, nhưng thân thể theo bản năng giải trừ trận pháp, thiên cương đại la kiếm trận tán đi. Hết thảy âm chúng được Dương Đại tâm linh cảm ứng chỉ huy, tụ tập cùng một chỗ. Hình Thánh cất bước, trước mặt như có một cầu thang vô hình, năm bước liền tới đến giữa không trung, đối mặt pháp khí trấn giáo bốn phương tám hướng hắn mặc dù không có phát động công kích, nhưng cổ khí thế kia rung động trái tim tất cả mọi người chính ma hai đạo, bao gồm cả nhóm âm chúng. độc đấu ma tu đầy trời, khí phách thượng cổ đại thánh không thua chút nào. vẻ mặt dương đại không biểu tình, trong lòng thì rất khẩn trương. hiện tại hy vọng chỉ có thể ký thác đến trên người hình thánh. mười tòa pháp khí trấn giáo bỗng nhiên xuất phát ra cường quang, thời gian giống như chậm dần, khi chúng nó bắn ra linh lực chùng sáng, hình thánh nhất lên cự phủ trong tay. bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nổ vang rền để dương đại trong nháy mắt mất đi thính lực cường quang lấp lánh thiên địa mất đi màu sắc dương đại thấy hình thánh nhanh chóng vung lên sát hồn tốc độ cực nhanh trong chốc lát phát lên tàn ảnh tự như mấy vị hình thánh đồng thời vung búa hướng về các phương hướng khác nhau hắc diều bốc lên từng đầu hắc long kinh dị kinh khủng dài nhất có thể đạt tới 500 trượng cùng một chỗ tàn phá bừa bãi thanh thế dọa người cuồng bạo xé nát 10 đạo chùm sáng màu sắc không đồng đều không đến một giây đồng hồ hình thánh trực tiếp hóa giải mười tòa pháp khí trận giáo tiến công. Hơn 150 vạn ma tu thất thần, không dám tin vào hai mắt của mình. Hình thánh không có gầm thét, cũng không có lên tiếng, tiếp tục vung búa, búa khí bừa bãi tàn phá bầu trời, hóa thành từng đầu hắc long đụng và một pháp khí trấn giáo sang sát. Trong im lặng, từng người từng người ma tu bị oanh dết, máu thịt như mưa hạ xuống. Búa trảm quần ma. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Dương đại cùng nhóm âm chúng ngơ ngác nhìn một màn này. Một cổ máu nóng khó tả xông lên trong lòng của bọn hắn. Lỗ tai Dương đại khôi phục thính lực bốn phương tám hướng truyền tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, tiếng khóc vô cùng ôn ngào ngăn cản hắn nam tự áo bào trắng quát ầm lên mười tòa pháp khí trấn giáo sáng lên khởi động linh lực bảo hộ thừa nhận từng đầu hắc long điên cuồng va chạm hắc long đụng vào sau liền hóa thành hắc khí tiêu tán chấn động đến mười tòa pháp khí trấn giáo rung động kịch liệt phía sau các đệ tử thập phương giáo nghẹn họng nhìn trân trối không dám tin vào hai mắt của mình thành thanh thiên cũng vì đó động dung nhưng hắn phản ứng rất nhanh lập tức hạ lệnh Hêu ta tiến công. Hắn vung vẩy thiên tru thần long kích, trước tiên đánh tới. Mười mấy vạn đệ tử lập tức bị nhang lửa gào thét đánh tới. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Mà lần này, tuyệt vọng đi vào trong vòng vây ma đảo. Ngưu bức quá. Mẹ nó. Liễu Tuấn kịch kích động hét to, nói năng lộn xộn, thậm chí quỳ xuống, dập đầu cho hình thánh trên trời. Các âm chúng khác cũng kích động lên, thì ra tưởng rằng chết chắc, không ngờ hình thánh trổ hết tài năng. Mộ dung trường an cảm thán nói Thượng cổ đại thánh, danh bất hư truyền Kiếm đồ gắt gao nhìn chằm chằm sát hồn trong tay hình thánh Món đồ kia tuyệt đối là tồn tại vượt qua nhất phẩm pháp bảo Nam tử tóc trắng, các ma quân cũng bị rung động Ma đạo trù bị hoàng mỹ như vậy Điều động lực lượng đủ để sang bằng bất kỳ thế lực nào mang hoang chi địa Lại bị một nửa thập phương giáo chặn lại Làm sao có thể Ánh mắt hình thánh vẫn như cũ rất bình tĩnh Chưa từng dừng tay qua, tay cầm sát hồn, thẳng thắng thoải mái cơ hồ cùng lúc, hết thảy vòng bảo hộ pháp khí trấn giáo phá toái, gặp búa khí Hắc Long bừa bãi tàn phá, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọc vào tai, đếm không hết thi thể ma tu rơi xuống phía dưới, giữa thiên địa giống như rơi ra một trận mưa màu đen. Dương Đại nhìn một màn này, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Đột nhiên, hai bên kéo tới Hắc Ảnh, tốc độ cực nhanh, nhưng Mộ Dung Trường An, kiếm đồ cấp tốc ngăn bọn hắn lại. Ma đạo không ngốc, đánh không lại hình thánh, nghĩ trước giải quyết Dương Đại. Lăng Kiếm đồ huy kiếm hất bay đối phương, mộ dung trường an huy kiếm một trảm, kiếm khí phong tỏa địch nhân. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Dương Đại, chính là Thành Thanh Thiên. "Đồ nhi ngoan, tiếp theo vi sư bảo hộ ngươi." Thành Thanh Thiên cầm trong tay thiên tru thần long kích, đưa lưng về phía Dương Đại. Dương Đại cười cười, cười đến hết sức miễn cưỡng, thiên địa trong mắt hắn bắt đầu xoay tròn. "Nguy rồi, Sát hồn dù sao tương liên cùng hồn phách của ta." Dương Đại thầm mắng Lúc trước chẳng qua là thử một lần Tiêu hao linh lực Còn không có đi đến mức độ linh hồn mệt mỏi Nhưng hiện tại khác biệt Sát hồn trong tay hình thánh Gọi là buông thả Không kiên nể gì cả Hình thánh mỗi một lần vung búa Liên miên thi thể ma tu hạ xuống Hắn tựa như là tiên thần tại thế Bá khí tuyệt luân Từ siêu nhân ngước nhìn hình thánh Cảm thán nói Đây con mẹ nó chính là vô song Theo thời gian trôi qua Sĩ khí ma đạo giảm lớn Rút lui Lui Nam từ áo bào trắng đỏ hồng mắt quát Người lĩnh quân các giáo phái khác cũng dồn dập hạ lệnh Bọn hắn dồn dập bay vào trong những thời không vòng xoáy Thấy ma đạo rút lui Dương đại cuối cùng thở dài một hơi Hắn đã ngất tới cực điểm Hắn chợt vật nói Sư phụ, một trận chiến này ta nó Mẹ Tận lực, những thi thể này, ta muốn hất Hình thánh dừng tay Buông ra sát hồn Sát hồn hóa thành một đạo hắc quan chui vào trong cơ thể dương đại Dương đại như trút được gánh nặng Theo đó lâm vào trong hôn mê. Mang hoang chi địa, giữa rừng núi. Bởi vị trưởng lão Thập Phương giáo hợp lại thi Pháp vào một tòa trận Pháp truyền tống trên trời, khắp núi khắp đồng gần đó tất cả đều là đệ tử Thập Phương giáo, bọn hắn đều đang khẩn trương chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.